Nàng chính là nhất chịu hư quân sủng ái, hơn nữa có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu công chúa. Tô Tiểu Noãn nhìn đến tô trà cái này cao cao tại thượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều nên vây quanh nàng chuyển thái độ, không cấm mắt trợn trắng. Ông trời vì cái gì muốn cho như vậy một cái xuân nữ nhân đương nàng kiếp trước a? Này cũng quá không công bằng. Bách Lý Cẩn lại hướng nàng phương hướng liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy thập phần thú vị bất quá hắn thật sự không nghĩ cùng tô trà nói thêm gì nữa nghe nói lời này liền không nói một lời đứng dậy rời đi nơi này hắn đi rồi tô trà táo bạo mà cùng trì hương oán giận hắn cư nhiên dám dùng cái loại này thái độ đối đãi bản công chúa hắn cho rằng hắn là ai a bản công chúa muốn nói cho phụ quân làm phụ quân đem hắn nuốt lại tô tiểu loan yên lặng bồi thêm một câu còn không phải ngươi trước dùng cái loại này thái độ đối đãi nhân gia Chẳng lẽ còn làm nhân ra mặt nóng rán mông lạnh. Nghĩ đến còn rất mỹ. Công chúa xin bất giận, bách lý tôn giả luôn luôn như thế, liền tính ở hư quân trước mặt, cũng khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Có lẽ là hắn trời sinh chính là như vậy lương bạc đi, người như vậy sao có thể sẽ đau người đâu. Chí hương ra vẻ khó xử mà nói. Nghe nàng nói xong, tô trả quả nhiên kêu rên không ngừng. Đúng vậy, thật không biết phụ quân nghĩ như thế nào. Một hai phải đem ta gả cho như vậy một cái khó hiểu phong tình người, cầm đều phiền đã chết. Tô tiểu Loan không nghĩ lại nghe cái này xuẩn chứng nói chuyện, liền lặng lẽ đi theo bách lý cẩn phía sau. Hắn sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, thân cao chân dài, đi được tốc độ thực mau. Bất quá tô tiểu Loan hiện tại có thể dùng phiêu, cho nên có thể rất dễ dàng đuổi theo hắn. Bách lý, bách lý. Nàng thử hô hai tiếng. Phía trước người không có nửa điểm phản ứng. Xem ra là nghe không thấy nàng nói chuyện. Nàng bay tới bách lý cẩn bên người, tay cầm tay cùng hắn sóng vai hành tẩu. Đương nhiên nàng hiện tại là linh thể trạng thái, tay chỉ có thể từ bách lý cẩn trên tay xuyên qua đi, nhưng là nàng vẫn là bắt tay đặt ở hắn tay bên cạnh, làm bộ hai người ở nắm tay. Nếu ngươi có thể nghe được đến ta nói chuyện thì tốt rồi, bằng không ta một người ở chỗ này hảo nhảm chán á cũng không biết khi nào mới có thể trở về, kiếp sau ngươi khẳng định rất muốn ta. Tô tiểu nhoãn lẩm bẩm, nàng trong lòng có chút phiền muộn, không biết kiếp sau bách lý cẩn hiện tại đang làm cái gì, bất quá hắn khẳng định thực tưởng niệm nàng đi. Nàng muốn chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hắn bên người. Bên cạnh người nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng lời nói rốt cuộc là thật là giả. Kiếp sau chính mình, thật sự sẽ thích cái này cùng tô trà lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân sao. Hơn nữa thông qua hắn quan sát. Hắn cảm thấy nữ nhân này cùng tô trả tính cách hoàn toàn bất đồng, này sẽ là cùng cá nhân hai đời sau. Bách lý cẩn tâm tư chăm chuyển, trên mặt lại một chút không hiện, tưởng chờ tô tiểu nón bại lộ càng nhiều tin tức. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn theo bản năng liền mang theo nàng vòng qua này phụ cận cao thủ nơi địa phương, miễn cho nàng bị phát hiện. Tô tiểu nón một đường đi theo hắn, cuối cùng ở một cái hơi hiện đơn sơ tiểu viện tử dừng lại. Và Nơi này chính là chỗ ở của người sao? Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nói. Nàng cảm thấy Bách Lý Cẩn nhìn qua như là địa vị rất cao, bằng không này dọc theo đường đi, cũng sẽ không có như vậy nhiều người hướng hắn hành lễ. Địa vị tôn sùng hắn, như thế nào sẽ ở tại như vậy một cái thường thường vô kỳ tiểu viện từ đâu? Bách Lý Cẩn vẫn như cũ không có đáp lại, trực tiếp đẩy cửa ra vào này chỗ sân. Tô Tiểu Loan toàn tường mà qua, tiếp tục đi theo hắn phía sau. Nàng phát huy không thuận theo không buông tha theo dõi tinh thần, trừ bỏ Bách Lý Cẩn đi nhà sĩ, mặt khác thời điểm nàng đều đi theo. Bách Lý Cẩn ngay từ đầu đi nhà sĩ thời điểm, còn có chút không được tự nhiên. Thẳng đến phát hiện nàng cũng không có theo tới, hắn trong lòng mới thả lòng chút. Tới rồi buổi tối, Bách Lý Cẩn vẫn như cũ ở thư phòng đọc sách. Tô tiểu nón liền ghé vào trên bàn, cùng hắn cùng nhau xem. Ai ai, ta còn không có xem xong đâu. Nàng đọc sách chậm. Còn không có xem xong này một tờ, thấy Bách Lý Cẩn phiên trang, nàng vội vàng nói. Đáng tiếc kia nam nhân nghe không thấy, dựa theo chính mình tiến độ mở ra trang sau. Tô Tiểu loan trên mặt hiện ra một mặt thất vọng. Bất quá Bách Lý Cẩn nhìn nhìn, đột nhiên đổi trở về, tựa hồ là muốn tìm một chút trước một tờ nội dung. Tô Tiểu Ngoan nhân cơ hội này, chạy nhanh đem chính mình không thấy xong bộ phận xem xong rồi. Di, ngươi như thế nào đột nhiên xem đến biến chậm. Tô tiểu Loan nghi hoặc hỏi. Lúc này hắn đọc sách tốc độ, cùng nàng không sai biệt lắm đâu. Nàng đã thói quen nói với hắn lời nói, liền tính hắn nghe không thấy cũng không quan hệ, nàng vẫn là thích nói với hắn lời nói. Tới rồi buổi tối, Bách Lý Cẩn một mình một người ngồi ở trước bàn dùng bữa, tô tiểu noan ngồi ở hắn bên cạnh. Linh thể trạng thái là sẽ không đói, bất quá nàng nhìn này một bàn lớn mỹ thực, chỉ có thể xem lại không thể động, trong lòng cảm thấy rất là tiếc nuối. Không biết hiện tại ngươi có thể hay không cùng sau một đời ngươi yêu thích cũng tương đồng đâu. Tô Tiểu Loan dùng tay khoa tay muối chân lấy chiếc đũa bộ dáng từ trên bàn chọn mấy thứ đồ ăn nhất nhất kẹp tiến Bách Lý Cẩn trong chén. đương nhiên nàng kẹp đều là không khí thôi. Bách Lý Cẩn vẫn luôn ở dùng dư quang chú ý nàng động tác. Nàng làm thế kẹp những cái đó đều là hắn thích ăn. Cái này làm cho hắn đối nàng lời nói hơi chút tin vài phần. Dùng qua cơm tối không bao lâu. Bách lý cẩn tính toán đi tám. Tô tiểu Loan một đường đi theo nàng tới rồi tắm phòng. Trong phòng có một cái thực khoan ao to, bên trong thủy nhìn qua tựa hồ có nửa người như vậy thâm. Nàng trực tiếp nhảy đi vào, chính là nàng hoàn toàn cảm thụ không đến nước ao độ ấm, chỉ có thể làm bộ chính mình ở phao tám. chương 553 làm bạn. Tuy rằng là linh thể, nhưng cũng muốn ái sạch sẽ a. Tô tiểu Loan ở trong nước bơi qua bơi lại, phao một lát liền đi lên. Nàng tóc cùng trên người quần áo đều sẽ không ước. Bách Lý Cẩn đứng ở trước tấm bình phong mặt, túi đầu chấm tư. Bách Lý, ngươi suy nghĩ cái gì a? Tô Tiểu noán bay tới hắn bên người, tò mò hỏi. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ ngưng mi. Hắn suy nghĩ, hắn lập tức liền phải tắm gội, cái này kỳ kỳ quái quái linh thể còn không đi sao. Ta đã biết, ngươi nhất định là suy nghĩ, ngươi sau trên eo kia khối trăng non hình tiểu bớt, đúng hay không? Tô Tiểu Loan vỗ tay lớn một cái, như là nhớ tới cái gì dường như nói. Nàng nào vào Bách Lý Cẩn trong lòng ngực, thuần thục mà cọ cọ, được rồi, ta đều nói, người bất một chút đều không xấu, rất đẹp, không cần băn khoăn, đi xuống tắm gội đi. Bách Lý Cẩn thân mình đột nhiên cứng đở. Hắn tuy rằng có thể nhìn đến cái này linh thể, nhưng là nàng ôm hắn thời điểm, hắn là hoàn toàn cảm thụ không đến. Nhưng hắn vẫn là khống chê không được mà cứng lại rồi thân mình. Hơn nữa, cái này linh thể cư nhiên biết hắn sau eo có một tiểu khối bất sự tình. Nàng thật là kiếp sau chính mình thích nữ nhân. Hơn nữa bọn họ đã làm thực thân mật sự tình. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cẩn trong lòng mạc danh có chút không thoải mái. Tuy rằng nói là hắn kiếp sau, nhưng rốt cuộc cùng chính hắn vẫn là không giống nhau đi. Bách Lý Cẩn trong lòng rồi dám, thủ hạ thoát ý đi động tác lại không ngừng. Này trong chốc lát, hắn đã đem áo ngoài bỏ đi. Thượng thân trung ý thì cũng hơi hơi rộng mở, bên trong cơ bụng như ẩn như hiện. Tô Tiểu Ngoan nhìn trong chốc lát, cười nói, ngươi này một đời dáng người cũng không tồi sao. Nàng không có chú ý tới chính là, ở nàng nói ra những lời này lúc sau, Bách Lý Cẩn bên thai hơi hơi phiếm hồng. Ta đi trước lạc, chờ ngươi tắm gội xong ta lại trở về. Tô Tiểu Ngoan cười vây vây tay, theo sau phiêu ra phòng. Bách Lý Cẩn đống nhiên có loại muốn gọi lại nàng xúc động nhưng cuối cùng do dự trong chốc lát, hắn vẫn là không có ra tiếng. Thân mình ngâm mình ở ấm áp dòng nước giữa, bạch lý cẩn hơi hơi nhắm lại mắt, hồi tưởng một ngày này kỳ ngộ. Hắn không nghĩ tới, đi một chuyến tô trà nơi đó, cư nhiên hội ngộ thượng như vậy thần kỳ sự tình. Nhiệt khí mờ mịt, hắn khuôn mặt như ẩn như hiện. Hắn an tĩnh mà dựa vào bạch ngọc bên cạnh cái ao thượng, nửa ngày đều không có động, như là ngủ rồi. Tô tiểu nón ở hắn phòng ngủ an tĩnh mà chờ. Nàng hiện tại liền phiên động trang sách đều làm không được, cho nên không có biện pháp đọc sách, chỉ có thể chán đến chết mà nằm ở Bách Lý Cẩn trên giường, chờ hắn trở về. Qua thật lâu, Bách Lý Cẩn mới ăn mặc áo tắm giải trở về phòng ngủ. Cái này sân không như vậy đại, phòng ngủ tự nhiên cũng có vẻ có chút đơn sơ, trừ bỏ một trưng giường, một bộ bàn ghế, một cái áo lót quầy, còn có một cái phóng bùn gỗ cái giá bên ngoài, liền cái gì đều không có. Tô tiểu nón lúc này chính khi mắt, nằm ở hắn trên giường nghỉ ngơi. Bách Lý Cẩn thấy thế, mặt mày không tự giác ôn hòa vài phần. Hắn dùng vải bông khăn lau khâu tóc, thổi tắt ánh nến, sờ soạng lên giường. Tô tiểu nón theo bản năng hướng hắn bên người thấu. Bách Lý Cẩn thân mình nháy mắt căng thẳng. Hắn tuy rằng không có về nàng thò qua tới xúc cảm, nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác được nàng vị trí, cho nên tự nhiên liền biết nàng hiện tại liền ở trong lòng ngực hắn. Tô tiểu nón vây được không mở ra được đôi mắt đều, nàng ôm Bách Lý Cẩn, mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ban đêm, nàng nửa mộng nửa tình gian, nói thầm một tiếng, hảo lệ ánh. Bách Lý Cẩn nháy mắt liền tỉnh, do dự một lát, hắn rôi tay ôm vòng lấy nàng vòng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đương nhiên, hắn căn bản không gặp được nàng, chỉ là hắn đột nhiên muốn làm như vậy, sau đó tuần hoàn nội tâm làm như vậy mà thôi. Cũng đúng là bởi vì không gặp được, hắn mới dám có to gan như vậy động tác. Tô tiểu Loan không hề sở giác ngủ đến ăn ổn. Từ đó về sau, tô tiểu noan mỗi ngày đều đi theo Bách Lý Cẩn, nhìn hắn vất vả mà tu luyện, đọc sách. Có khi cũng sẽ có người tìm tới môn, hướng hắn bẩm báo một chút sự tình. Bách Lý Cẩn luôn là có thể nhẹ nhàng giải quyết sở hữu sự. Hôm nay, có người vội vội vàng vàng mà gõ vang lên tiểu viện môn. Tôn giả. Yêu tộc lại phát động xâm lấn, lần này yêu vương cũng ở, chúng ta người mau ngăn cản không được. Thủ hạ của hắn vội vội vàng vàng mà nói. Bách lý cẩn biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lên. Hắn đang muốn đi theo người này trực tiếp đi trước chiến trường, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, yêu vương thực lực hay không cao cường. Thủ hạ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây, sau đó nói, yêu vương thực lực sâu không lường được. Thưa quân đều nói đúng thượng hắn không có vạn toàn nắm chắc. Bách Lý Cẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc sau liền đi theo người này một khối rời đi. Tô tiểu loan nguyên bản là tính toán đi theo hắn, nhưng vừa rồi nghe nói yêu vương thực lực rất mạnh, nàng sợ chính mình bị phát hiện, liền rất túng mà lựa chọn không đi theo đi. Bất quá nàng lại có chút lo lắng Bách Lý Cẩn. Nàng đôi tay đặt ở bên miệng trình loa chạm, gân cổ lên hô: Bách Lý Cẩn, ngươi nhất định phải vạn sự tiểu tâm A. Tiện tay tiếp theo khối ngự không phi hành Bách Lý Cẩn, đông nhiên ngừng một cái trước mắt. thủ hạ khẩn chương hỏi, tôn giả. Không có việc gì, đi thôi. Bách Lý Cẩn thực mau liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tốc độ cao nhất đi tới. Không người nào biết chính là, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn tim đập đến bay nhanh. Tô tiểu loan ở hắn trong viện đãi nửa tháng, Bách Lý Cẩn đều không có trở về. Nàng lo lắng không thôi, rồi lại không dám tùy tiện rời đi nơi này. Vạn nhất gặp gỡ có thể nhìn thấu linh thể người, tình huống của nàng liền không xong. Lại qua mấy ngày, bách lý cẩn rốt cuộc đã trở lại. Chỉ là trên người hắn có thực trọng mùi màu tươi. Người bị thương. Tô tiểu noán vội vàng đón đi lên, trong mắt ngầm nước mắt. Đáng tiếc tay nàng, vẫn là từ trên người hắn xuyên qua đi. Tô tiểu noán vô cùng thống hận chính mình hiện tại chỉ là linh thể trạng thái. Nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ là kiếp trước cũng hảo. Vẫn là này một đời cũng hảo, Bách Lý Cẩn đều chỉ là nàng Bách Lý Cẩn. Ở trong lòng nàng, này hai cái hoàn toàn là cùng cá nhân. Nhìn đến người thương bị thương, nàng trong lòng tự nhiên là rất khó chịu. Còn có một người đi theo Bách Lý Cẩn phía sau, nhìn dáng vẻ là hắn bằng hữu. Ngươi về trước phòng, ta giúp ngươi chữa thương. Ngươi nọ trường thân Ngọc Lậu, mi Thanh Mục Tú, vốn định tiến lên nâng khởi Bách Lý Cẩn, lại bị người sơ đẩy ra. Minh Trạch! Ngươi trở về đi, ta chính mình tới liền hảo. Bách Lý cẩn thấp giọng nói. Không được, Minh Trạch ngươi mau giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương. Tô Tiểu Ngoan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng lúc này khóc đến đôi mắt đều đỏ. Có lẽ là bởi vì nàng cảm xúc dao động quá kịch liệt, là Minh Trạch phát giác không thích hợp tới. Bách Lý, ta như thế nào cảm thấy, ngươi viện này, có mặt khác đổ vỡ. Minh Trạch nháy mắt cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Nhìn về phía tô tiểu noan nơi phương bị khi, hắn tựa hồ có điều phát hiện, hơi hơi như mảy. Tô tiểu Loan tức khắc giống cái chim cút giường như rụt lên. Bách Lý Cẩn cũng đi theo khẩn trương không thôi, cuối cùng, hắn chắc chắn mà nói, ngươi cảm giác sai rồi đi. Minh Trạch kỳ quái mà nhìn về phía Bách Lý Cẩn. Hắn vừa rồi cảm thụ thực rõ ràng, tuyệt không sẽ có sai, viện này tuyệt đối cất giấu đồ vật. chương 554 xuất phát. Nhưng xem Bách Lý Cẩn như vậy chắc chắn bộ dáng, Minh Trạch lại có chút lấy không chuẩn. Theo lý thuyết, Bách Lý Cẩn so với hắn thực lực cao thượng rất nhiều, hắn có thể phát hiện sự tình, Bách Lý Cẩn khẳng định đã sớm phát hiện. Nhưng Bách Lý Cẩn lại ngôn chi chuẩn xác mà nói, nơi này xác thật không có những thứ khác. Như vậy liền có vẻ thập phần khả nghi. Cuối cùng Minh Trạch suy đoán ra một cái khả năng, Bách Lý Cẩn chỉ là ở làm bộ không phát hiện kia đồ vật mà thôi. Minh Trạch cho rằng Bách Lý Cẩn là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, sợ chính mình trong lúc vô tình phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên liền chạy nhanh bóc qua cái này đề tài. Tô tiểu nón đống nhiên có loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng thử thăm dò cùng Bách Lý Cẩn nói, Bách Lý, ngươi có phải hay không có thể nhìn đến ta à? Bách Lý Cẩn không hề phản ứng, liền ánh mắt đều không có biến một chút. Tô tiểu Loan nặng nghề mà hô một hơi, cũng không biết chính mình đây là thất vọng vẫn là yên tâm. Lúc sau, Minh Trạch lưu tại tiểu viện, giúp Bách Lý Cẩn chữa thương. Xử lý miệng vết thương thời điểm, Tô Tiểu Noán liền ở một bên nhìn. Đương nhìn đến Bách Lý Cẩn bụng kia nói cơ hồ đem hắn xuyên thủng miệng vết thương, Tô Tiểu Noán nháy mắt liền nhịn không được khóc. Nếu là ta có thân thể thì tốt rồi, ta đây liền có thể cùng người cùng đi chiến trường, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tô Tiểu Noán hồng con mắt nói, Bách Lý Cẩn lần này bị thương rất nghiêm trọng. Cả người đều nhân mất máu quá nhiều mà sắc mặt trở nên trắng. Hắn cố sức điệu bản chân ngồi, làm phía sau minh Trạch giúp hắn rót vào linh lực chữa thương. Bụng cái kia đại động tuy rằng đã cầm máu, nhưng hơi hơi vừa động liền sẽ liên lụy đến miệng vết thương, một lần ngươi chảy ra tơ máu tới. Hơn nữa bởi vì trở về thời điểm lưu huyết quá nhiều, quần áo dính vào miệng vết thương thượng, thời quần áo thời điểm, tô tiểu loan thậm chí đều có thể cảm giác được hắn ra thịt bị xé rách thống khổ. Ta giúp ngươi thổi thổi, thổi thổi liền không đau. Tô Tiểu Loan không có mặt khác biện pháp giúp hắn, chỉ có thể dùng loại này hống tiểu hài tử biện pháp. Kỳ thật chủ yếu là an ủi một chút nàng chính mình. Bách Lý Cẩn mệt mỏi nhắm hai mắt. Hắn ở trong lòng nghĩ, có lẽ là nên giúp nàng lộng một khối thân thể. Thẳng đến Bách Lý Cẩn thương thế ổn định xuống dưới, Minh Trạch mới rời đi. Tu luyện đến bọn họ cái này trình độ tu luyện giả, đã sớm có thể tích cực cho nên hợp với vài ngày không ăn cơm cũng chưa quan hệ. Bất quá liên tục nhiều như vậy thiên không chấm mắt, minh trạch trước mắt một mảnh thanh hắc, hơn nữa mất đi quá nhiều linh lực, đi đường đều có chút lào đảo. Bách lý cần ăn vào chưa thương dược, khoanh chân đã tọa chưa thương. Tô tiểu noán lẳng lặng mà bồi hắn, một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Nàng là linh thể, cũng là không cần ăn cơm thượng về lúc cờ. Lần này lại là qua nửa tháng, bách lý cần thương thế mới rốt cuộc khôi phục. Hắn mở cửa, lại phát hiện cửa trên mặt đất, bãi một đống lớn cao phẩm cấp đan dược. Đây là lục công chúa Tô Kỳ đưa tới, Tô Tiểu loan tận mắt nhìn thấy. Là Tô Kỳ đưa tới, nàng còn trộm từ kẹt cửa hướng trong viện xem đâu. Tô Tiểu loan không nhận thấy được, nàng lời này ngự khí mang theo nồng đậm không cao hứng. Bách Lý Cẩn xem cũng chưa xem những cái đó đan dược liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân giống đi lên. Nháy mắt. Những cái đó một viên đều sẽ bị ngoại giới đoạt phá đầu cao cấp đan dược, đều biến thành hôi. Tô tiểu nón mới vừa rồi còn ngã vào đáy cốc tâm, lập tức lại thăng đi lên. Dư quang nhận thấy được nàng tâm tình biến hóa, Bách Lý Cẩn không tự giác mà khỏe môi hơi câu. Tô tiểu nón lại theo hắn mấy ngày, đồng nhiên vô tay lớn một cái, gặp, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, chỉ lo đi theo người. Nàng là tới giải trừ nàng cùng phong dẫn khế đức. Sao có thể mỗi ngày đi theo Bách Lý Cẩn? Nói xong, Tô Tiểu Nhoãn liền tính toán phiêu hồi tô trà bên người. Bách Lý Cẩn lỗ thai giật giật, cái gì nhiệm vụ? Tưởng tượng đến nàng phải đi, hắn trong lòng dâng lên không thể hiểu được bực bội. Xin lỗi à, kiếp sau Bách Lý Cẩn còn đang chờ ta đâu? Ta phải chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Tô Tiểu Nhoãn bay tới Bách Lý Cẩn bên hai, thấp giọng nói khiểm. Trước khi đi... Nàng còn trộm ở Bách Lý Cẩn sườn mặt thượng hôn một cái. Với Bách Lý Cẩn mà nói, thật giống như là một trận ôn nhu gió thổi qua. Hắn nỗ lực khống chế được chính mình mắt nhìn thẳng, nhưng một lòng lại nhảy đến bay nhanh, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ cổ họng bay ra tới. Đây là, tâm động cảm giác sao? Thức mau, tô tiểu nhoãn liền chạy nhanh dọc theo trong trí nhớ lộ, về tới tô trà trô ở. Ở nàng sau khi rời khỏi, Bách Lý Cẩn gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng rời đi phương hướng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đống nhiên bắt đầu ghen ghét kiếp sau chính hắn làm sao bây giờ. Bách Lý Cẩn trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Hắn tưởng đem cái này linh thể lưu lại, làm nàng vĩnh viễn lưu tại hắn bên người. Mặc kệ kiếp sau hắn sẽ như thế nào, hắn chính là muốn nàng. Hạ định rồi cái này quyết tâm, Bách Lý Cẩn liền bắt đầu tra tìm có quan hệ linh thể đoạt xá sách cổ. linh thể đoạt xá đầu tiên muốn tìm thích hợp ký chủ cùng linh thể càng phù hợp càng tốt. Nếu nàng nói tô trà là nàng kiếp trước, như vậy nàng khẳng định cùng tô trà thân thể nhất phù hợp. Hơn nữa tô trà còn cùng hắn có hôn nước. Nếu muốn đem đoạt sáng nguy hiểm hàng đến thấp nhất, yêu cầu giống nhau thiên địa trí bảo hỗn độn căn nguyên. Bách lý cần nghe qua hỗn độn căn nguyên truyền thuyết. Có người nói nó giấu ở cực bắc băng hà nơi, cũng có người nói nó ở cực nam hỏa viêm nơi. Tuy rằng về nó ẩn thân chỗ. Có rất nhiều cách nói, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là nếu muốn làm hỗn độn căn nguyên nhận chủ, so tìm được hỗn độn căn nguyên còn muốn khó khăn. Gặp qua thứ này người không ít, nhưng là trước nay đều không có người có thể thành công làm nó nhận chủ quá. Bách Lý Cẩn ghi nhớ hôn độn căn nguyên ngoại hình, ngày đó liền xuất phát đi cực Bắc Bang Hà Nơi. Nghe nói đi kia địa phương người, đều là kiểu tử nhất sinh. Tô Tiểu Loan cũng không biết Bách Lý Cẩn rời đi sự tình. Nàng lúc này chính mỗi ngày đều đi theo tô trà đâu. Nàng không tìm được về phong dẫn bất luận cái gì tin tức, nhưng thật ra thấy tô trà không biết từ nào làm ra một con màu đỏ hồ ly, mỗi ngày ôm, yêu thích không buông tay. Tô tiểu noan mơ hồ nhớ rõ, nàng giống như mơ thấy quá nảy chỉ hồ ly. Chẳng qua thời gian quá xa xăm, lại hồi tưởng khởi cái kia cảnh trong mơ, giống như là cách một tầng che kín hơi nước pha lê, cái gì đều thấy không rõ. Tô Trà mỗi ngày ôm này chỉ hồ ly, ngay cả ngủ đều không bỏ được bông. Tô tiểu nón nhưng không nghĩ xem nàng ngủ, cho nên mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi bên ngoài trên cây vượt qua. Nàng tự nhiên liền không biết, tô Trà ngủ thời điểm, kia chỉ hồ ly liền sẽ ở một bên nằm bò, trộm hấp thu tô Trà trên người linh khí. Không mấy ngày, tô Trà sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhận, liên quan vốn là không cao tu vi cũng lùi lại không ít. Bởi vì chuyện này, Tô trả tính tình lớn hơn nữa, mỗi ngày không phải quăng ngã bình ngọc, chính là quăng ngã đồ sứ, ổn ảo đến người lô thai đau. Ngồi đến nàng oán giận thời điểm, trí hương đều sẽ đứng ra nói, ai, từ công chúa ngươi cùng bách lý tôn giả có hôn ước, nhận việc sự không hài lòng. Vì thế vụng về tô trả, đem những việc này đều do tới rồi bách lý cẩn trên đầu, nhận định chính là hắn cho chính mình mang đến nhiều như vậy vật đen. Tô tiểu nón lười biếng mà ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng đối một màn này sớm đã thành thói quen. Không biết, còn tưởng rằng chỉ hương là chủ tử, tô trả là nàng hạ nhân đâu, bằng không nàng như vậy nghe chỉ hương nói làm cái gì. chương 555 hồ ly, tô tiểu loan có đôi khi sẽ cảm thấy kia chỉ hồ ly ánh mắt rất kỳ quái, nhưng mỗi lần lại nhìn chăm chú nhìn lại, liền sẽ phát giác nó cũng không khác thường, chỉ là một con bình thường hồ ly mà thôi. Nàng biến thành linh thể đi vào quá khứ tu trần giới. Hệ thống cũng không có đi theo. Cho nên tô tiểu noán cũng liền không biết, cũng không phải sở hữu linh thú đều giống đại miêu, còn có bánh bao thịt bánh kẹp thịt như vậy, duy trì hình thú. Có một bộ phận linh thú thực lực cao cường, có thể tùy thời ở hình thú cùng hình người chi gian cắt. Loại này linh thú, bị xưng là yêu tộc. Yêu tộc đem bình thường không thể hóa hình linh thú, coi như là chính mình đồng bạn. Mà này đó bình thường linh thú, thường xuyên sẽ cùng nhân loại ký kết chủ tớ khế ước. Cho nên yêu tộc liền cảm thấy, nhân loại ở tàn hại chúng nó đồng bạn, thường xuyên đối nhân loại khởi xướng tiến công. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, yêu tộc cùng nhân loại biến thành như nước với lửa từ địch, mỗi năm đều có không ít tu sĩ chết ở cùng yêu tộc chiến đấu giữa. Tô trả thân thể một ngày so một ngày kém, hư quân phái không ít người đã tới tới giúp nàng trị liệu, nhưng đều không có phát giác mấu cho nơi. Tô Tiểu Loan phát hiện, mỗi lần hư quân thủ hạ người lại đây, Tiêu chỉ hồ ly đều sẽ biến mất vô tung. Cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ tô trà thân thể biến kém, cùng tiêu chỉ hồ ly có quan hệ. Nhưng một con hồ ly có thể làm cái gì đâu. Liên tính nó là linh thú, cùng người đại ở một khối cũng sẽ không phát sinh cái gì mới đúng đi. Rốt cuộc nàng cùng đại miêu một khối đãi lâu như vậy, cũng không phát hiện thân thể của mình biến kém. Tô tiểu non chỉ có thể đem cái này nghi hoặc tạm thời chôn ở đáy lòng. Mà bên kia, Bách Lý Cẩn đang ở cực hàn chi địa đau khổ tìm kiếm. Hắn bệnh nặng mới khỏi, thân mình có chút khó có thể chống cự nơi này rét lạnh. Đến xương hàn độc không ngừng hướng hắn trong thân thể toàn, đau đến xuyên tim, như là ở trào phung cái này không biết tự lượng sức mình mà tiến đến khiêu chiến tự nhiên tu sĩ. Nhưng Bách Lý Cẩn chỉ cần tưởng tượng đến cái kia linh thể có như vậy ấm áp tươi cười, còn sẽ ôn nhu mà kêu hắn Bách Lý, hắn liền một chút đều không cảm thấy thống khổ. Hắn hy vọng có thể lưu lại nàng. Một khi linh thể có thân thể, sẽ không bao giờ nữa sẽ có biện pháp xuyên qua thời không loạn chạy. Như vậy, nàng là có thể vẫn luôn bồi hắn. Tô tiểu noan lo lắng như vậy đi xuống, nàng còn không có tìm được cùng phong dẫn giải trừ khế đước phương pháp, tô trà cũng đã chịu đựng không nổi đã chết. Nàng không rảnh lo đối tô trà chán ghét, bắt đầu toàn thiên đều nhìn tô trà. Cuối cùng cuối cùng làm nàng tìm được rồi tô trà thân mình biến suy yếu nguyên nhân. Nguyên lai like, vấn đề thật sự ra ở kia chỉ hồ ly trên người. Hôm nay buổi tối, tô tiểu loan ở trong phòng thủ. Nàng đột nhiên nhìn đến trên giường nổi lên mỏng manh ánh sáng tím, liền tò mò mà thổi qua đi xem. Kết quả liền nhìn đến, kia chỉ hồ ly không biết từ nào làm ra một khối màu tím cục đá. Giờ phút này kia cục đá liền đặt ở tô trà gối sườn, chính quần cuộn không ngừng mà từ tô trà trên người hấp thụ linh lực, sau đó lại đem này nói linh lực chuyển cho kia chỉ hồ ly. Tô Tiểu Loan còn nhận thấy được, không chỉ có là linh lực, Tô trà tinh thần lực cũng ở không ngừng bị hấp thu. Nàng tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể vọt tới mép giường, đem Tô trà cấp hoàng tỉnh. Tô trà như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, biết rõ chính mình gần nhất thân thể không tốt, còn không chạy nhanh tìm xem nguyên nhân, thuận tiện đề cao cảnh giác, nhưng nàng cư nhiên còn dám đem như vậy một con nguy hiểm hồ ly mang theo trên người. Tô Tiểu Loan thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Chiếu như vậy đi xuống, không ra nửa tháng, sợ là tô trà liền phải hoàn toàn bị hút thành một cái phế nhân thêm ngốc tử. Tô trà trạng thái càng ngày càng không xong, hư quân phái người đem nàng tiếp vào chính mình chỗ ở trị liệu. Tô tiểu loan không dám đi theo, liền ở tô trà trong cung điện chờ. Nàng nhìn đến trì hương không ngừng cùng tô kỳ tiến hành lui tới, hai người đều đã bắt đầu thương lượng, như thế nào khuyên hư quân hủy bỏ bách lý cẩn cùng tô trà hôn ước đổi thành Bách Ly Cẩn cùng Tô Kỳ định ra hô nước. Ngươi xác định kia tiểu tiện nhân mau không được. Tô Kỳ áp lực chính mình trong lòng hưng phấn, sợ chính mình cao hưng đến cười ra tới. Chí hương gật gật đầu, ân, ngũ công chúa thân mình một ngày so một ngày kém, cố tình nàng một chút thương bệnh đều không có, giống như là chúng ta dường như. Hiện tại hư quân đã phái người đem nàng tiếp đi rồi, nếu là không có sinh mệnh nguy hiểm, hư quân sao có thể sẽ làm như vậy? Tô Kỳ phụt một tiếng cười, Nàng dung mạo cùng tô trà có 67 7 phân tương tự, nhưng rõ ràng không có người sau sinh đến tươi đẹp diễm lệ, hơn nữa nàng khí chất thượng liền kém một chút linh động, càng đừng nói tô kỳ không như vậy hoàn mỹ ngũ quan. Giờ phút này nàng trong mắt lập lòe ác độc quan mang, tốt nhất làm kia xuẩn đồ vật chạy nhanh đã chết, cấp bản công chúa nhường chỗ. Đúng vậy, nô tỳ cảm thấy, bách lý tôn giả cùng ngài mới là trời sinh một đôi. Ngũ công chúa vụng về lại thực lực thấp hèn căn bản không xứng với bách lý tôn giả, trí hương vội vàng nuốt mông ngựa, cái này tô kỳ càng cao hứng, nàng không chút để ý mà khẻ chính mình thật dài móng tay, cười nói, vẫn là kia chỉ hồ ly tìm đến hảo, chỉ cần phụ quân không phát hiện kia chỉ hồ ly tồn tại, liền vĩnh viễn không có khả năng biết tô trả thân mình suy bại nguyên nhân là cái gì. Lục công chúa, nô tỳ có không lắm miệng hỏi một câu, kia hồ ly là từ chỗ nào tìm được? Không nghĩ tới nho nhỏ một con linh thú. Cứ nhiên có như vậy hại người bản lĩnh. Chí Hương tò mò hỏi. Ai ngờ, ở nàng hỏi ra những lời này lúc sau, Tô Kỳ mặt lập tức liền kéo xuống dưới, tức giận mà nói, từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Làm tốt chính ngươi sự tình chính là. Chí Hương sợ hãi mà run rẩy thân mình, vội vàng cung kính mà đồng ý, không dám lại lắm miệng. Tô Tiểu noan nghe lén như vậy một phen, không nghĩ tới hại Tô Trà kia chỉ đầu sỏ gây tội, là Tô Kỳ tìm tới. Xem ra tô kỳ tâm thật sự thực tàn nhẫn, liền chính mình thân tỷ tỷ đều hạ thủ được. Bất quá là vì một người nam nhân mà thôi, đến nỗi như vậy tăng lương tâm sao. Tô tiểu noan không hiểu được này đó ác độc tỷ mộ ý tưởng, nàng chỉ hy vọng tô trà có thể chạy nhanh trở về. Bằng không nàng cũng không dám đi tìm tô trà, chỉ có thể chính mình tại đây lo lắng đề phòng. Qua một đoạn thời gian, trải qua hư quân thuộc hạ người tài ba trị liệu, Ngũ công chúa tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, nàng một lần nữa về tới chính mình cư trú địa phương. Bất quá tô tiểu Loan cảm thấy, tô trả tình huống chuyển biến tốt đẹp, khả năng cùng trị liệu không có gì quan hệ, chỉ là đơn thuần không bị kia chỉ hồ ly tiếp tục hấp thu linh lực cùng tinh thần lực mà thôi. Tô trả một hồi tới, nếu là lại bị kia hồ ly hấp thu lực lượng, vẫn là sẽ dâm lên vết xe đổ. Đáng tiếc nàng nói chuyện tô trả căn bản nghe không thấy. Cho nên Tô Tiểu Loan chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô trà cái kia ngu xuẩn, tiếp tục đem kia hồ ly đương cái bảo bối, mỗi ngày ôm, ngủ đều không rời tay. Hôm nay buổi tối, Tô Tiểu Loan đông nhiên cảm thấy trong phòng màu tím quang mang đại thịnh, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phòng. Bất quá kia hồ ly tựa hồ là dùng nào đó trận pháp, đem ánh sáng tím chắn trong phòng, từ bên ngoài xem một chút dị thường đều sẽ không phát hiện. Tô Tiểu Loan phát hiện Tô trà ánh mắt lỗ trống, Cùng cái không cảm giác dối gô giống nhau nằm ở trên giường. Ở bên người nàng, Tia chỉ hồ ly cười đến gian trá. Một người một hồ dưới chân, xuất hiện màu tím vòng sáng, mặt trên ký lục thập phần phức tạp hoa văn. Tô Tiểu loan không hiểu đây là đang làm cái gì, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh. Trước 556 khế ước, nàng hy vọng có thể tìm được giúp Tô trả thoát thân biện pháp, vì thế liền nhịn không được lặng lẽ hướng tới bên kia thổi đi. Mới vừa một tới gần giường, tô tiểu noãn động nhiên phát giác một trận cường đại hấp lực, ở đem nàng hướng tô trà trong thân thể lôi kéo. Nàng cảm nhận được nồng đầm nguy cơ cảm, đua tiến toàn lực chống cự. Cứu ta, cứu ta. Tô trà trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Nàng cảm thấy nàng đầu vóc sắp nổ mạnh, có cái gì giấu vết muốn lạc ở mặt trên. Đúng lúc này, nàng phát giác bên người xuất hiện một đạo ôn hòa lực lượng. Không kịp nghĩ lại. Tô trà theo bản năng liền đem này đạo lực lượng hút lại đây, muốn cho này đạo lực lượng thế chính mình thừa nhận dấu vết. Tô tiểu loan quả thực khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ là cái linh thể, nào có biện pháp cứu tô trà. Nếu là tô trà lại tiếp tục bắt lấy nàng không bỏ, nàng khả năng liền phải bị cuốn đi vào, cùng tô trà gặp phải đồng dạng kết cục. Nguyên bản chỉ là tô trà một người hy sinh, như vậy nàng cũng muốn bị bạch bạch đáp đi vào. Tuy rằng không hiểu được tô trà cùng này chỉ hồ ly chi gian vòng sáng là cái gì, nhưng là tô tiểu Loan theo bản năng cảm thấy không phải cái gì thứ tốt, chỉ nghĩ muốn chạy trốn ly. Thực mau, kia chỉ hồ ly cũng phát hiện tô tiểu noan này nói bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái lực lượng. Nó thả ra chính mình khổng lồ tinh thần lực, nháy mắt bao phủ ở tô tiểu Loan buôn phía, muốn đem nàng cũng kéo vào khế ước phát trận, làm nàng cũng trở thành chính mình nô lệ. Tô Tiểu Loan không biết yêu tộc cùng nhân tộc lập hạ khế ước thời điểm khế ước pháp trận sẽ đối chung quanh sở hữu hết thể tiến hành hiện hình. Cũng là vì khế ước pháp trận nàng tồn tại mới đống nhiên bị này một người một hồ phát hiện. Nếu là sớm biết như thế nàng mới sẽ không nốc nết mà đưa tới cửa đâu khẳng định đã sớm trốn đến rất xa. Tô Tiểu Loan không thể không phóng xuất ra chính mình toàn bộ tinh thần lực tới chống cự kia chỉ hồ ly không chế cùng tô trà hấp lực. Chỉ là dần dần mà. Nàng tinh thần lực có chút chống đỡ không được. Rốt cuộc phía trước đưa nàng xuyên qua thời không loạn lưu, đã tiêu hao không ít tinh thần lực, lúc này thực sự có chút lực bất phòng tâm. Tô Tiểu Loan chỉ cảm thấy chính mình đầu óc cơ hồ đau đến sắp nổ mạnh, như là có thứ gì ở nàng trong đầu lao nhanh, nổ vang, ong ong ong thanh âm không ngừng truyền đến. Liên ở nàng đầu đau muốn nứt ra thời điểm, Bách Lý Cẩn bỗng nhiên lật qua cửa sổ nhảy tiến vào. Hắn mới từ cực Bắc Băng Hàn nơi trở về, Cả người đều lôi cuốn đến xương hàn khí Nhận thấy được bên này có kỳ quái năng lượng dao động Hắn quyết định thử lại đây nhìn xem Không nghĩ tới cư nhiên thấy được như vậy mạo hiểm một màn Lúc này hắn coi trọng cái kia tiểu linh thể Đang bị tô trà cùng một con hồ ly lôi kéo Mắt thấy kia nói linh thể quang mang càng ngày càng mỏng manh Nếu là hắn lại muộn một giây Nàng sợ là liền phải chịu đựng không nổi thấy thế, bách lý cẩn không chút do dự gia nhập đi vào Dung chính hắn tinh thần lực bảo vệ tô tiểu noãn linh thể. Có này nói hải giống nhau bàng bạc tinh thần lực dốc vào, tô trả cùng kia chỉ hồ ly đều nhận thấy được này không phải chính mình có thể đối phó, không hẹn mà cùng mà buông tay. Chính là khế ước pháp trận đã sinh thành, cuối cùng cần thiết kết thành một loại khế ước mới có thể hoàn toàn kết thúc. Có bách lý cần bảo hộ, trận này tranh đấu biến thành tô trả cùng kia chỉ hồ ly chi gian. Hiện nhiên. Tô trả căn bản đấu không lại kia chỉ hồ ly, cuối cùng nàng phản kháng lực độ càng ngày càng nhỏ, trong mắt xuất hiện mệt mỏi. Còn như vậy đi xuống, Tô trả khẳng định sẽ bị kia chỉ hồ ly mạnh mẽ khế đức, trở thành kia chỉ hồ ly nô buộc. Bách Lý cẩn thơ ở lạnh nhạt, hắn mới từ cực bắc trở về, hiện giờ trên người chúng Hàn Độc thực lực chỉ có thể phát huy ra một bộ phận, có thể bảo vệ Tô Tiểu đoán, đã thực miễn cưỡng. Nay chỉ hồ ly hắn nhận thức là yêu vương chi tử. Thực lực không thể khinh thường, không biết nó là như thế nào trà trộn vào nơi này tới. Bách Lý Cẩn mang theo tô tiểu nhoãn linh thể muốn đi, kia chỉ Hồ Ly lại đột nhiên cười, tới cũng tới rồi, dứt khoát đều lưu lại đi. Dứt lời, tô tiểu nhoãn liền nhận thấy được một đạo khổng lồ tinh thần lực hướng tới nàng đánh út lại, ở nàng trong đầu sẽ rách giằng co. Kia chỉ Hồ Ly tưởng chính là, nhìn dáng vẻ cái này linh thể là Bách Lý Cẩn thực để ý, một khi đã như vậy. Nếu nó có thể khế đước cái này linh thể, về sau là có thể nắm lấy Bách Lý Cẩn nhược điểm. Hơn nữa linh thể trạng thái, so có thân thể trạng thái dễ đối phó nhiều, hơn nữa Bách Lý Cẩn nhìn qua ở vào thực mỏi mệnh trạng thái, sợ là căn bản phân không ra quá nhiều tinh thần lực tới bảo vệ cái này linh thể, cho nên nó rất có tin tưởng. Nay chỉ Hồ ly đã đem cái này linh thể trở thành nó sở hữu vật. Tô Tiểu Loan biết chính mình tinh thần lực không thể bị đánh thượng dấu vết, bằng không nàng liền xong rồi Vì thế nàng vông ra toàn bộ tinh thần lực Đi theo kia chỉ hồ ly tinh thần lực tiến hành đối kháng Bách Lý Cẩn cũng thả ra chính mình toàn bộ lực lượng Muốn che chở nàng Chính là hắn vừa mới đi cực bắc băng hàn nơi đãi thời gian lâu như vậy Trên người rất nhiều kinh mạch đều bị tổn thương do giá rét Một chốc căn bản không có biện pháp điều động ra quá nhiều tinh thần lực Hắn hiện tại có thể phát huy ra lực lượng Chỉ có đỉnh thời kỳ một phần năm tả hữu Hơn nữa ở khế ước trên đường, không thể ý đồ đánh gãy, bằng không đối hai bên đều có ảnh hưởng. Bách Lý Cẩn đương nhiên sẽ không quản này chỉ hồ ly thế nào, nhưng hắn không nghĩ làm Tô Tiểu Noãn đã chịu thương tổn. Ở hồ ly cùng Tô Tiểu Noãn tiến hành đối kháng thời điểm, Tô trả trong mắt đông nhiên hiện lên một tia âm oan. Nàng đột nhiên điều động khởi chính mình sở hữu tinh thần lực, hướng tới Tô Tiểu Noãn công kích mà đi. Tô trả mục đích rõ ràng, đó chính là sấn cơ hội này đem trừ bỏ chính mình ở ngoài ba cổ lực lượng toàn bộ đánh sập. Kia chỉ hồ ly trước hết phát hiện Tô Trà mục đích. Nó đã cùng Tô Trà ký kết chủ tớ khế ước, cho nên đối Tô Trà có tuyệt đối khống chế quyền. Cơ hồ là Tô Trà mới vừa dâng lên cái này ý niệm, kia chỉ hồ ly liền từ trong đầu phát ra mệnh lệnh, khống chế Tô Trà. Tô Trà vừa mới bị mạnh mẽ đánh thượng tôi tớ dấu vết, hiện giờ đã là nhỏ mạnh hết à, mới vừa rồi mạnh mẽ điều động chính mình tinh thần lực. Làm nàng nguyên khí đại thương. Hơn nữa hổ ly bỗng nhiên đối nàng khởi xướng tiến công, làm cho tô trà trực tiếp không chịu nổi như vậy cường đại tinh thần lực, trực tiếp hồn phách hồi phi yên diệt. Thế vậy, bách lý cẩn nhanh chóng nhìn về phía tô tiểu đoán. Hồi phi yên diệt. Nếu tô trà thật là nàng kiếp trước, nếu tô trà đã hồi phi yên diệt, kia nàng vì cái gì vẫn như cũ tồn tại. Tô tiểu đoán không có biện pháp phân thần tưởng nhiều như vậy, cho nên cũng liền không chú ý tới điểm này. Tô trà hồn phách tiêu tán trong ngay mắt, thân thể của nàng đỗng nhiên buộc phát ra một trận mánh liệt hấp lực, đem tô tiểu Loan linh thể hút đi vào. Tô tiểu noan sửng sốt trong ngay mắt, dây tiếp theo liền phát hiện, chính mình không hề là linh thể trạng thái, mà là có được thân thể. Bách Lý Cẩn không nghĩ tới dưới tình huống như thế, cư nhiên trời xuôi đất khiến mà đạt thành mục đích của hắn. Có thân thể về sau, tô tiểu noan càng dễ dàng phát huy. Nàng tinh thần lực nháy mắt bạo tăng mấy lần. Lập tức liền đem hồ ly tinh thần lực cấp phản đệ ép. Nếu là hồ ly lại không thu hồi mạnh mẽ khế ước, nó liền phải trở thành tô tiểu noan nô lệ. Nhưng nếu là nó thu hồi, sợ là phải bị khế ước chi lực phản vệ. Đúng lúc này, kia chỉ hồ ly đột nhiên lâm thời sửa đổi khế ước phương thức. Trước 557 Thân Thể Kia chỉ hồ ly thực thông minh, nếu nó thu hồi chính mình tinh thần lực, không ngừng phải bị khế ước chi lực phản vệ không nói. Khả năng còn sẽ bị Bách Lý Cẩn trực tiếp đánh chết. Vừa rồi Bách Lý Cẩn không thương nó, chỉ là bởi vì nó ở cùng cái kia linh thể khế ước. Nếu khế ước bị nó thu hồi, Bách Lý Cẩn liền không có cố kỵ, như vậy nó hôm nay tuyệt đối đi không ra phòng này. Cho nên khoảnh khắc, nó quyết định đổi thành bình đẳng khế ước. Khế ước là từ nó khởi sướng, nó có được hoàn toàn khống chế quyền. Cứ như vậy, nó có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn thực lực của chính mình. Hơn nữa bách ly cẩn còn sẽ không bỏ được sát nó. Tô tiểu nón lần này rõ ràng mà nhận thấy được, giữa mày rụng mánh vào một đạo dòng nước ấm, ngay sau đó, tinh thần lực thượng liền có một đạo mỏng manh liên tiếp. Này! Này liên lập hạ khế ước! Nàng hoàn toàn ốc! Không phải tìm nàng kiếp trước cùng phong dẫn lập hạ khế ước nguyên nhân sao? Như thế nào nàng kiếp trước trực tiếp hôi phi yên diệt, nàng còn không thể hiểu được cùng một cái hồ ly lập hạ đồng sinh cộng tử khế ước? Tô Tiểu Noãn đột nhiên có một cái rất lớn gan suy đoán, này chỉ hồ ly, sẽ không chính là kiếp trước phong dẫn đi. Nàng nhìn về phía lòng bàn chân nằm bò kia chỉ hồ ly, ánh mắt phức tạp, tâm tình có chút một lời khó nói hết. Có lẽ sự tình so nàng ngay từ đầu nghĩ đến còn muốn phức tạp. Chuyện này không chỉ là đơn thuần kiếp trước kiếp này vấn đề, còn cất giấu mặt khác bí mật, nàng tạm thời còn chỉ là sợ đến cái bên cạnh. Lúc sau, nàng lại nhìn về phía bách lý cẩn. Mới vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện, dùng tinh thần lực che chở nàng, nàng tự nhiên có thể cảm giác được. Ngươi vẫn luôn đều có thể thấy ta." Tô Tiểu Loan nhíu mày, lại xấu hổ lại cảm thấy thẹn. Bách Lý cần biết phủ nhận cũng vô dụng, liền gật gật đầu. Tức khắc, Tô Tiểu Loan chỉ cảm thấy sở hữu huyết khí đều hướng trên mặt dũng đi, làm nàng mặt nháy mắt liền nóng lên lên. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn nghe không thấy, cho nên mới sẽ biểu hiện đến như vậy tùy ý. Sớm biết rằng hắn thấy được cũng nghe nhìn thấy, nàng như thế nào đều đến rụt rẹ một chút ta. Tô tiểu nón mặt đỏ đến cơ hồ cùng dáng đỏ có liều mạng. Nàng quay mặt qua chỗ khác, cố ý không xem hắn, mà là nhìn về phía trên mặt đất kia chỉ rõ ràng là mệnh muốn chết rồi hồng hồ ly. Bách lý cẩn ánh mắt hơi ám. Người rốt cuộc là thứ gì? Tô tiểu nón không chút khách khí mà đạp một chân nó. Nàng biết ngoạn ý như này có bao nhiêu tà môn. Đương nhiên sẽ không đem nó trở thành một con bình thường hồ ly tới đối đãi. Hồ ly lười biếng mà nói, ngươi hỏi ngươi vị hôn phu chẳng phải sẽ biết. Nó tin tưởng nó mạng nhỏ bảo vệ, cho nên mới là cái này lợn chết không sợ nước sôi thái độ. Tô tiểu đoán, hồ ly cư nhiên có thể nói. Nàng nghĩ vậy chỉ hồ ly thực tà môn, nhưng không nghĩ tới nó cư nhiên có thể nói a. Vì thế nàng nhìn về phía bách lý cẩn. Bách lý cẩn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Giải thích nói, nó là yêu vương chi tử, tên là Phong Duẫn. Thật đúng là Phong Duẫn. Yêu vương là một con hồ ly. Hồ ly còn có thể nói. Tô Tiểu nón mở mịt hỏi. Bách Lý cẩn thật sâu mà nhìn nàng một cái, mắt phượng trung cất dấu nghi hoặc. Nàng cư nhiên không biết yêu tộc có thể biến thành hình người sao. Chẳng lẽ nàng sinh hoạt thời đại, cũng không có yêu tộc sao. Tuy rằng trong lòng tồn khó hiểu, nhưng hắn vẫn là trước kiên nhẫn giải đáp nàng vấn đề, ân. Yêu vương là kiểu vĩ linh hồ nhất tộc, yêu tộc đều là có thể nói chuyện. Chúng nó sẽ không còn có thể biến thành người đi. Tô Tiểu Loan nói giỡn mà nói, theo sau còn đá một chân trên mặt đất nằm bỏ phong dẫn. Nàng kỳ thật là không tin như vậy huyền huyễn sự tình, này đó linh thu giống nhau yêu tộc có thể nói lời nói cũng đã thực biến thái hảo sao. Chính là, Bách Lý Cẩn lại nói, ơn, yêu tộc đều có được biến ảo thành nhân năng lực. Hắn nhìn về phía phong dẫn trong mắt mang theo không chút nào che giấu sắc ý, chính là Phong Duẫn đã cùng nàng kết hạ khế ước. Phong Duẫn đắc ý mà hướng về phía Bách Lý Cẩn lắc lắc cái đuôi. Bách Lý Cẩn trực tiếp một chân giẫm lên nó lông xù xù cái đuôi thượng. Đau, buông ra, mau buông ra. Phong Duẫn đau đến thẳng kêu to. Bách Lý Cẩn lại nghiền hai hạ, mới nhấc chân buông tha nó cái đuôi. Tô Tiểu Loan còn đắm chìm ở yêu tộc có thể biến thành người hơn nữa có thể nói lời nói khiếp sợ giữa Lúc này nghe được phong dẫn này cùng kiếp sau không có sai biệt yêu mị thanh âm, nàng đầu lớn hơn nữa. Không phải tới tìm giải trừ khế ước biện pháp sao. Như thế nào không thể hiểu được liền lại cùng phong dẫn lập hạ khế ước. Hơn nữa nàng kiếp trước cư nhiên trực tiếp bị phong dẫn làm đến hôi phi yên diệt. Từ từ, linh hồn hôi phi yên diệt, kiếp như thế nào luôn hồi. Nói như vậy, nàng chính mình hẳn là hoàn toàn biến mất mới đúng, vì cái gì nàng còn hảo hảo. Tô Tiểu Ngoan lúc này mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến này vấn đề. Tô Trà đâu? Nàng túi đầu hỏi Phong Duẫn. Chẳng lẽ Tô Trà cũng không có giống chính mình tưởng như vậy, hoàn toàn biến mất. Phong Duẫn lười biếng mà lắc lắc cái đuôi, linh hồn đều mai một, bằng không ngươi cho rằng ngươi như thế nào đoạt xá. Tô Tiểu Ngoan nhíu mày. Nếu là nói như vậy, đã nói lên nàng từ lúc bắt đầu liền tìm sai người. Tô Trà căn bản không phải nàng kiếp trước nhưng hiện tại nàng chính mình cùng Phong Duẫn kết khế ước, nàng đến nào đi tìm chính mình kiếp trước a. Tô Tiểu Nhoãn trong đầu thành một cuộn chỉ rối, Bách Lý Cẩn nhìn đến nàng phát sầu, cho rằng nàng suy nghĩ như thế nào trở về sự tình, tâm tình không thể hiểu được bắt đầu bực bội. Kiếp sau hắn liền như vậy làm nàng không bỏ xuống được sao? Nghĩ đến này, Bách Lý Cẩn lạnh giọng mở miệng, ngươi hiện tại có thân thể, liền không thể xuyên qua thời không luồn chảy. a. Tô tiểu Loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Theo sau mới nhớ tới, hắn vẫn luôn đều có thể nghe được nàng nói chuyện, tự nhiên có thể đoán ra nàng là thông qua thời không loạn chạy qua tới. Ra đây như thế nào trở về? Tô tiểu Loan vội vàng hỏi. Bách lý cẩn yên lặng nhìn nàng, không có cách nào. Đem thân thể này giết cũng không được. Tô tiểu Loan ngạc nhiên. Không được, trừ phi ngươi giông tô trà giống nhau, linh hồn trực tiếp bị mặt sát. Bách lý cẩn lạnh băng mà nói, tô tiểu Loan trinh lăng mà nhìn chính mình tay, có chút vô pháp tiếp thu kết quả này. Nàng là tới nghĩ cách cùng phong dẫn giải trừ khế ước, nhưng, như thế nào linh hồn đột nhiên đã bị tô trà thân thể cấp hít vào tới. Nếu là nàng vĩnh viễn đều không thể trở về nói, kiếp sau bách lý làm sao bây giờ. Còn có nàng người nhà, tô tiểu noan lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, thất thần mà lẩm bầm nói, không, không có khả năng. Nhất định sẽ có biện pháp Liên tính nơi này có này một đời Bách Lý Cẩn Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới Vĩnh viễn lưu tại cái này thời không Nàng nhất định phải trở về Còn có người đang đợi nàng đâu Cuối cùng Tô Tiểu Loan khởi giày Cùng trên áo giường Đây là nàng lần đầu gặp được giải quyết không được vấn đề Theo bản năng liền tưởng trước ngủ một giấc Chờ ngày mai lên lại nghĩ cách Bách Lý Cẩn thấy nàng như thế bài xích Trong lòng bực bội cùng đấu kỵ càng sâu Hắn hận kiếp sau hắn cướp đi nàng tâm. Phong dẫn tưởng nhân cơ hội lại bò lên trên giường, bị Bách Lý Cẩn trực tiếp nhắc tới cái đuôi, mang theo rời đi phòng này. Phóng bùn đại ra xuống dưới. Bị đảo dẫn theo tư vị nhưng không dễ chịu, Phong dẫn vẫn luôn ở giữa không trung giấy rùa, chính là càng dễ rùa cái đuôi căn liền càng đau. Bách Lý Cẩn cũng không có mang Phong duẫn rời đi, mà là lộng cái trận pháp, đem nó vây ở trong viện. chương 558 bắt trước, Chờ đến tiên mau lượng thời điểm, cái này trận pháp sẽ tự động biến mất. Sở dĩ không có mang đi phong dẫn, tự nhiên là muốn cho hắn giúp nàng bắt trước ngày thường tô trà hành động, miễn cho thân phận của nàng bị người khác phát hiện. Bách Lý Cẩn lúc này mới nhớ tới, hắn thậm chí cũng không biết tên nàng. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng lại là đau xót. Hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình tận lực không cần suy nghĩ những việc này, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút chua xót. Ngày hôm sau tỉnh lại, tô tiểu nón nhìn chính mình đôi tay xuất thần. Nàng dư quang chú ý tới một con hồ ly hướng tới nàng nào tới. Đưa một đoạn thời gian linh thể, nàng nhìn đến có cái gì lại đây, theo bản năng lười đến né tránh. Dù sao cũng không có biện pháp đụng tới nàng. Chính là, giây tiếp theo, kia chỉ hồ ly đụng phải cánh tay của nàng. Đã lâu xúc cảm đã trở lại. Tô tiểu nón lúc này mới cảm thấy có chút chân thật cảm. Nàng là thật sự ở cái này thời không, có thân thể của mình, không hề là trôi nổi linh thể trạng thái. Cùng lần trước xuyên qua lớn nhất khác nhau chính là, nàng không có đem hệ thống mang đến. Nàng cơ hồ đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, liền ký ức đều không có, cũng không biết tương lai lộ hẳn là đi như thế nào đi xuống. Tô Tiểu nón mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ui, ngươi đừng vội ngủ, chạy nhanh học được như thế nào bắt trước tô trà nhất cử nhất động. Bằng không đến lúc đó bị phát hiện ngươi là hàng giả, hai ta mạng nhỏ đều đến chơi xong. Phong dẫn cái cỏ ẩm mỹ thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Tuy rằng thanh âm này nghe được nàng tâm phiền ý loạn, nhưng là không thể không thừa nhận, nó nói được là đúng. Mặc kệ tương lai làm sao bây giờ, trước mắt chuyện quan trọng nhất là chạy nhanh trước lửa dối quá quan, giữ được mạng nhỏ. Vì thế tô tiểu nón sốc lên chăn xuống giường, đi tủ quần áo chọn quần áo tính toán thay. Tuy rằng chỉ là đổi mới áo ngoài, nhưng nàng còn nhớ phong dẫn có thể biến thành người sự tình, trực tiếp dẫn theo nó cái đuôi đem nó ném đi ra ngoài. Phong dẫn đang muốn tiến vào, nên diện chính là đột nhiên đóng lại môn, thiếu chút nữa đem nó hổ ly cái mũi cấp kẹp hỏng rồi. Hừ, hung nữ nhân. Nó dựa vào ván cửa thượng, lười biếng mà phơi nắng. Cũng may tô trà thích cũng là nhan sắc diễm lệ quần áo cho nên tô tiểu nón trực tiếp dựa theo chính mình yêu thích chọn màu hồng đào váy dài cùng màu trắng áo ngắn. Đổi hảo quần áo sau, nàng lại đem phong dẫn đề vào phòng. Cùng ta nói nói, tô trà ngày thường đều làm gì, gặp người nào. Tô tiểu nón đem nó đặt ở trên bàn, nghiêm túc mà nhìn nó. Phong dẫn tìm cái thoải mái tư thế nằm, hai tay lót ở đầu mặt sau, còn khiêu nổi lên chân bắt chéo. Nàng ngày thường tín nhiệm nhất chính là cái kêu tiêu trì hương nha hoàn. Đối nàng tỷ tỷ Tô Kỳ cũng thực tín nhiệm, chưa bao giờ hoài nghi quá các nàng hai người. Gặp được những người khác, người không cần phải xen vào thân phận, trực tiếp ném mặt lệnh là được. Phong dẫn còn không biết Tô Tiểu Loan đã từng lấy linh thể trạng thái, cùng quá Tô trả một đoạn thời gian, cho nên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói ra. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, nghe trước nửa đoạn, ít nhất thuyết minh cái này Hồ Ly nói chính là nói thật. Còn có, nàng gặp được Bách Lý Cẩn. Chính là muốn nhiều bài xích có bao nhiêu bài xích, ngươi đừng quên hảo hảo diễn. Phong duẫn nhắc nhở nói. Nó nhưng không hy vọng nữ nhân này cùng bách lý cẩn đi được thân cận quá. Như vậy nó mạng nhỏ quá nguy hiểm. Không cần ngươi nói. Tô Tiểu Ngoan không khách khí mà gõ một chút nó đầu. Phong duẫn tức khắc tặc bao, từ trên bàn ngồi dậy, thở phì phì mà nói. Hảo A ngươi, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi còn dám đánh ta. Ừ, ngươi là giúp ta. Vẫn là giúp ngươi chính mình, ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không thể hiểu được vào thân thể này, đi đều đi không xong. Tô Tiểu Ngoan nói, lại ở nó trên đầu gõ một chút. Phong duẫn vì lừa dối tiến vào, cố ý phong ấn chính mình đại bộ phận yêu lực, chỉ có tinh thần lực có thể bình thường sử dụng. Nhưng nó lại không thể dùng tinh thần lực đi công kích Tô Tiểu Ngoan, bởi vì nó chính mình cũng sẽ gặp đến tương đồng công kích, rốt cuộc bọn họ có khế ước. Cho nên phong dẫn hiện tại căn bản lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể chịu. Vì, ngươi phía trước lấy ra tới cái kia màu tím cục đá là thứ gì? Tô tiểu nón hỏi, đồng thời xiết chặt chính mình trong lòng bàn tay cục đá. Phong dẫn ý niệm vừa động, trên tay liền xuất hiện một cục đá, ngươi nói cái này. Đây là chúng ta yêu tộc bảo bối, ngươi nếu là muốn biết, liền ngoan ngoãn cầu bổn đại gia. Tô tiểu nón mắt trần trắng, ai hiếm lạ ngươi phá cục đá, bớt quá. Ngươi đem này cục đá dấu ở nào? Cái này đến phiên phong dẫn ngạc nhiên, ngươi không biết chữ vật không gian. Nó cơ cơ lô thai, tô tiểu nhoan lúc này mới phát hiện, nó trên lô thai treo cái hoa thai, nói vậy chính là nó chữ vật không gian. Tô trả chữ vật không gian ở đâu? Tô tiểu nhoan giống như lơ đắng hỏi. Liên ở ngươi trên tay a. Phong Duẫn chỉ chỉ cổ tay của nàng. Tô tiểu nhoan đã sớm nhìn đến trên cổ tay cái kia ánh nhuận ngọc chất vòng tay. Chỉ là nàng cho rằng này chỉ là bình thường vòng tay, cũng không có để ở trong lòng. Áo! Nàng lười nhác mà lên tiếng. Theo sau ở trong lòng mặc nghiệm một câu thu. Nàng trong lòng bàn tay cục đá đã không thấy tâm hơi. Đó là Bách Lý Cẩn ngày hôm qua trước khi đi, trộm đưa cho nàng. Nay tảng đá tô tiểu nón nhận được, là nàng vẫn luôn cầm hốn độn căn nguyên, không nghĩ tới này một đời cư nhiên là Bách Lý Cẩn đưa cho nàng. Bách Lý Cẩn còn cho nàng truyền một câu. Làm nàng ngày thường nhiều cẩm hỗn độn căn nguyên tu luyện, đối với thân thể của nàng có chỗ lợi. Tuy rằng hỗn độn căn nguyên bên trong chỉ đựng linh lực, không có tinh thần lực, nhưng bởi vì nó đựng linh lực độ tinh khiết tương đối cao, cho nên cũng có nhất định tẩm bổ linh hồn công hiệu. Tô Tiểu Loan vừa mới có tân thân thể, hấp thụ nhiều điểm hỗn độn căn nguyên linh lực, có thể làm linh hồn của nàng cùng thân thể càng phù hợp, cũng có thể tẩm bổ linh hồn của nàng. Qua một lát, Trì Hương đi đến Tinh toán hầu hạ tô trà rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Nhìn đến tô trà sớm như vậy liền chính mình mặc vào quần áo. Chị Hương kinh ngạc mà nói, công chúa, ngày hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Ngày thường tô trà nhưng đều là hoàn toàn ngủ no rồi mới có thể lên. Quản nhiêu như vậy làm cái gì? Lại đây giúp bản công chúa trải đầu. Tô tiểu noan ra vẻ tiểu man mà nói. Trí Hương trong lòng không hề hoài nghi, nàng cùng mặt khác hai cái tiểu tỷ nữ cùng nhau. Giúp Tô Tiểu Loan xúc tẩy trải đầu. Cũng may Tô Tiểu Noan đương quá một đoạn thời gian hoàng hậu, sớm đã quen thuộc này bộ lưu trình, không đến mức lộ ra dấu vết. Công chúa, muốn hay không hiện tại dùng đồ ăn sáng? Trí Hương thu thập hảo trên bàn đồ dùng, hỏi. Tô Tiểu Loan còn không có trả lời, Tiểu Hồ Ly phong dẫn liền nhảy tới nàng trong lòng ngực. Nếu không phải hiện tại Trì Hương ở chỗ này, nàng nếu đem phong dẫn ném sẽ khiến cho hoài nghi. Nàng thật hận không thể đem người này xa xa mà quăng ra ngoài. Ấn. Nàng thưởng thức chính mình móng tay, không thèm để ý mà ứng thanh. Lúc sau, nàng liền đi theo chỉ hương cùng đi phòng ăn. Cũng may phòng dẫn còn có điểm dùng, biết lặng lẽ dò ra nó hồ ly đầu, vận hướng chính xác phương hướng, giúp nàng dẫn đường. Tô tiểu nón một đường thông suốt mà đi đến phòng ăn, ăn cơm sáng. Dựa theo tô trả ngày thường thói quen, nàng ăn qua cơm sáng nên về phòng nghỉ tạm chờ nghỉ đủ rồi lại ra cửa đi dạo phố. chương 559 nói dối. Tô Tiểu Loan tuy rằng cảm thấy như vậy sinh hoạt thực suy suốt không thú vị, nhưng nàng không thể không tạm thời như vậy suy suốt đi xuống. Hợp với vài thiên, nàng trừ bỏ ăn cơm ngủ bên ngoài, chính là đi ra ngoài đi dạo phố, mua đồ vật. Hơn nữa tô trả thói quen chính là, mặc kệ đồ vật đắt rẻ sang hèn, chỉ cần là hơi chút để mắt, đều sẽ mua về nhà. Chẳng sợ mua trở về cũng sẽ không nhiều xem một cái, mấy thứ này chỉ là rơi vào lạc hôi kết cục. Tô tiểu Loan mấy ngày nay hợp với đi dạo dạo, mua mua mua, nàng là thật sự sắp phun ra. Cũng không biết tô trà là như thế nào kiên trì nhiều năm như vậy, một chút mặt khác yêu thích cũng chưa bồi dưỡng ra tới, vẫn luôn mua đồ vật không cảm thấy nhàm chán sao. Hôm nay, tô tiểu Loan rốt cuộc không cần đi dạo phố mua đồ vật, bởi vì bách lý cần tới. Chí hương lại ở nàng bên thai trúng gió, công chúa, không nghĩ tới bách lý tôn giả lại tới nữa, khẳng định là ngài lần trước hóa trang dung không đủ do người, lúc này mới làm hắn không chịu hết hy vọng. Ân, không cần ngươi nói, bản công chúa cũng nghĩ đến. Tô tiểu noan khinh thường mà nói. trí nốt hương chung cũng nhanh chóng xẹt qua một đạo trào phúng. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục ngày thường cung kính. Công chúa, kia làm nô tỳ tiếp tục cho ngài hóa trang đi. Lần này nô tỳ bảo đảm hóa đến so lần trước còn hảo." Trì Hương hưng phấn mà nói, "Chỉ cần phá hủy ngũ công chúa cùng Bách Lý Tôn giả hồ nước, nàng là có thể trở lại thông minh có lòng dạ lục công chúa bên người hầu hạ. Hơn nữa lục công chúa hứa hẹn nàng, sự thành lúc sau, nàng có thể làm Bách Lý Tôn giả thiếp thất, đây là chị Hương nằm mơ đều tưởng được đến vinh quang." "Không cần." Nghĩ đến lần trước Tô trả cái kia xấu bộ dáng, Tô Tiểu Loan theo bản năng liền cự tuyệt. Cự tuyệt lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình hiện tại còn muốn sắm vai tô trà đâu, không thể lòi. Vì thế nàng chạy nhanh tìm lấy cớ giải thích chính mình cự tuyệt nguyên nhân, hóa như vậy hậu trang, buồn đều mau buồn đã chết, dứt khoát mang lên khăn che mặt đi, liền nói bản công chúa trên mặt khởi bệnh sởi. Chí hương cũng không dám bước cho thật chặt, nghĩ nghĩ, mang khăn che mặt cũng có thể che khuất tô trà gương mặt này, hẳn là cũng phân biệt không nhiều lắm hiệu quả đi, liền không nói cái gì nữa. Vì thế Tô Tiểu Nhoãn mang lên khăn che mặt, đi gặp Bách Lý Cẩn. Chúng ta công chúa trên mặt gần nhất nổi lên bệnh sởi, không có phương tiện gặp người, mong rằng Bách Lý Tôn giả nhiều đảm đương. Tới rồi lúc sau, còn không đợi Tô Tiểu Nhoãn mở miệng, trí Hương liền dẫn đầu nói. Bách Lý Cẩn lúc này mới nhấc lên mí mắt, nhìn về phía bên này. Đi xuống, ta và các ngươi công chúa có việc muốn nói. Bách Lý Cẩn lạnh lùng mà nói. trí Hương do dự mà nhìn về phía Tô Trà. Có chuyện gì nhi chạy nhanh nói, bản công chúa trong chốc lát còn có việc nhi đâu. Tô tiểu loan đem tô trà kiểu ma nương ngạnh học cái mười thành mười. Đi xuống. Bách Lý Cẩn không đáp lời, mà là lại một lần đối với Trì Hương nói. Chí Hương gò má ửng đỏ, thân mình lại bởi vì sợ hãi mà không cấm run rẩy. Nàng biết lại không rời đi, Bách Lý Tôn giả khẳng định liền phải sinh khí. Nô tỳ trước tiên lui hạ. Chí Hương doanh doanh hành lễ, nhanh chóng rời đi phòng. Nàng cũng không có ngoan ngoán rời đi, mà là dán ở ván cửa thượng, nghe lén tình huống bên trong. Bách Lý Cẩn đầu ngón tay bắn ra một đạo kinh phong, trực tiếp đem Trì Hương ném đi trên mặt đất. Đối thượng chung quanh mặt khác nha hoàn thị vệ khó hiểu ánh mắt, Trì Hương hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng cái này không dám lại nghe lén, chật vật mà từ trên mặt đất bỏ dậy liền chạy nhanh lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu nón hai người. Tô Tiểu Loan cuối cùng có thể tạm thời không cần ngụy trang thành cái kia vụng về tô trà, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở Bách Lý Cẩn đối diện. Bách Lý Cẩn nhìn nhìn chính mình bên người vị trí, tâm tình lại có chút không tốt lắm. Hắn nhớ rõ, phía trước hắn lại đây thời điểm, linh thể trạng thái nàng vẫn luôn là ngồi ở hắn bên người, vì sao lần này lại ngồi ở hắn đối diện? Người kêu gì? Bách Lý Cẩn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Tiểu Loan trên mặt xuất hiện một lát chính lăng. Do dự trong chốc lát mới nói ra tên của mình, Tô Tiểu đoán Bách Lý Cẩn đem này ba chữ dưới đáy lòng mặc nghiệm rất nhiều biến, chỉ cảm thấy có loại thật sâu quen thuộc cảm, như là bọn họ thật lâu trước kia liền nhận thức giống nhau. Hắn không thích loại này quen thuộc cảm, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái khác Bách Lý Cẩn mang đến, không phải hắn. Người ta hôn kỳ liền ở một tháng lúc sau. Bách Lý Cẩn đống nhiên nhắc tới chuyện này. Tô Tiểu Ngoãn lập tức liền khẩn trưng lên. Không thành, ta không thể gả cho ngươi. Nàng như thế nào có thể gả cho người khác đâu? Vì sao? Bách Lý Cẩn nắm tay không tự giác mà nắm chặt. Tô tiểu Loan rồi dám mà cắn môi dưới, ta đã từng gả cho người, phu quân là kiếp sau ngươi, cho nên ta không thể tái giá cho ngươi. Hơn nữa tô tiểu noan trong lòng còn có một khác tầng băn khoăn. Tô chả không phải nàng kiếp trước, kia trước mắt cái này Bách Lý Cẩn. Có thể hay không căn bản không phải nàng Bách Lý Cẩn kiếp trước? Nói như vậy, nàng liền càng không thể có thể cùng cái này Bách Lý Cẩn ở bên nhau. Kiếp sau ta, cùng này một đời ta có gì phân biệt? Không đều là cùng cá nhân sao? Bách Lý Cẩn ánh mắt thâm thúy như hàn đàm. Hắn không nghĩ tới vì đạt tới mục đích, còn muốn mượn sau một đời chính mình tới làm lấy cớ. Ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi liền tính cùng hắn có giống nhau tên, giống nhau dung mạo giống nhau tính cách. Ngươi cũng không phải hắn. Tô Tiểu Loan nghiêm túc mà nói. Bách Lý Cẩn trái tim như là nháy mắt bị một con bàn tay to gắt gao mà nắm lấy. Ta là hắn. Hắn gian nan mà mở miệng, chẳng sợ chính mình cũng không tưởng cùng nàng trong miệng Bách Lý Cẩn nhắc lên quan hệ. Ngươi không có chúng ta ở chung ký ức, cũng không có cùng ta ở bên nhau trải qua, các ngươi là hai cái bất đồng người. Tô Tiểu Loan kiên trì cái này ý tưởng. Tựa như nàng trong tay cầm hôn độn căn nguyên. Cùng hiện giờ cùng nàng vốn di thân thể đại ở bên nhau cái kia hỗn độn căn nguyên, tuy rằng bản chất là cùng cái, nhưng chúng nó là không giống nhau. Kia một khối là hệ thống mang theo nàng tìm kiếm đến, này một khối là này một đời bách lý cần đưa. Kia một khối nàng hấp thu quá thời gian rất lâu linh lực, này một khối vừa mới bắt được trong tay. Khác nhau địa phương nhiều đi. Bách lý cần rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt quay cuồng cảm xúc. Vậy ngươi muốn hủy hoại hôn nước hắn thân mình căng thẳng, âm cuối thậm chí có chút run rẩy. tô tiểu Loan gật gật đầu, ân, ta muốn tìm đến trở về phương pháp, ngươi có thể giúp ta sao? nàng đối bách lý cẩn có thiên nhiên ỉ lại cùng tín nhiệm, cho nên cũng không có nghĩ tới, hắn sẽ không hy vọng nàng trở về. bách lý cẩn trầm mặc thật lâu sau, đều không có mở miệng. từ trước hắn không nghĩ tới thành thân, liền tính là bị hư quân ban hô nước, hắn cũng chưa bao giờ để ở trong lòng quá. chính là gặp được nàng lúc sau. Hắn trong lòng sinh ra một cái cực kỳ mãnh liệt ý niệm, đó chính là cưới nàng. Hiện giờ trời xui đất khiến, nàng tiến vào tới rồi hắn vị hôn thê trong thân thể. Nay nguyên bản chính là hắn nhất hy vọng nhìn đến sự tình, nhưng nàng nói không muốn gả cho hắn. Bách Lý cẩn ánh mắt trở nên tối nghĩa âm u. Hảo A, ta giúp ngươi trở về. Cuối cùng, hắn nghe được chính mình nói như vậy, cảm ơn ngươi. Tô Tiểu Loan cao hứng mà nói. Bách Lý Cẩn trong cổ họng đột nhiên nảy lên một cổ sắc ý. Nàng liên Bách Lý đều không gọi, có lẽ đó là thuộc về một cái khác hắn xưng hô đi. chương 560 hư quân. Bách Lý Cẩn tự nhiên sẽ không thật sự nghĩ cách giúp nàng trở về. Hắn chẳng qua là tưởng lấy được nàng tín nhiệm, tạm thời ổn định nàng mà thôi. Kế hoạch của hắn thực thành công. Cái này cô nương đối hắn hoàn toàn không có một chút phòng bị. Hắn biết. Đây là bởi vì nàng có đôi khi sẽ đem hắn trở thành một cái khác hắn tới đối đãi. Hảo, vậy ý nghĩa ngươi nói, chúng ta trước làm bộ thành thân, sau đó lại chậm rãi tìm về đi biện pháp. Tô Tiểu noan gật gật đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập tin tuệ, lại cố tình không có tình yêu. Nàng cũng cảm thấy chính mình đến trước rời đi nơi này, bằng không sớm muộn gì sẽ bị hư quân phát hiện không thích hợp. Khi đó nàng mạng nhỏ đã có thể giữ không nổi. Vẫn là về trước đến Bách Lý Cẩn bên người, mới có thể làm nàng tương đối có cảm giác an toàn. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói, ân ta sẽ tận lực giúp ngươi. Giúp ngươi yêu ta. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Bách Lý Cẩn đại khái có thể đoán được nàng đối thái độ của hắn, vì sao có như vậy chuyển biến. Bởi vì ngay từ đầu, nàng nhịn không được đem đối một cái khác Bách Lý Cẩn tưởng nghiệm cùng tình yêu, chút xuống ở trên người hắn. Cho nên nàng mới cho hắn như vậy nhiều ấm áp, làm hắn hơi chút chạm vào một chút, sẽ không bao giờ nữa tưởng một lần nữa trở lại hát ám lạnh băng giữa. Hắn chỉ nghĩ chiếm hữu nàng, chiếm hữu này phân không thuộc về hắn ấm áp, Mà hiện giờ, nàng biết được hắn vẫn luôn có thể xem tới được nàng, hơn nữa nàng bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không nàng thích người kia kiếp trước, cho nên đối thái độ của hắn có chút mâu thuẫn. Đã tín nhiệm hắn, lại cảm thấy cùng hắn ở bên nhau là đối một nam nhân khác phản bội. Bách Lý Cẩn không phải cái gì quang minh lỗi lạc quân tử, hắn tưởng được đến người, liền tính là dùng lửa, cũng muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người. Ở hắn rời đi sau, tô tiểu noán biết chính mình thực mau là có thể rời đi cái này luôn có người muốn hại nàng địa phương, tâm tình hảo không ít. Tống cổ trì hương đi xuống về sau, nàng lại đem phong dẫn đặt lên bàn, hỏi, ngươi là lục công chúa đưa tới. Này ngươi đều biết. Phong dẫn kinh ngạc, Tô tiểu nón vô tâm tư giải đáp nghi vấn của hắn, mà là tiếp tục hỏi, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Đương nhiên là bởi vì, nàng muốn lợi dụng buồn đại gia, như hại nàng thân tỷ tỷ. Phong Duẫn lào đào lắc lư mà khiêu chân bắt chéo. Ý của ngươi là, nàng biết ngươi là yêu tộc. Tô tiểu nón nhạy bén mà bắt giữ tới rồi nó trong giọng nói trọng điểm. Phong dẫn gật gật đầu, Ấn A. Nàng sắm vai tô trà đã có hơn nửa tháng, này hơn nửa tháng. Không ai thời điểm, nàng liền sẽ trộm lật xem một chút nơi này thư tịch, đối nơi này cơ bản tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm. Cho nên nàng tự nhiên liền biết, yêu tộc cùng nhân loại là cỡ nào như nước với lửa. Nay cũng là có thể giải thích, ngày đó phong dẫn vì cái gì muốn ăn vạ cùng nàng lập hạ khế ước. Bởi vì nếu nó không làm như vậy, Bách Lý Cẩn nhất định sẽ giết nó. Dưới tình huống như thế, Tô Kỳ cư nhiên dám cùng yêu tộc hợp tác, Mục đích gần là vì mưu hại chính mình tỉ tỉ. Thật đúng là đủ lớn mật. Thế nào, có phải hay không đối với các ngươi nhân loại dối trá vô tình lại có tân nhận thức? Phong dẫn cả lơ phất phơ mà nói. Tô tiểu noan vươn ra ngón tay chọc chọc nó chán, nói rất đúng giống các ngươi yêu tộc không dối trá vô tình giống nhau. Tô kỳ tưởng lặng yên không một tiếng động mà hại chết tô trà, phong dẫn lại làm sao không có mục đích của chính mình. Chỉ sợ nó mục đích chính là một bên hấp thu tô trà lực lượng, một bên lại khống chế được nàng. Chờ tô trà gả cho Bách Lý Cẩn, phong dẫn liền có thể khống chế tô trà được đến một ít tin tức. Vận khí tốt nói, nếu tô trà được Bách Lý Cẩn thích, phong dẫn liền tương đương với cầm Bách Lý Cẩn mạch máu. Mà Bách Lý Cẩn sở dĩ được xưng là tôn giả, là bởi vì hắn là nhân tộc trung thiên phú mạnh nhất người kia, võ công so rất nhiều lớn tuổi tu sĩ cao thủ đều phải cường, lại còn có đa mưu túc trí là nhân tộc chống cự yêu tộc tiến công chủ tướng. Phong dẫn không dám trực tiếp tìm bách lý cẩn phiên thoái, mới có thể hao tổn tâm cơ tiếp cận hắn vị hôn thê tô trà. Hư hư, nếu không phải các ngươi nhân loại một hai phải bắt giữ chúng ta đồng bọn, lập hạ chủ tớ khế ước, chúng ta mới sẽ không tiến công các ngươi đâu. Phong dẫn bất mãn mà nói, tô tiểu Loan không nghĩ cùng nó thảo luận nhân tộc cùng yêu tộc sự tình. Trải qua nhiều năm như vậy, hai cái tộc loại vấn đề, đã không phải đơn giản khế ước linh thú vấn đề. Chỉ sợ còn đề cập đến người đương quyền dạ tầm, còn có quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới cửu hận. Này hai cái tộc loại, vĩnh viễn đều không thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Không nói cái này, ta đây hiện tại có phải hay không muốn làm bộ bị ngươi hấp thụ dương khí, bệnh tật ốm yếu sắp chết rồi. Tô Tiểu Luân hỏi. Phong Duẫn ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, cái gì hấp thụ dương khí? Kia đều là trong thoại bản đối chúng ta hồ yêu bôi nhỏ. Lão tử mới không hiếm lạ các ngươi dương khí âm khí đâu. Lão tử hấp thu chính là chính thức linh lực cùng tinh thần lực. Hấp thu cái gì cũng không thay đổi được ngươi mục đích âm hiểm sự thật. Tô tiểu noan không chút do dự chọc thùng nó. Quản nó hấp thu thứ gì đâu, dù sao không phải cái gì chuyện tốt là được rồi. Hừ, Phong duẫn không cao hứng mà đem nó hổ ly mặt vặn tới rồi một bên. Dám nói bổn đại gia âm hiểm, kia bổn đại gia liền không giúp ngươi. Hành đi. Ngươi không giúp ta, ta đây chỉ có thể chờ bị xuyên qua ngụy trang. Đến lúc đó linh hồn hôi yên diệt. Tô Tiểu Loan cố ý tự xa ngã mà nói. ở nàng nói xong câu đó lúc sau, Phong Duẫn lập tức tặc bao, người nữ nhân này có thể hay không tích mệnh một chút ta. Rõ ràng là ngươi trước không tích mệnh. Tô Tiểu Nhoan bất đắc dĩ buông tay. Phong Duẫn chán nản, rồi lại không lời nào để nói. Nó đành phải ngoan ngoãn trả lời Tô Tiểu Loan phía trước vấn đề. Vậy ngươi liền làm bộ thân mình không hảo bái, bất quá đừng trang đến quá mức, miễn cho lại bị hư quân kêu lên đi. Tô tiểu noan liền mỗi ngày đều hướng chính mình trên mặt đồ điểm phấn, nhìn qua chính là sắc mặt tái nhợt, thân mình không tốt lắm bộ dáng. Kết quả không bao lâu, thật đúng là làm phong dẫn cái này miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. Hư quân lại một lần tuyên tô trà ý kiến, bất quá phỏng chừng không phải vì nàng thân mình, mà là vì nàng cùng bách lý cần hô nước. Ta cũng không dám cùng ngươi qua đi, hư quân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ta. Phong dẫn đem chính mình xúc tới rồi góc bàn lạc. Nó phong ấn chính mình yêu lực, nếu không chủ động hiện hình nói, người bình thường là phát hiện không được nó là yêu tộc. Nhưng là hư quân gặp qua yêu vương mấy cái nhi tử, chỉ sợ lập tức là có thể đem nó cấp nhận ra tới. Tô tiểu nón bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi theo thị nữ đi gặp hư quân. Nghe nói hư quân tuổi tác tương đối trưởng. Tu Vi so bách lý cẩn còn cao một ít, bất quá hắn thời trẻ ở cùng yêu tộc đại chiến trung bị nội thương, Tu Vi rủi lại không ít. Cứ việc như thế, nàng vẫn là không dám xem thường hư quân, dù sao cũng là này phiến thổ địa thống trị giả. Hư quân ở tại một chỗ trên vinh huyền nhai phía trên, muốn đi kia phía ngọn núi, chỉ có duy nhất một cái đường cấp treo có thể thông qua. Đi cái kia lảo đảo lắc lư đường cấp treo thời điểm, Tô Tiểu Loan tim đập không tự giác mà ra tốc căn bản không dám đi xuống xem. Bởi vì phía dưới chính là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu, mây mù lợ lờ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến phía dưới đen tùi lùi, tựa hồ còn có cái gì ở động chương 561 bất đắc dĩ. Những cái đó ở dưới vũ động hắc đồ vật, không biết là cái gì, nhưng là nhìn qua như là cái gì không có xương cốt quái vật khổng lồ. Tô Tiểu Nhoắn vừa thấy đến loại đồ vật này liền cảm thấy thập phần cách hứng, bị dọa đến ra đầu tê dại sống lưng lạnh cả người. Nàng mặt ngoài còn muốn làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, sợ bị vị này thị nữ nhìn ra khác thường tới. Nhân sinh thật là gian nan. Đi vào kia tòa sơn phong về sau, chính là lớn lên nhìn không tới đầu cầu thang, cầu thang đỉnh dấu ở lượn lờ xương trắng trung, làm người nhìn thoáng qua liền tâm sinh lưu ý. Bất quá các nàng không cần đi cầu thang đi lên, mà là thông qua bên cạnh chuyển tống trận, trong nháy mắt là có thể đến đỉnh núi. Đỉnh núi độ ấm sậu hàng, chung quanh nổi lơ lửng sương mù, trong không khí phảng phất đều nổi lơ lửng tiểu giọt nước, độ ẩm rất cao, có chút nhao dinh dính. Tô Tiểu Loan cảm thấy ngẫu nhiên lại đây một lần còn rất mới mẻ, nhưng là thường xuyên ở tại cái này địa phương, khẳng định dễ dàng khởi bệnh sởi, đối làn da không tốt. Bất quá nghe nói là nơi này hoàn cảnh đối lưu quân dưỡng thương có chỗ lợi, cho nên hắn mới sai người ở chỗ này kiến tạo cung điện. Cung điện sừng sững ở đỉnh núi. Khí thế rộng rãi, mây mù lợn lờ, sau lưng đó là huyền nhai vách đá. Nay tòa cung điện thiết kế nhưng thật ra cùng tô trà trụ cung điện phong cách thực tương tự, đều là hết sức xa hoa, tráng lệ huy hoàng loại hình, nơi trốn rường cột chạm trổ, ngói xanh phi manh. Tô tiểu Loan không dám nhiều xem, cất bước vào cung điện. Nàng liên tính lại như thế nào bắt trước, cùng tô trà vẫn là không giống nhau. Liên tỷ như hiện tại, nàng không biết tô trà đối mặt hư quân thời điểm. Là cùng ngày thường giống nhau tiêu căng, vẫn là sợ hãi tôn kính chiếm đa số. Cha nhi tới. Trong đại điện đống nhiên vang lên một đạo tang thương thanh âm. Tô tiểu nón không thấy được bất luận kẻ nào ảnh. Bất quá nàng suy đoán, này hẳn là hư quân thanh âm. Phu quân. Tô tiểu nón bình tĩnh mà hô một tiếng. Nàng nhớ rõ, tô Trà lúc ấy cùng trì hương nhắc tới hư quân thời điểm, dùng chính là cái này sưng hô. Thanh âm kia rõ ràng sửng sốt một chút. Làm như ở nghi hoặc Tô Tiểu noan tâm không tự giác mà nhắc lên Chẳng lẽ nàng kêu sai rồi Xem ra trả nhi là sinh trà khí Nội điện đi ra một người mặc màu lam nhạt bố y thề nam nhân Trên người hắn quần áo nhìn qua như là bị giặt hồ quá rất nhiều lần Có vẻ nhan sắc có chút bạch cũ Hơn nữa hắn rung mạo tuấn tú Nhìn qua cũng không hiệt lão Thậm chí không có một chút ít nếp nhăn Cùng tô tiểu Loan trong tưởng tượng bụng vệ trung niên nam nhân hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải biết hắn chính là hư quân, tô tiểu Loan thậm chí sẽ đem hắn trở thành 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Cha nhi không có. Tô tiểu Loan trên mặt không có gì biểu tình. Nếu hắn nghĩ lầm nàng là sinh khí, kia nàng liền làm bộ chính mình sinh khí đi. Ai, cha đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hư quân thở dài, đi đến nàng trước mặt vị trí ngồi hạ. Tô tiểu Loan nhận thấy được. Cái này hư quân tựa hồ thật sự thực sủng ái tô trà, thậm chí cho phép nàng trong lén lút kêu hắn cha mà không phải phụ quân. Một khi đã như vậy, dựa theo tô trà tính cách, khẳng định sẽ cậy sủng ma tiêu mà không phải nàng ngay từ đầu tưởng sợ hãi hư quân, nơm nớp lo sợ. Hử! Tô tiểu noan tử trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Lúc sau nàng liền thấp thỏm mà chờ hư quân phản ứng. Người đứa nhỏ này, vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Trước hết nghe cha đem nói cho hết lời. Hư quân từ ái mà nói. Nói thật, hắn này phúc dung bạo, lộ ra như vậy rõ ràng thuộc về lớn tuổi người biểu tình, thực sự có chút không khỏe. Tô tiểu noát nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng đánh cuộc chính xác, hư quân cùng tô trà chi gian ở chung, sắc thật càng thêm thiên hướng bình thường cha con. Ngươi cũng biết, cha mấy năm nay, thân mình ngày càng lụ bại. Nhưng ngươi kia mấy cái ca ca đều không biết cố gắng. Ngược lại là bách lý cẩn tu vì tiến triển cực nhanh, vì cả nhân tộc, tương lai cha khẳng định muốn đem vị trí truyền cho hắn. Hư quân lời nói chung mang theo hướng hiện thực túi đầu bất đắc dĩ. Hư quân thanh âm cũng thực trong sáng, duy nhất làm Tô Tiểu Loan cảm thấy hắn không phải chân chính người trẻ tuổi, chính là hắn cặp kia tang thương hai mắt. Ngài đừng nói như vậy. Tô Tiểu Loan cảm thấy, nếu hư quân đối Tô Trà tốt như vậy, nếu là chân chính Tô Trà ở chỗ này, hẳn là sẽ quan tâm một chút hư quân đi. Hư quân ngược lại sửng sốt một chút, cười nói, này vẫn là ngươi lần đầu quan tâm cha. Tô tiểu Loan thân mình nháy mắt căng thẳng. Nàng không nghĩ tới tô trả ở hư quân trước mặt, cũng là như vậy cái không hiểu chuyện tính tình. Trước kia là trà nhi không hiểu chuyện. Tô tiểu Loan cắn môi dưới, hối hận mà nói. Trả nhi rốt cuộc trưởng thành, nếu không phải cha xem tới được ngươi linh hồn, sợ là muốn hoài nghi ngươi bị đoạt xá. Hư quân trên mặt mang theo nồng đậm vui mừng. Thực lực tới rồi hắn tình trạng này, liếc mắt một cái liền có thể xuyên qua sở hữu nguy trang. Một người có thể đoạt xá người khác thân thể, nhưng là thay đổi không được linh hồn diện bạo. Hư quân có thể nhìn đến tô tiểu noãn linh hồn trông như thế nào, cho nên mới sẽ đối nàng không hề hoài nghi. Không nghĩ tới, giờ này khắc này tô tiểu noãn trong lòng hoảng đến không được, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướp. Nàng nghe được cái gì? Hư Quân có thể nhìn đến người linh hồn. Kia nàng thật đúng là muốn cảm tại chính mình cùng Tô trà lớn lên giống nhau như lúc, bằng không chẳng phải là mới vừa tiến vào thời điểm, liền sẽ bị Hư Quân mã sát. Nguyên lai bất chi bất rất chung, nàng đã ở Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến. "Cha ngươi ở vui đùa cái gì vậy a?" Tô Tiểu loán nhỏ giọng mà nói, giống như là một cái tiểu nữ hài ở đối chính mình phụ thân làm nũng. "Cha cũng không nghĩ sớm như vậy liền đem ngươi gả đi ra ngoài." Nhưng cha thân mình mau chịu đựng không nổi, chỉ có làm người gả cho Bách Lý Cẩn, cha mới có thể yên tâm. Yên tâm đi, Bách Lý Cẩn là cái có thể phó thác người, hắn liền tính không tâm duyệt với ngươi, cưới ngươi cũng tất nhiên sẽ che chở ngươi, làm ngươi cùng hiện tại giống nhau tự do tự tại. hư quân không tha mà nhìn tô tiểu noán khuôn mặt. Gương mặt này, cùng hắn cuộc đời này yêu nhất nữ nhân cực kỳ tương tự, đặc biệt là cặp kia trong trẻo sâu thẳm mắt hạnh Trước nay đều chỉ biết ôn nhu mà nhìn hắn. Hư quân đời này từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có tô trà mẫu thân là nàng duy nhất thiệt tình từng yêu người. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, nàng sinh hạ tô trả về sau liền buông tay nhân gian. Cho nên hư quân liền đem đối thê tử tình yêu, chuyển hóa thành đối nữ nhi yêu thương. Cha, ngài thân mình tô tiểu noan lúc này có chút ngẹn nào Nàng hiện tại cảm thụ không hoàn toàn là trang. Hư quân thánh mạng đe dọa con vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp hắn nữ nhi làm tính toán, điểm này nhiều ít xúc động tô tiểu noãn tiếng lòng, làm nàng nhớ tới bạch thị. Cho nên nàng nhất định phải trở về, nơi đó còn có người đang đợi nàng. Yên tâm đi, cha còn có thể căng mấy năm, có thể nhìn người gả cho bách lý cẩn. Nếu hắn đối với người không tốt, cha thế người giao hơn hắn. hư quân tử ái mà cười. Đối với người tu chân tới nói, mấy năm thậm chí coi như là trong ngáy mắt. Cho nên hư quân mới có thể như vậy thương cảm. Lúc sau tô tiểu loan thế tô trà hảo sinh an ủi một phen hư quân, nhưng thật ra làm hư quân cảm nhận được nữ nhi chưa bao giờ từng có hiểu chuyện, cái này làm cho hắn trong lòng vui mừng không ít. Nữ nhi trưởng thành, về sau liền tính hắn không còn nữa, nàng cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Trước 562 đại hôn, tô tiểu loan rời đi đường cắp treo thời điểm, trong lòng còn ở cảng thán. Hư quân làm một cái người cầm quyền, Đối nữ nhi yêu thương so rất nhiều bình thường gia đình phụ thân còn muốn nhiều. Đáng tiếc cố tình chính là hắn yêu thương, làm tô trà dưỡng thành lịch kỷ, hoàn toàn lấy tự mình vì trung tâm tinh tỉnh. Căn cứ nàng hôm nay cùng hư quân nói chuyện, tô tiểu loan phán đoán ra, nếu là trước đây tô trà nghe được hôm nay lời này, sợ là căn bản sẽ không quan tâm hư quân, mà là chỉ biết đại xảo đại nháo, làm hư quân giải trừ nàng hôn nước Mà hư quân phản ứng. Đại khái suất cũng sẽ là không hạn cuối bao dung cùng sùng địch. Tô tiểu Loan thở dài. Nếu nàng trời xui đất khiến giới, tiến vào thân thể này, vậy thế tô trà hảo hảo tận tận hiếu, quan tâm một chút hư quân đi. Lúc sau chỉ cần một có thời gian, tô tiểu Loan liền sẽ tự mình xuống bếp làm một ít thức ăn, làm người đưa cho hư quân. Nàng vẫn là sợ sẽ bị hư quân phát hiện nàng không phải tô trà, cho nên liền tận lực tránh cho ở hư quân trước mặt lộ diện. Chỉ dùng loại này phương pháp quan tâm hắn Vì trang đến càng giống một chút Nàng cố ý rong trống khua chiêng Mà vơ vét danh chủ lại đây giáo nàng Nàng chính mình tắc làm bộ Là cái đối chủ nghệ hoàn toàn không biết gì cả Hoàn toàn là cái mười ngón Không dính dương xuân thủy công chúa Từ đầu một chút bắt đầu học Cái này làm cho hư quân càng thêm cảm động Hắn ngầm còn đi tô trả mẫu thân mộ trước Một chút cùng ái thê kể ra nữ nhi chuyển biến Từ trước có cái đoán mệnh thiên sư nói Chà Nhi sẽ ở đại hôn phía trước trở nên hiểu chuyện, ta lúc ấy còn không tin, không nghĩ tới thật bị hắn nói chúng rồi. Hư quân ngồi ở mộ bia bên cạnh, cười nói. Chờ Trà Nhi đại hôn, ta lại che chở nàng mấy năm, lúc sau, ta liền phải đi tìm ngươi. Vì khuất ngươi đợi ta nhiều năm như vậy, xin lỗi A Thấm Nhi. Nếu là ta có thể sớm một chút gặp được ngươi nên thật tốt, như vậy ta đời này đều sẽ không lại muốn cái thứ hai nữ nhân, ai cũng so ra kém ngươi. Ta biết ngươi nhất định vẫn là lúc trước cái kia tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, hy vọng ngươi nhìn đến ta bộ dáng này, không cần quá thất vọng, ta đã ở thực nỗ lực duy trì dung mạo của ta. Nam nhân thanh nhuận thanh âm phiêu tán tại đây cánh hoa trong biển. Đây là hắn cố ý vì ái thê chế tạo mộ địa, liền ở hắn trụ ngọn núi giữa sườn núi. Không có việc gì thời điểm, thưa quân tổng hội lại đây nơi này. Kỳ thật tô kỳ cũng chỉ so tô trà vãn cái mấy ngày sinh ra. Hơn nữa tô trả vẫn là sinh non nhi. Ở gặp được tô trả mẫu thân lúc sau, hư quân đời này liền rốt cuộc không chạm qua mặt khác nữ nhân. Nhưng hư quân trong lòng vẫn là thực ấy nấy, ấy nấy với chính mình là nàng duy nhất nam nhân, nàng lại không có thể trở thành hắn duy nhất. Nếu là sớm một chút gặp được, nên thật tốt. Thực mau liền đến đại hôn ngày này. Tô tiểu loan trong lòng không nhiều ít chờ mong, liền khẩn trương đều không có vài phần, nàng không yêu này một đời bách lý cẩn. Gà cho hắn đều chỉ là vì mau chóng tìm được rời đi phương pháp mà thôi. Nơi này đi theo trường thịnh vương triều bên kia hôn tục không sai biệt lắm, từ sáng sớm liền phải bắt đầu lan lộn. Ánh mặt trời hơi lượng, tô tiểu non đã bị người từ trong chăn đào ra, bắt đầu xúc tẩy, thượng trang, trải đầu, thay quần áo. Này đó lưu trình nàng đã trải qua quá một lần, cho nên cũng không xa lạ. Nàng an tính mà ngồi ở gương đồng phía trước, Tuy ý những cái đó, tỷ nữ luôn cuống tay chân mà lăn lộn, nàng rất phối hợp, nhưng là trên mặt vẫn luôn là lạnh lùng, không có gì biểu tình. Chí Hương cho rằng nàng không muốn xuất giá, chờ mặt khác tỷ nữ vội vàng làm chuyện khác thời điểm, nàng trộm thò qua tới, bám vào nàng bên tai nói, "Công chúa, nô tỳ có một cái chủ ý." Tô Tiểu Loan lười nhác mà nhấc lên mí mắt xem nàng, không thế nào cảm thấy hứng thú dường như nói, "Ngươi nói?" Nàng đảo muốn nhìn, đều đến lúc này Cái này Trí Hương còn tưởng làm cái quỷ gì? Nếu ngài không muốn xuất ra nói, có thể cho lục công chúa thay thế ngài. Trí Hương ánh mắt hơi có chút né tránh. Nga! Ngươi là đem người khác đều trở thành người mù, nhìn không ra chúng ta khác biệt. Tô Tiểu noán lương bạc cười. Trí Hương bị ánh mắt của nàng xem đến có chút trong lòng trộn dạ, không tự giác mà cối đầu. Nô tỳ Nô tỳ biết một loại bí pháp, có thể cho hai người mặt tạm thời trao đổi. Chờ đến lục công chúa cùng bách lý tôn giả gạo nấu thành cơm, công chúa ngài liền không cần tái giá cho hắn. Tô tiểu non như mày, tiêu căng mà nói, bản công chúa mới không nghĩ cùng tô kỳ cái kia xấu nữ đổi mặt đâu, ngươi biện pháp này thật là dại dột có thể. Mặt khác không rõ chân tướng tỷ nữ đột nhiên nghe được giọng nói của nàng ác liệt mà nói ra lời này, đều ở trong lòng yên lặng nhất mãi, trách không được đồn đại chung, đều nói ngũ công chúa tính tình tiêu ngạo ương ngạnh xem ra quả thực như thế liền chính mình thân muội muội đều trướng mắt. Mặt khác tỷ nữ hoặc tò mò hoặc đánh giá tầm mắt, dưng ở trì hương trên người, làm nàng cả người đều lưng như kim trích. Nguyên bản nàng đề nghị chuyện này, cũng không phải tưởng cùng tô trà thương lượng. Nếu tô trà đồng ý, vậy tỉnh không ít chuyện. Nếu nàng không đồng ý, kia cũng có mặt khác thủ đoạn. Dù sao đến cuối cùng, lục công chúa là nhất định phải gả cho bách lý tôn giả. Cái này tô trà lại xuẩn lại buồn, giống cái bao cỏ. Trừ bỏ một bộ hảo túi ra ở ngoài, nàng còn có cái gì đổ vật. Nàng căn bản không xứng với bách lý tôn giả. Chỉ có lục công chúa cùng nàng, mới là nhất thích hợp bách lý tôn giả người. Tô Tiểu Loan đã sớm nhìn ra tới trì hương mục đích không thuần, vừa rồi cố ý làm cho như vậy nhiều người mặt nói nàng, một là tiếp tục trước mặt ngoại nhân bảo trì chính mình nhân thiết, nhị là không quen nhìn trì hương loại này ăn cây táo, rào cây sung tiểu nhân, trước cho nàng một chút nho nhỏ rào hấn. Làm nàng nàng kham. Dù sao đối với chỉ hương loại người này tới nói, nàng giống như là uy không thân bạch nhãn làng, liền tính đối nàng lại hảo, nàng muốn cắn người vẫn là sẽ cắn. Không chỉ có ngũ công chúa cho ở vội đến xoay quanh, lục công chúa bên kia cũng đồng dạng ở khua chiêng gõ ngõ mà tiến hành đồng dạng sự tình. Tô Kỳ không dám lộ ra kế hoạch của chính mình, cho nên trong phòng chỉ có nàng mấy cái tâm phúc, đang ở giúp nàng trang điểm. Sơ hiển nhiên chính là hôm nay ngũ công chúa trang vẫn. Chờ lát nữa, nàng sẽ lặng lẽ cấp tô trà hạ dược, sau đó thần không biết quỷ không hay mà dùng bí pháp cùng nàng đổi mặt. Đương nhiên, này không phải thật sự đem hai người ra mặt thay đổi, mà là một loại ảo thuật, làm hai người kêu bên ngoài nhìn qua dung mạo trao đổi, quá một tháng hiệu quả liền sẽ biến mất. Tô kỳ thần sắc thẹn thùng, trên mặt treo hai luồng đà hồng, tưởng tượng đến sắp phải gả cho bách lý tôn giả. Nàng tâm liền nhảy đến bay nhanh, quả thực muốn tử trong lồng ngực bay ra tới. Cùng vẫn luôn bảo trì bình tĩnh tô tiểu noan so sánh với, tô kỳ kỳ thật càng như là hôm nay và chính. Mắt thấy giờ lành liền sắp tới rồi, trì hương vẫn luôn ở chú ý phụ cận tình huống, nhìn qua có chút nóngội, Nhìn chuẩn một cái cơ hội, nàng trực tiếp chi khai trong phòng tỷ nữ, còn cấp bên ngoài thủ thị vệ cũng phân biệt phái việc. Hiện giờ ngũ công chúa trong viện, cơ hội chính là môn hộ mở rộng ra tình huống. Tô tiểu noan ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là vẫn chưa biểu hiện ra cái gì. Chí hương đi đến tô tiểu noan sau lưng. Người ly ta như vậy gần làm cái gì? Tô tiểu noan trên mặt mang theo rõ ràng bất mãn. Chí hương đống nhiên lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, nàng tay háo phẩy phẩy, phiêu ra một loại hương vị kỳ dị hương phấn. Hút vào này đó hương phấn trong ngáy mắt, tô tiểu noan liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. chương 563 song tu. Chí hương đắc ý mà vỗ vỗ tay. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, sau đó liền lặng lẽ mở ra cửa phòng lưu đi ra ngoài. Lại lần nữa trở về thời điểm, nàng lôi kéo một người đồng dạng người mặc áo cưới nữ tử. Nữ tử trên đầu đội khăn đoan, cho nên thấy không rõ lắm khuôn mặt. Trên đường gặp được hạ nhân đều cho rằng đây là ngũ công chúa tùy hứng chạy ra, vẫn chưa nghĩ nhiều. Trở lại tô tiểu noan ké xỉu phòng về sau, chí hương lập tức liền đỡ tô tiểu noan rửa ngồi ở góc bàn. Mà Tô Kỳ còn lại là ngồi ở nàng đối diện. Hai người mặt, bảo trì ở cùng điều trục hình thượng. Công chúa, đây là nô tỳ tổ truyền bí thuật, đối thi pháp người thường tổn cực đại. Sự thanh lúc sau, công chúa ngàn vạn không cần quên mất nô tỳ công lao. Lâm hành động trước, trì hương không yên tâm mà nói. Tô Kỳ khẩn trương mà nhìn thoáng qua ngoài phòng, sau đó thúc giục mà đẩy một chút nàng. Đã biết, bản công chúa nhất định sẽ không quên. Chờ bảng công chúa hôm nay gả cho Bách Lý tuân giả, quá một đoạn thời gian khiến cho người nhập phủ. Một lời đã định, kia ngu công chúa như thế nào xử trí? Trí hương nhỏ giọng hỏi. Tô kỳ âm hiểm cười, chờ lát nữa, người mang theo cái này ngu chuẩn hồi bảng công chúa cung điện, sẽ có người mang nàng đi nàng nên đi địa phương. Nô tỳ tuân mệnh. Nói xong, Trí hương mới bắt đầu đôi tay kết ấn, nhìn dáng vẻ là muốn thi triển cái này đổi mặt bí thuật. Liên ở trên tay nàng tản mát ra ánh nhuận quang mang trong ngáy mắt Trong một góc đột nhiên bắn ra một đạo công kích Đem đang ở thi pháp chỉ hương ném đi trên mặt đất Chí hương bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài Ngã vài vòng mới dừng lại Trong miệng phun ra một mồm to máu tươi Ai Tô kỳ khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía Lại không phát hiện bất luận kẻ nào tung tích Âm thầm người không nghĩ làm trận này dơ bẩn cục Phá hủy hôm nay hảo hảo đại hôn Hắn đánh cái thủ thế Lập tức liền có hắc y nhân hiện thân ra tới, đem tô kỳ đánh vượng trên mặt đất. Theo sau, hắc y nhân khiêng tô kỳ cùng trì hương nhanh chóng biến mất ở nơi này. Trì hương kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Mà tô kỳ, sẽ đi đi nàng vốn dĩ cấp tô trả thiết kế lộ. Trong phòng trong một góc hư không đống nhiên rung động, thân xuyên bố y nam nhân đi ra. Hắn thở dài, từ chữ vật không gian chung lấy ra một lọ đan dược, đổ một viên ở lòng bàn tay. Đúc cho nằm trên mặt đất tô tiểu noãn Tô tiểu noãn đầu còn có chút hôn mê Nàng nhìn đến hư quân xuất hiện Ở chính mình trước mặt Theo bản năng liền tưởng kêu hư quân Cũng may lời nói ra bên miệng phía trước Cuối cùng là đổi thành cha Ngươi như thế nào ở chỗ này Kỳ thật nàng đã sớm biết hư quân Ở nơi tối tăm Hôm nay là hắn sùng ái nhất nữ nhi đại hôn nhật tử Hắn bên ngoài thượng không có xuất hiện Ngầm khẳng định sẽ khẩn trương Mà lại đây xem Cho nên tô tiểu noãn mới dám làm bộ té xỉu, chính là muốn mượn hư quân tay, đem ăn cây táo, rào cây sung trì hương cùng không có hảo ý tô kỷ cùng nhau đối phó rồi. Liên tính hư quân thật sự có việc không có tới, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng căn bản không ngất xỉu. Hương phấn thổi qua tới trong ngày mắt, nàng liền ngừng thở. Tuy rằng nhiều ít hít vào đi một ít, làm nàng có chút đau đầu, nhưng là cũng không đến nỗi làm nàng thần chí không thanh tỉnh. Đến lúc đó nếu hai người kêu đối nàng bất lợi thời điểm, Hư Quân không có xuất hiện, nàng la to đem những người khác dẫn lại đây là được, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hôm nay là nàng đại hôn nhật tử, trong ngoài thủ người rất nhiều, náo ra điểm động tĩnh sẽ có người lại đây xem. Cha không yên tâm, liền tới đây nhìn xem. Hư Quân tử ái mà cười nói, Tô tiểu Nuan xoa đầu, nghi hoặc mà nhìn nhìn bốn phía, "Cha, trong phòng những người khác đâu?" Từ từ Chí hương, là chỉ hương cho ta nghe thấy một loại hương, sau đó ta liền ngất xỉu. Hư quân trên mặt tươi cười phai nhạt một giây, ngay sau đó lại thực mau khôi phục yên tâm đi, chỉ hương liền giao cho cha tới xử lý, người an tâm xuất giá là được. ân Tô tiểu noan ngoan ngoãn đồng ý. Lúc sau, bị chí hương chi đi những cái đó thì nữ thị vệ đều lục tục đã trở lại, tiếp tục giúp đỡ tô tiểu noan sửa sang lại giả dạng. Nhìn đến hư quân ở trong phòng. Mọi người trong mắt đều có kinh ngạc, còn có hậu sợ. Bọn họ vừa rồi rời đi phòng, không biết hư quân có thể hay không bởi vậy mà sinh khí. Hư quân nhìn về phía những người đó tầm mắt thử lãnh. Hôm nay là trà nhi đại hôn nhật tử, những người này lại ngược lại nghe song trì hương mệnh lệnh, rời đi sân. Thật không biết rốt cuộc ai mới là bọn họ chủ tử. Tiếp xúc đến hư quân tầm mắt hạ nhân, đều trột dạ mà cúi đầu. Ở tô tiểu Loan ngồi trên kiệu hoa về sau. Thưa quân lệnh giọng đối bên người H. Y. Hề nhân nói, những người này, tất cả đều xử lý. Đúng vậy. Tô Tiểu Loan bình tĩnh mà ngồi ở bên trong tiểu, nội tâm không hề giao động, thậm chí còn lấy ra tu luyện tài nguyên, trốn hấp thu bên trong linh lực. Nàng không dám lấy ra hốn độn căn nguyên, rốt cuộc đây là thiên địa chí bảo, không thể dễ dàng kỳ người. Tuy nói hốn độn căn nguyên đã bị nàng nhận chủ, những người khác đoạt cũng vô dụng, nhưng khó bảo toàn chính là sẽ có người lòng tham. Có người cảm nhận được phụ cận linh lực dao động, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, sao có thể nghĩ đến, tân nương tử sẽ có tâm tình ở bên trong tiểu tu luyện. Cố kiệu vòng hai vòng, cuối cùng ngừng ở bách lý cẩn tiểu viện phía trước. Hắn hỷ tĩnh, không thích ở tại quá phồn hoa địa phương, cũng không mừng có người quấy rầy. Cho nên cho tới nay, hắn phóng hư quân chuẩn bị cung điện không được, mà là ở tại cái này hẻo lánh không người tiểu viện tử. Cái này sân chỉ có bốn cái không lớn phòng. Một cái phòng ngủ, một cái thư phòng, một cái phòng tắm, một cái phòng bếp, nguyên lai like chính hắn một người trụ là đủ, nhưng là hiện giờ nhiều một người, như thế nào đều có vẻ có chút chặt trội. Nhưng Bách Lý Cẩn không có lựa chọn chuyển nhà, cũng không làm người xây dựng thêm. Hắn tưởng chính là, chỉ có một phòng ngủ, nàng cũng chỉ có thể cùng hắn trụ cùng nhau. Tô Tiểu loan không biết Bách Lý Cẩn điểm này tiểu tâm tư, cố kiệu dừng lại xuống dưới, nàng liền lập tức rời khỏi tu luyện trạng thái đem tu luyện tài nguyên thu lên, người khác không nhận thấy được tu luyện tài nguyên biến mất khiến cho rất nhỏ linh lực dao động. Bách lý cẩn lại đã nhận ra, hắn cơ hồ là nháy mắt liền đoán được, vừa rồi nàng ở tu luyện, đặt ở phía sau nắm tay đột nhiên buộc chặt, lại chậm rãi buông ra. Cuối cùng, hắn sắc mặt bình tĩnh mà duỗi tay, vén lên kiệu mảnh, xuyên thấu qua nửa trong suốt hỉ khăn. Tô Tiểu Loan thấy được trước mắt kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to. Sở hữu trải qua hỉ khăn sự vật, đều bị kín một tầng vui mừng màu đỏ. Nàng nghĩ tới lần trước gả cho Bách Lý Cẩn cảnh tượng, trong mắt đông nhiên có chút chua sót. Bất chi bất giấc chung, nàng đã ở chỗ này đại bốn tháng, cũng không biết bên kia thời gian trôi qua nhiều ít. Bách Lý Cẩn thấy nàng không núp đích, lại về phía trước rôi rôi tay. Tô Tiểu Loan lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng đem chính mình tay đặt ở trên tay hắn, ngay sau đó đã bị hắn đại trưởng gắt gao nắm lấy. Hán tay cùng trong trí nhớ tay giống nhau, ấm áp khô giáo, có thể đem nàng tay nhỏ bao ở lòng bàn tay. Tô tiểu noan đỡ hán tay, hạ cố tiểu, theo sau lại muốn rửa theo bọn họ nơi này tập tục vượt chậu than, cuối cùng dọc theo đầy đất cánh hoa vào sơn. Cùng trường thịnh vương triều bất đồng chính là, nơi này hôn lễ không có bái thiên điệu tập tụ mà là nhiều hạng nhất kết làm song tu đạo lưu bước đi. chương 564 hôn trướng Bách Lý Cẩn không cha không mẹ Cho nên kết xong tu đạo lưu chuyện này, là từ cùng tộc tộc lao tới chủ trì. Cái này bước đi cử hành địa điểm, ở ngũ hành linh đàn, vì thế đoàn người nắm tay đi bộ lên núi, đi hướng phủ cận lớn nhất một cái ngũ hành linh đàn. Như vậy linh đàn tùy ý đều có, mỗi đôi tân nhân thành thân thời điểm đều phải đi hướng nơi này. Tô Tiểu Loan trước tiên cũng không biết có như vậy tập tục, nàng đi theo Bách Lý Cẩn đi ra ngoài thời điểm, trong lòng hơi có chút thấp thỏng. Không biết người khác trong miệng kết làm song tu đạo lữ rốt cuộc là có ý tứ gì. Bách Lý Cẩn đã nhận ra nàng khẩn trương, tay phải hơi hơi dùng sức, đem tay nàng nắm chặt ở chính mình trong tay. Thừa dịp không người phát giác, hắn thấp giọng nói câu, đừng sợ. Tô tiểu Loan trên đầu đỉnh hỉ khăn, phía trước đường xá xem đến không phải rất rõ ràng. Hơn nữa nàng căn bản không quen biết lộ, cho nên không thể không nắm Bách Lý Cẩn tay, đi theo hắn chỉ dẫn đi tới. Đi rồi gần nửa canh giờ mới rốt cuộc tới Linh Đàn nơi đỉnh núi. Linh Đàn liền ở phía trước cách đó không xa, Bách Lý Cẩn nắm tô tiểu nón tay, dọc theo cầu thang, đi bước một đi hướng Linh Đàn trung tâm. Cầu thang rất dài rất dài, nhưng là lần này không thể dùng chuyển tống trận, chỉ có thể một bước một cái dấu chân mà đi lên đi, đây cũng là một loại thí luyện. Đi Linh Đàn người chỉ có Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu nón hai người, còn có mấy cái cùng tộc trưởng bối. Tới Linh Đàn trung tâm, Năm cái trưởng bối phân biệt ở sau 5 cánh trận pháp bên cạnh 5 cái điểm thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bọn họ vừa lúc thấu đủ rồi kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính. Các trưởng bối trên người sáng lên bất đồng nhan sắc linh lực trong ngáy mắt, tô tiểu Loan cùng bách Lý Cẩn cũng ở trung ương nhất tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống hạ, nàng trước mắt cảnh tượng liền xuất hiện biến hóa. Bên hai là tiên âm từng trận, trước mắt là mây mù lợ lờ. Nàng cung bách lý cẩn nắm tay đi hướng một đạo đại môn. Đại môn mở ra, bọn họ nắm tay bước vào. Phía trước xương mù càng đầm trọng, nàng chỉ có thể nghe được đến bốn phía mùi hoa, xem cũng chỉ có thể mông lung mà nhìn đến nhan sắc hoa mỹ đoá hoa, sở hữu hết thể đều có vẻ không lắm rõ ràng. Cuối cùng, bọn họ hai người ngừng ở một chỗ đại điện phía trước. Trong điện rông tuyết, trừ bỏ hai cái đệm hương bù, một cái châm hương dây lưu hương bên ngoài, cái gì đều không có. Bách Lý Cẩn lôi kéo nàng ở đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bốn phía bỗng nhiên vang lên một đạo trang nghiêm thanh âm, các ngươi hai người, xác định muốn kết làm song tu đạo lữ. Đúng vậy. Bách Lý Cẩn không chút do dự trả lời. Tô Tiểu Loan trần trừ một lát, cũng trả lời. Đúng vậy. Các ngươi cũng biết, kết làm song tu đạo lữ, đó là lập hạ trong thiên địa nhất khắc nghiệt khế ước. Tu sĩ sinh mệnh rất dài, nhưng cả đời chỉ có thể cùng người kết làm song tu đạo lữ. Nếu như có một người phản bội, vứt bỏ, liền sẽ bị thiên địa quy tắc mặt sát, vinh thế không thể nhập luân hồi. kia nói trang nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Đệ tử biết được. Bách lý cần nghiêm túc mà trả lời. Hắn nói cái gì, tô tiểu nhoắn liền đi theo nói cái gì. Đối với nàng tới nói, trước mắt phát sinh hết thảy đều quá mức mộng ảo, nàng không dám nói mặt khác trả lời, sợ sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Hơn nữa. Nàng tuy rằng sẽ không làm chính mình yêu này một đời bách lý cẩn, nhưng tuyệt không sẽ phản bội vứt bỏ hắn. Bởi vì hắn là nàng ái người kiếp trước. Các ngươi hai người, đem ngón trỏ đặt ở đối phương giữa mày, lao hủ sẽ giúp các ngươi lập hạ khế ước. Bách lý cẩn sốc lên tô tiểu nón hỉ khăn, đem ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng giữa mày. Tô tiểu nón làm theo. Theo sau, bọn họ dưới chân liền dâng lên khế ước mâm tròn, mặt trên vẽ vô số phức tạp khắc văn. Tô Tiểu Noan chỉ là trộm nhìn thoáng qua, liền có loại tâm thần thiếu chút nữa bị toàn bộ hút quá khứ khủng bố cảm giác. Nàng lập tức không dám lại xem, ngoan ngoan chờ khế ước kết thúc. Khế ước đã thành, lao hủ đưa các người đi ra ngoài. Người này vừa giữ lời, Tô Tiểu Noan liền phát hiện chính mình trước mắt cảnh sắc khôi phục thành phía trước bộ dáng. Nàng vẫn như cũ cùng bách lý cẩn sóng vai ngồi ở linh đàn trung gian đệm hương bồ thượng, cũng chưa hề đụng tới. Chỉ là giữa mày như có như không liên tiếp. Làm nàng biết, vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không phải nàng ảo giác. Xuống núi thời điểm, bọn họ cũng là trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Đại khách khứa toàn bộ tan đi, tô tiểu noan ngồi ở mép giường thượng, rồi dám mà mở miệng, mọi người thành thân thời điểm, đều phải kết làm song tu đạo lữ sao? Không phải. Bách Lý Cẩn thấp giọng trả lời. Tu chân giới kết làm song tu đạo lữ, là so thành thân càng vì nghiêm túc sự tình có rất nhiều tu vi cường đại hơn nữa thế lực khổng lồ nam tu sĩ đều sẽ đồng thời cưới rất nhiều nữ tu sĩ bọn họ sẽ cử hành hôn lễ nhưng là lại sẽ không kết làm song tu đạo nữ chỉ có gặp được thiệt tình yêu nhau hơn nữa tưởng cộng độ quãng đời còn lại người mới có thể kết hạ đạo nữ khế ước dùng loại này khế ước các bạn nữ cảm giác an toàn đạo nữ khế ước rất là bá đạo chỉ cần có một phương phản bội bất luận là chủ động vẫn là bị động đều sẽ lập tức bị mạt sát Vậy ngươi ta như thế nào liền như vậy kết hạ khế ước? Nếu là ngày nào đó ta đi rồi, ngươi chẳng phải là cũng không thể tìm mặt khác nữ tử ở bên nhau. Tô Tiểu Ngoan rồi dám mà nói. Nàng cũng nghe nói nơi này tu sĩ thọ mệnh rất dài. Tu vi tới rồi bách lý cẩn tình trạng này, trên cơ bản có thể sống hơn một ngàn năm. Nàng sớm muộn gì có một ngày phải đi, đến lúc đó, hắn chẳng lẽ muốn một người cô độc ngàn năm. Tô Tiểu Ngoan có chút không đành lòng. Nhưng giây tiếp theo, nàng không đành lòng liền chuyển hóa vì phẫn nộ. Ngươi đi không được, liền tính ngươi đi rồi, cũng không thể cùng người khác ở bên nhau, bởi vì cái này khế ước là trực tiếp cùng người linh hồn cùng ký ức cùng nhau chói định. Bách Lý cần bình tĩnh mà nói, hiển nhiên đã sớm liệu đến điểm này. Cái, cái gì? Ngươi nói cái gì? Những lời này lượng tin tức quá lớn, làm tô tiểu noan trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Ta nói... Ngươi vinh viễn đều không thể cùng người khác ở bên nhau, cho dù là kiếp sau ta. Bách Lý Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Kiếp sau hắn, đã không có này một đời ký ức, kia đó là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Tô Tiểu Loan một phen ném ra hắn đụng vào, trên mặt biểu tình nháy mắt từ dối dám chuyển hóa vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ngươi ở lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Đúng vậy. Bách Lý Cẩn hào phóng mà thừa nhận này vốn chính là hắn ngay từ đầu trong kế hoạch một vòng. Hắn biết nàng khẳng định đối nơi này tập tục không quá hiểu biết, đến lúc đó đại khái suất sẽ đem cái này khế ước trở thành một kiện thành thân thời điểm cần thiết trải qua việc nhỏ, cho nên liền trước tiên cùng trong tộc trưởng bối nói, nói nàng đồng ý kết hạ đạo lữ khế ước. Trưởng bối hôm nay đưa ra muốn đi linh đàn thời điểm, nàng không có cự tuyệt, cho nên trưởng bối theo bản năng liền cho rằng, nàng thật sự hiểu biết hết thầy. Hơn nữa đồng ý cùng hắn vĩnh viên ở bên nhau. Rốt cuộc thời đại này sở hữu tu sĩ, đều biết song tu đạo lựa ý nghĩa cái gì. Người hôn trướng. Tô tiểu noan giận cực, tay phải cao cao dơ lên, mắt thấy liền phải rơi xuống đi. Bách lý Cẩn không tránh không né làng lặng chờ. Nếu là đánh hắn một cái tác, nàng trong lòng có thể dễ chịu nói, kia liền đánh đi. Nói hắn lích kỷ cũng hảo, nói hắn ba đạo cũng thế, tóm lại cả đời này, hắn sẽ không tha nàng rời đi. Đến cuối cùng, tô tiểu loan kia một cái tắt vẫn là không có rơi xuống đi. Nhìn cùng nàng người thương giống nhau như lúc một khuôn mặt, nàng chính mình vĩnh viễn đều không thể hạ thủ được. Trước 565 rời đi, nàng không có đánh hạ tới, bách lý cẩn trong lòng ngược lại nảy lên một trận chua sót. Hắn biết, nàng là bởi vì nhớ tới một cái khác hắn, cho nên mới không bỏ được. Chính là nếu nàng đời này đều không thể rời đi, hắn sẽ chậm rãi làm nàng yêu chính mình quên mất một cái khác bách lý cẩn. Tô tiểu Loan thống khổ nhắm mắt lại. Nàng không dám tưởng tượng, nếu nàng vĩnh viễn đều không quay về, nàng bách lý còn có người nhàn nên như thế nào quá đi xuống. Cũng không dám tưởng, nếu ngày nào đó nàng có thể đi trở về, lại bởi vì cùng người khác lập hạ cái gì cho má khế đức, mà không thể cùng nàng bách lý ở bên nhau, bách lý sẽ cơ nào thống khổ. Tô tiểu noan cả người hơi thở đột nhiên tinh thần xa sút mang theo làm nhân tâm run tuyệt vọng. Đều do nàng quá mức tín nhiệm Bách Lý Cẩn, lại đã quên hắn nguyên bản tính tình chính là cố chấp mà bá đạo. Nếu là thời gian có thể lùi lại trở về, nàng nói cái gì đều sẽ không đáp ứng gả cho cái này Bách Lý Cẩn, càng sẽ không đáp ứng cùng hắn kết hạ đạo lưu khế đức. Chỉ là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Nghỉ tạm đi. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói. Tô Tiểu noan đột nhiên đứng lên, một phen đẩy ra hắn, hướng bên ngoài chạy tới. Cũng không biết sao lại thế này. Nguyên bản cũng không rộng mở tiểu viện tử, nàng lại như thế nào đều đi không ra đi. Đi rồi cả buổi, lại vẫn là tại chỗ đảo quanh. Ngươi lại làm cái gì? Tô tiểu noan phẫn nộ hỏi. Bách Lý Cẩn từ trong phòng đi ra, ánh mắt thâm trầm đen tối, cố nén trong lòng đau y nói, ta bày ra trận pháp, ngươi ra không được. Tô tiểu noan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là chân chính Bách Lý Cẩn sao. Nếu lúc trước ở cục đá thôn thời điểm, nàng không có đáp ứng hắn kia hắn có phải hay không cũng sẽ như vậy đối nàng. Trong đầu có một thanh âm vẫn luôn đang nói, đúng vậy, đây là chân chính hắn. Nhưng còn có một thanh âm khác nói, không, cái này Bách Lý Cẩn cùng nàng Bách Lý Cẩn là không giống nhau. Ta đêm nay ngủ thư phòng, sẽ không quấy rời ngươi. Bách Lý Cẩn rũ xuống mi mắt, trong thanh âm mang theo một chút khẩn cầu. Không cần đi, đừng rời khỏi hắn. Tô Tiểu Noan biết rõ chính mình nên hận hắn. Nhưng nhìn đến trên mặt hắn lộ ra như vậy thống khổ biểu tình, nàng lại có chút không đành lòng. Mặc kệ ở trong lòng nói cho chính mình bao nhiêu lần, trước mắt cái này không phải nàng bách lý cẩn, chính là nàng vừa thấy đến gương mặt này thượng xuất hiện bất luận cái gì bi thương biểu tình liền sẽ mềm lòng, này đã thành nàng bản năng phản ứng, căn bản khống chế không được. Cuối cùng, nàng nói cái gì cũng chưa nói, an an tĩnh tĩnh mà lên giường nghỉ ngơi. Bách lý cẩn đi thư phòng, không mang chan. Ngồi dưới đất khoanh chân đả tỏa một suốt đêm. Hán dự đoán được nàng biết được chân tướng sau sẽ không vui, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy bài xích. Xem ra một cái khác hắn, ở trong lòng nàng phân lượng thật sự thực trọng. Ngày thứ hai ánh mặt trời hơi lượng thời điểm, bách lý cần mở mắt ra mắt, hẹp dài mắt phượng trùng tràn ngập tơ máu. Hán không có biện pháp tính hạ tâm tới tu luyện, càng không có biện pháp ngủ, chỉ có thể khâu ngồi một suốt đêm. Mà tô tiểu nón lại cưỡng bách chính mình ngủ rồi. Nàng gặp được giải quyết không được sự tình thời điểm, bình tĩnh đến đáng sợ. Không ngủ được có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể. Cho nên nàng muốn ngủ, muốn bảo tồn thể lực, bảo trì đầu góc thanh tỉnh, như vậy mới có thể mau chóng tìm được trở về biện pháp. Nàng không tin chính mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, cũng không tin chính mình vĩnh viễn đều không thể cùng người yêu ở bên nhau. Tổng có thể tìm được biện pháp. Ngày thứ hai lên lúc sau. Tô Tiểu Loan chính mình đi giếng múc nước xúc ấy, nàng không quá sẽ sơ thực phức tạp kiểu tóc, cũng chỉ là tùy tiện trói lại cái cao cao đuôi ngựa. Theo sau, nàng ở trong sân hái được mới mẻ đồ ăn, bắt được trong phòng bếp làm phân đơn giản mì sợi. Cơm nước xong, nàng đem nồi chén đều rửa sạch sẽ. Bách Lý cần đứng ở cửa thư phòng khẩu, lặng lặng mà nhìn nàng bận rộn. Tô Tiểu Loan không có làm hắn cơm, cũng không nói với hắn lời nói, thậm chí không có liết hắn một cái. Nếu hắn không cho nàng đi ra ngoài, kia nàng liền tạm thời đại ở cái này tiểu viện tử, nên làm cái gì làm cái gì. Tô tiểu Loan cầm cái đệm hương bùa ra tới, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu đả tỏa minh tưởng, tu luyện nàng tinh thần lực. Mặc kệ tình huống như thế nào hạ, có thực lực đều là quan trọng nhất. Nàng còn nhớ rõ phía trước hệ thống nói qua, nếu có một ngày, người nào đó thực lực đạt tới tối cao cái kia trình độ, kia hắn là có thể trở thành thần. Không có gì sự tình là làm không được. Tô Tiểu Ngoan vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Hoặc là nói, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào này duy nhất một chút mỏng manh hy vọng, mới có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Tu luyện linh lực là vì đề cao nàng tu vi, làm nàng có càng dài sinh mệnh, cũng là có thể có nhiều hơn thời gian đi tìm biện pháp. Hoặc là có một ngày, nàng có thể tu luyện đến cực cảnh, liền có thể lột phạm thành thần, tùy ý xuyên qua thời không. Tu luyện tinh thần lực là vì một ngày kia, có thể giống như trước như vậy, dùng linh thể trạng thái lại lần nữa xuyên qua thời không loạn lưu. Hạt bồ đề loại đồ vật này, khả ngộ bất khả cầu, hơn nữa tu chân giới chỉ có nó truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua hạt bồ đề, cho nên nó ở thời đại này có tồn tại hay không còn hay nói. Tô Tiểu Ngoan không có biện pháp gửi hy vọng với lại tìm được hạt bồ đề tới trong khoảng thời gian ngắn, đại biên độ để cao chính mình tinh thần lực chỉ có thể từng bước một chậm rãi tu luyện. Dùng hạt bồ đế lúc sau, nàng bản thể tinh thần lực hẳn là so tu chân giới tất cả mọi người muốn cao. Đáng tiếc nàng đại bộ phận tinh thần lực đều dùng để đưa nàng xuyên qua thời không loạn chảy, hiện giờ nàng thức hải khô kiệt, lại bởi vì bản thể hôn mê, không có biện pháp bổ sung tinh thần lực. Cho nên trừ phi nàng trở lại bản thể, một lần nữa ôn dưỡng thức hải, bằng không hiện tại có thể vận dụng tinh thần lực, cũng chỉ có bản thể một phần trăm không đến. Bách Lý Cẩn lặng lặng mà nhìn nàng tu luyện, cả người tựa như căn đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở cửa, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, một ngày đều không có động một chút. Lấy hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể làm được tích lốc, không ăn cái gì cũng sẽ không có chuyện gì. Tô Tiểu Loan đã vô tâm tình đi phân chia ban ngày đêm tối, đói bụng liền đi ăn cái gì, mệnh nhọc liền lên giường ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục tu luyện, ngày qua ngày. Trong viện đồ ăn lớn lên không nhanh như vậy. Nàng không đồ vật ăn, liền ăn nhẫn chữ vật lương khô. Thanh thân một tháng, nàng không cùng Bách Lý Cẩn nói nửa câu lời nói. Bách Lý Cẩn nhìn thấy nàng như vậy liều mạng bộ dáng, trung quy là mềm lòng. Hắn dơ tay triệt trận pháp, mệt mỏi đối nàng nói, ngươi đi đi, nhưng là đừng quên trở về, bằng không sẽ bị đạo lữ khế đước mặt sát. Rốt cuộc ở lập hạ khế đước thời điểm có một cái, đó chính là không thể vứt bỏ. Tô Tiểu Loan có thể trong thời gian ngắn rời đi Bách Lý Cẩn, nhưng không thể vĩnh viễn không trở lại, trừ phi nàng bị nhốt ở chỗ nào đó vô pháp trở về. Đây là khế ước bá đạo chỗ. Tô Tiểu Loan cùng ngày liền không chút nào lưu luyến mà rời đi. Nàng muốn đi rèn luyện, muốn liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở lại nàng Bách Lý bên người. Ở Tô Tiểu Loan rời đi sau không hai ngày, Bách Lý Cẩn liền hối hận. Hắn nhìn trống rông sân, Đột nhiên cảm thấy như vậy tịch mịch rất khó lấy chịu đựng Rõ ràng qua đi như vậy nhiều năm, hắn vẫn luôn là như vậy lại đây. Nhưng lúc này, đột nhiên liền cảm thấy tương lai nhật tử không có gì hảo chờ mong, dù sao đều là một mảnh hát ám Đã không có nàng, hắn như thế nào vượt qua đều là giống nhau. Trước 566 bị thương. Từ đó về sau, bách lý cẩn cả ngày lẫn đêm mà ngủ không yên, mặc dù ngủ rồi. Cũng chỉ là một lát liền sẽ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó nhìn không hề nhân khí phòng phát ngốc. Có thiên buổi tối, hắn vừa mới khép lại hai chóng mắt, đồng nhiên bị bên ngoài động tĩnh cấp bừng tỉnh. Hắn theo bản năng liền phủ thêm áo ngoài số giường, mở ra môn. Có phải hay không nàng đã trở lại? Chính là chờ hắn mở cửa, lại nhìn đến dưới ánh trăng, phong dẫn cả người là huyết mà nằm trên mặt đất, tựa hồ tưởng nói với hắn sự tình gì lại bởi vì mất máu quá nhiều mà không sức lực mở miệng. Bách Lý Cẩn trong lòng kinh hãi, không rảnh lo mặt khác, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, cấp Phong Duẫn chuyển vận linh lực. Nay chỉ Hồ Ly cũng không thể chết, nếu là nó đã chết, nàng cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cứu Phong Duẫn thời điểm, Bách Lý Cẩn trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Lúc ấy hắn cùng nàng đại hôn, Phong Duẫn liền nói yêu tộc có việc, đi về trước giải quyết sự tình. Bách Lý Cẩn cũng liền không có để ở trong lòng. Bất quá phong dẫn thân là yêu vương chi tử, thực lực cao cường, bản thân lại là cái trong lòng là lướt, sao có thể sẽ chịu như vậy trọng thương. Phía trước tô tiểu noan rời đi, hắn tuy rằng không có đi theo, nhưng vẫn luôn đều phái người ở nơi tối tâm bảo hộ nàng, thủ hạ của hắn cũng sẽ mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về bẩm báo. Nói như vậy lên, khoảng cách thuộc hạ hẳn là trở về bẩm báo thời gian, đã chậm một ngày. Nguyên bản bách lý cẩn còn cảm thấy. Có lẽ là trên đường có việc trì hoãn, nhưng hiện tại xem ra, giống như đều không phải là như thế. Chẳng lẽ, nàng đã xảy ra chuyện? Có phải hay không nàng bị thương? Nhất đẳng đến phong dẫn tình huống chuyển biến tốt đẹp, Bách Lý Cẩn liền gấp không chờ nổi hỏi. Là, nàng sắp chết. Phong dẫn vừa nói vừa ra bên ngoài ho ra máu. Nó nguyên bản ở chính mình trong nhà nên ngang mà hưởng thụ mỹ thực, kết quả bỗng nhiên liền bị khế ước lực lượng, không ngừng ra bên ngoài hộp máu. Mắt thấy liền mau chịu đựng không nổi. Phong dẫn dùng cuối cùng một tia sức lực, tới tìm Bách Lý Cẩn. Chứ bỏ tìm hắn, nó cũng không biết nên tìm ai. Nếu là đi tìm hư quân, sợ là không đợi nó thuyết minh ý đồ đến, nó đã bị hư quân chụp đã chết. Bách Lý Cẩn một lòng như truy hầm băng, đồng tử sầu súc. Đúng lúc này, hắn phái đi bảo hộ tô tiểu noan thủ hạ đã trở lại. Tôn giả, thuộc hạ hành sự bất lực, làm phu nhân xông vào thời không kẽ nước. Đến bây giờ cũng chưa tìm được người. Này vài người trên người đều treo màu. Nguyên bản hôm qua bọn họ nên qua lại bẩm tôn giả, chỉ là vội vàng tìm tô tiểu đoán, cho nên mới ở trên đường trì hoán một ngày. Không ngủ không nghỉ mà tìm một suốt đêm, cũng chưa tìm được tô tiểu đoán. Bọn họ hoài nghi nàng đi gần nhất thời không kẽ nức, cho nên liền chạy nhanh trở về bẩm báo Bách Lý Cẩn. Rốt cuộc thời không kẽ nứt là sẽ di động, nếu là lại trì hoán hai ngày. Nói không chừng thời không kẽ nước liền đi rồi, kia tô tiểu noãn liền rốt cuộc tìm không thấy. Phong dẫn chỉ là cảm ứng được tô tiểu noãn có nguy hiểm, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên có can đảm xông vào thời không kẽ nước. Thời không kẽ nước. Kia chính là trong truyền thuyết, thần giai dưới đều sẽ bị trực tiếp mạt sát địa phương. Nữ nhân này rốt cuộc có sợ chết không a? Phong Duẫn vô cùng hối hận chính mình mạng nhỏ cùng nàng chói định ở cùng nhau. Ở đâu? Bách Lý Cẩn đột nhiên hỏi nói, cái gì? Thời không kẽ nước ở đâu? Bách Lý Cẩn hai mắt đỏ đậm, một đôi mắt như là muốn ăn thịt người. Ở Nam Phong Lâm chỗ sâu trong 800 dặm, cấp dưới vừa dứt lời, Bách Lý Cẩn thân ảnh đã không thấy tâm hơi. Phong dẫn hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, một chút sinh khí đều không có. Liên tính Bách Lý Cẩn đi thời không kẽ nước cũng vô dụng, tuy rằng đều nói hắn là thần giai dưới đệ nhất nhân, nhưng hắn rốt cuộc còn không phải thần. Nào có bản lĩnh đem người từ thời không kẽ nứt lôi ra tới. Không nghĩ tới nó tiêu giao tự tại cả đời, cư nhiên sẽ lấy phương thức này kết thúc. Bách Lý Cẩn thuộc hạ thấy cái này yêu tộc bị thương, nhớ tới mới vừa rồi nó cùng chủ tử quan hệ giống như còn không tồi, liền cố ý đi thỉnh Minh Trạch tới vì phong dẫn trị liệu. Nhưng Minh Trạch tới về sau, phong dẫn vô lực mà vây vây tay, đường cứu, ta đây là đồng sinh cộng tử khế ước phản vệ, không bao lâu liền sẽ chết. Minh Trạch mạnh mẽ cho nó bắt mạch, phát hiện xác thật là đồng sinh cộng tử Khế Đức, liền to mò hỏi câu: Ngươi với ai lập Khế Đức? Còn có thể là ai? Bách Lý tôn giả Phu Nhân bái Phong dẫn đủ dũng cụp đôi mà nói: Minh Trạch trong lòng hoảng hốt, ngươi nói chính là Ngũ Công chúa. Bách Lý cần đâu? Hắn biết bạn tốt đối cái này Ngũ Công chúa có bao nhiêu để bụng, cũng biết Ngũ Công chúa tâm không ở trên người hắn, bằng không nàng cũng sẽ không mới vừa một thành thân liền rời nhà trốn đi không còn có trở về quá. Đây đều là nhân ra hai vợ chồng sự tình, hắn cũng không hảo nhúng tay, chỉ có thể chờ bọn họ duyên phận tới rồi, chính mình giải quyết. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên từ một cái yêu tộc trong miệng, biết được ngũ công chúa tánh mạng đe dọa tin tức. Nếu là nàng thật sự đã chết, Bách Lý Cẩn còn có dũng khí sống sót sao? Minh Trạch phản ứng đầu tiên, chính là chạy nhanh gạt Bách Lý Cẩn chuyện này. Nàng đi thời không kẽ nước, Bách Lý Cẩn đuổi theo. Phong dẫn nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi tử vong. Cái gì? Minh Trạch thanh âm đột nhiên cất cao, thiếu chút nữa đem cái này tiểu viện sở hữu nóc nhà ném đi. Hắn không kịp hỏi vì cái gì ngũ công chúa sẽ cùng một cái yêu tộc lập hạ khế đức, liền chạy nhanh hỏi rõ ràng thời không kẽ nứt nơi vị trí, đuổi theo Bách Lý Cẩn mà đi. Trước khi đi, Minh Trạch còn không quên phân phó người, hảo hảo chiếu cố cái này yêu tộc. Đừng làm cho nó trước đổ máu quá nhiều đã chết. Nếu là ngũ công chúa thật sự vừa đi không trở về, Bách Lý Cẩn hắn nhất định sẽ tùy nàng mà đi đi. Minh Trạch không phải thần tiên, hắn cứu không trở về ngũ công chúa. Hắn là muốn đi khuyên bảo Bách Lý Cẩn, ngàn vạn muốn khiêng qua đi. Nhân tộc không thể không có hắn, bằng không nhất định sẽ bị yêu tộc hoàn toàn thống trị. Bách Lý Cẩn dùng chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ lên đường, rốt cuộc ở nửa ngày lúc sau. Đến Nam Phong Lâm chỗ Sâu Trong. Thời không kẽ nước cự nơi này còn có tám trăm dặm, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được kia phân phản phất muốn xé rách hết thể cuồng bạo lực lượng. Tự cổ trí kim, sở hữu đi thời không kẽ nước bên trong người cùng vận, đều không có trở về quá. Bách Lý Cẩn không hề sợ hãi, thậm chí trong lòng còn tồn may mắn. Còn hảo thời không kẽ nước còn không có di động. Bách Lý Cẩn nhanh hơn bước chân, cuối cùng xa xa mà ngừng ở thời không kẽ nước phía trước. Giữa không chung rắc vài cái đột ngột hình dạng bất quy tắc hắc động, chúng nó thật giống như là xé mở hư không, chống rông xuất hiện giống nhau. Những cái đó hắc động sâu không thấy đáy, nửa điểm ánh sáng đều thấu không đi vào, bên cạnh lẩu ra tới lực lượng, đem phủ cận không gian xé rách đến xuất hiện không ngừng biến hóa nếp ốn. Bách lý cẩn trầm tĩnh mà nhìn thời không kẽ nước. Hắn đang đợi, chờ thời không kẽ nước dao động nhất mỏng manh thời điểm, hắn liền sẽ lập tức xông vào, bằng mau tốc độ tìm được nàng. Đem nàng mang ra tới. Nếu tìm không thấy nàng, kêu hắn liền vĩnh viên ở lại bên trong. Liên ở thời không kẽ nước giao động dần dần yếu bớt thời điểm, bách lý cẩn hướng tới nó chậm rãi đi qua đi. Hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng thập phần mỏng manh tiếng rên rỉ. Thanh âm này với hắn mà nói, thật sự quá mức quen thuộc, hắn lập tức liền hướng tới phát ra âm thanh địa phương mà đi. Đó là một cái sơn động, hắn tâm tâm niệm niệm người lúc này chính ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Trước 567 tỉnh lại, tô tiểu loan cả người đều nằm ở vũng máu bên trong, đã mất đi ý thức. Bất quá có lẽ là bởi vì thân thể thống khổ quá mức mánh liệt, nàng ở hôn mê chúng cũng ở nhỏ rộng mà đau hô dên dỉ. Bách Lý Cẩn không nghĩ tới nàng cư nhiên còn sống, mất mà tìm lại mừng như điên đem hắn cả người bào phủ. Hắn không rảnh lo mà khác, vội vàng lấy ra chính mình chân quý nhất chữa thương đan dược, đảo vào miệng nàng. Theo sau. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay đặt ở nàng trên vai, dùng linh lực dẫn dược lực, thẩm thấu đến nàng mỗi một tấc kinh mạch. Bạch Lý Cẩn lúc này mới phát hiện, tô tiểu noan cả người kinh mạch đều đã hoàn toàn đứt gãy, thức hải cũng đã chịu rất cường liệt đòn nghiêm trọng, làm nàng tinh thần lực toàn bộ tán loạn. Ngược lại là trên người nàng không có đã chịu thương tổn, những cái đó huyết đều là bởi vì kinh mạch đứt gây trong ngay mắt, thân thể không chịu nổi thật lớn năng lượng đánh sâu vào mới bị thương chảy ra. Nói cách khác, nàng đã chịu thương tổn, là từ thân thể nội bộ vọng lại. Nếu nàng vào thời không kẽ nức, không nên là cái dạng này kết quả. Bách Lý Cẩn không có thời gian nghĩ lại, chạy nhanh dùng chính mình sở hữu lực lượng, giúp nàng chữa thương. Chỉ là hắn không phải luyện đan sư, trong cơ thể linh lực cũng không có chữa trị miệng vết thương công hiệu, cho nên trị liệu quá trình cực kỳ thong thả. Mắt thấy tô tiểu noán sinh cơm một chút sói mòn. Bách Lý Cẩn không muốn sống mà đem chính mình sở hữu buồn nguyên đều hướng nàng trong thân thể rót vào, lại chỉ có thể nhìn nàng thân mình dần dần suy yếu đi xuống. Hắn ôm nàng sắp mất độ ấm thân mình, thần sắc hôi bại, trong lòng hối hận cùng ấy náy đan chéo, làm hắn cơ hồ đau đến thở không nổi. Lúc trước hắn liền không nên làm nàng một người rời đi, càng không nên lừa nàng lập hạ đạo lưu khế ước, làm nàng đối hắn như vậy kháng cự, không có lúc nào là không nghĩ rời đi hắn. Không cần chết. Ngươi không phải còn tưởng trở về xem hắn sao. Ngươi không nghĩ hắn sao. Bách Lý Cẩn trong mắt ngậm nước mắt, thanh âm nghẹn ngào mà nói. Chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, chẳng sợ nàng muốn đi hướng một người khác bên người, vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về cũng hảo. Hắn hy vọng nàng có thể tồn tại a. Liên ở hắn cơ hồ vạn nghiệm câu hôi thời điểm, đột nhiên cảm giác được Minh Trạch hơi thở. Bách Lý Cẩn lập tức thả ra chính mình linh lực, hấp dẫn Minh Trạch lại đây. Minh Trạch nhận ra hắn hơi thở, nhanh chóng tới rồi, liền nhìn đến hắn ôm một cái hấp hối huyết người, không tiếng động mà rơi lệ. Nàng còn có thể cứu chữa? Minh Trạch vội vàng nói, sau đó đem sư phụ cấp duy nhất một viên bảo mệnh đan dược cho nàng ăn vào. Mau mang nàng đi sư phụ ta nơi đó. Minh Trạch đem chính mình cả người linh lực đều rót vào đến tô tiểu Loan trên người lúc sau, vô lực mà nói. Hắn linh lực là hiếm thấy quan hệ, đối trị liệu rất có trợ giúp. Bách Lý Cẩn đem chính mình trên người linh khí đều ném cho hắn, theo sau ôm tình huống tạm thời ổn định xuống dưới tô tiểu nón rời đi nơi này. Minh Trạch đã thoát lực, không có linh khí bảo mệnh, nói không chừng sẽ bị yêu tộc sấn hư mà nhập có tính mạng nguy hiểm. Cho nên Bách Lý Cẩn mới có thể đem linh khí ném cho hắn. Chỉ là hắn mới vừa rồi cũng hao tổn không ít, cường chống đem tô tiểu nón đưa đến Minh Trạch sư phụ nơi đó thời điểm, thân thể rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã xuống. Bách Lý Cẩn lần này mất quá nhiều buồn nguyên, ước chừng hôn mê nửa tháng mới tỉnh. Mà Tô Tiểu Loan tình huống càng không xong, tuy rằng có cực phẩm đan dược điếu mệnh, nhưng nàng rốt cuộc thức hải đã chịu bị thương nặng, lại kinh mạch đức gãy, trị liệu muốn rất dài một đoạn thời gian. Bách Lý Cẩn chưa nói cái gì, trừ bỏ phân phó người không ngừng đi tìm chữa thương thánh vật bên ngoài, càng là cả ngày đều canh giữ ở trước giường, chờ nàng tỉnh lại. Ba năm sau, Tô Tiểu Loan rốt cuộc tỉnh lại. Nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm còn có chút mê mang, nhìn canh giữ ở đầu giường Bách Lý Cẩn, có trong nháy mắt, cho rằng nàng đã về tới trường thịnh Vương Triều. Bách Lý, ta rốt cuộc tái kiến ngươi. Nàng lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc đến đầy mặt nước mắt. Bách Lý Cẩn cứng lại rồi thân mình, vụng về mà hồi ôm nàng. Thực xin lỗi, ta qua lâu như vậy mới trở về, ta nương bọn họ đâu? Tô Tiểu noan khóc lóc hỏi. Bách Lý Cẩn một viên nóng bỏng tâm. Ngáy mắt lạnh xuống dưới. Nguyên lai nàng lại đem hắn trở thành một người khác. Hắn gian nan mà mở miệng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải hắn. Nhất định làm ngươi thực thất vọng đi. Tô Tiểu Loan sửng sốt một cái trước mắt, theo sau kỳ quái mà nhìn về phía hắn, làm gì cùng ta xin lỗi. Nói, ngươi có phải hay không nạ phi? Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói rõ ràng là không tin. Liên tính nàng rời đi thật lâu. Nàng cũng tin tưởng Bách Lý Cẩn vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Thực xin lỗi. Bách Lý Cẩn cố nén trong lòng chua sót, thấp giọng nói. Ngươi làm gì tổng nói những lời này a? Tô Tiểu Nôn hỏi. Một lát sau, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, nàng mờ mịt mà nhìn nhìn bốn phía, là hoàn toàn xa lạ địa phương. Nàng ở trong đầu kêu hệ thống, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng không có trở về. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi tâm tình, nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Tô Tiểu Loan túi đầu, mờ mịt mà nhìn tay mình. Như thế nào sẽ đâu? Như thế nào không có thành công đâu? Nàng lẩm bẩm nói, trong mắt nước mắt không hề dấu hiệu mà lăn xuống mà xuống. Nguyên bản vẫn là đứt quãng nước mắt, thực mau liền xuyên thành tuyến, nhỏ giọt ở chân thượng, làm ướt thật lớn một mảnh. Tô Tiểu Loan chỉ cảm thấy chính mình tâm bị đào ra thật lớn một cái động. Nếu là, nếu là lúc trước nàng không có đi vào tu chân giới nên thật tốt, nàng vốn nên cùng Bách Lý Cẩn hạnh phúc mà quá đi xuống. Chính là hiện tại, nói cái gì đều chậm. Nhìn đến nàng khóc, Bách Lý Cẩn tâm như là bị một con bàn tay to hung hăng nắm lấy, xé rách. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, đồng nhiên liền rối tay ấn ở nàng cái hót thượng, theo sau cúi đầu phủ lên nàng ngôi. Tô tiểu non trinh lăng mà nâng lên mắt, nhìn hắn gần trong gang tức dung nhan. Trên môi xúc cảm cũng là trước sau như một tấm áp, mềm mại. Này hết thể đều cùng trong trí nhớ giống nhau, chính là nàng trong lòng rất rõ ràng, hắn không phải nàng bách lý cẩn. Nụ hôn này không mang theo có bất luận cái gì tình dục sắc thái, hắn cũng chỉ là đem chính mình môi dán lên nàng, lặng lặng mà cảm thụ nàng độ ấm. Hắn tay cắm vào nàng sợi tóc, làm nàng vô pháp né tránh. Đem ta trở thành hắn đi, hắn là bộ dáng gì, ta liền biến thành bộ dáng gì? Bách Lý Cẩn cùng nàng kéo ra khoảng cách ôn nhu mà đem nàng rơi rụng ở mặt sườn đầu tóc hợp lại đến nhĩ sau, thấp giọng nói. Tô Tiểu Nhoãn đột nhiên lại khóc. Ngươi không cần như vậy, không cần như vậy hèn mọn, thực xin lỗi. Nàng nhìn đến hắn như vậy hèn mọn bộ dáng, liền cảm thấy đau lòng đến muốn chết. Liên tính hắn không phải nàng Bách Lý Cẩn, nhưng nàng vẫn là không muốn nhìn đến hắn như vậy thỏa hiệp, như vậy hèn mọn bộ dáng. Hắn trời sinh chính là muốn cao cao tại thượng, muốn rực rỡ lóa mắt. Dựa vào cái gì phải bị nàng trở thành người khác thế thân? Không cần lại đi mạo hiểm, được không? Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo tồn tại, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Bách lý cẩn trong mắt quay cuồng thống khổ. Tô tiểu Loan nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Nàng không thể lại xem hắn, lại xem nàng nhất định sẽ mềm lòng đáp ứng. Nhưng nàng không thể đáp ứng. Đáp ứng chính là phản bội, nàng phải về đến nàng bách lý cẩn bên người, Nơi đó còn có nàng người nhà cùng bằng hữu đang chờ nàng. chương 568 khởi quân. Cuối cùng, Tô Tiểu Ngoan cũng không có đáp lại, mà là yên lặng đẩy ra Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn biết nàng không qua được trong lòng kia đạo khảm, cho nên cũng không bước cho nàng thật chặt, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Tô Tiểu Loan tỉnh lúc sau, hảo sinh hướng minh trạch sư phụ nói lời cảm tạ. Bất quá nàng ở nhân gia trong nhà ở 3 năm, hiện tại thân mình hảo. Tổng không thể tiếp tục trụ đi xuống đi. Liên ở nàng do dự muốn hay không tiếp tục rời nhà đi địa phương khắc đi Bách Lý cần mở miệng, cùng ta trở về đi. Ta sẽ không lại hạn chế người tự do. Thấy nàng do dự, hắn lại thực mau bồi thêm một câu. Tô tiểu noan gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau trở về cái kia tiểu viện tử. Nàng hiện tại cũng không có địa phương khác có thể đi, tinh thần lực toàn hủy hoại, tu vi cũng tại đây 3 năm tán đến không sai biệt lắm. Nếu là độc thân một người bên ngoài lưu lại, sợ là sẽ có nguy hiểm. Ngươi chưa tiến vào thời không cái nước. Trở lại trong viện, bách lý cần cho nàng cùng chính mình phân biệt đổ ly trà nóng. Hắn dùng không phải nghi vấn ngữ khí, mà là khẳng định ngữ khí. Bởi vì nếu là nàng đi vào thời không cái nước, hiện tại tuyệt đối không thể hảo hảo mà ở chỗ này. ân, ta tìm được rồi cái con rối, dùng toàn bộ tinh thần lực khống chế con rối đi vào. Tô Tiểu noan gật gật đầu nói. Nàng lúc ấy cảm thấy hắc động rất giống lúc trước cái kia mang nàng đi Trường Thịnh Vương Triều hắc khối vông. Cho nên suy đoán thứ đồ kia tác dụng hẳn là chính là làm người xuyên qua, chỉ là nguy hiểm trình độ tương đối cao mà thôi. Tô Tiểu Loan tính toán dùng chính mình tinh thần lực khống chế con rối đi vào, nếu tình huống cùng nàng suy đoán là nhất trí, kia nàng liền tự hủy thân thể, làm linh thể thông qua cái này thời không kẽ nứt trở lại Trường Thịnh Vương Triều. Nếu nàng đã đoán sai, Như vậy cũng chỉ là tổn thất một ít tinh thần lực, sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ là nàng không có dự đoán được chính là, thời không kẽ nước nguy hiểm trình độ sẽ như vậy cao, cư nhiên gần là thông qua phản vệ liền hủy nàng thức hải Lá gan của ngươi thật đúng là đại. Bách Lý Cẩn nghe nàng nói thời điểm, tâm vẫn luôn đều ở cao cao nhắc tới. Nghe xong, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Bách Lý Cẩn muốn hỏi nàng liền như vậy tưởng trở lại một cái khác hắn bên người sao. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới, bởi vì hắn đã biết đáp án. Nếu không phải tưởng trở về, luôn luôn ổn trong nàng, hà tất mạo lớn như vậy hiểm đâu. Ta không sợ chết, liền sợ tồn tại không ý nghĩa. Tô Tiểu noan cười khổ bổ sung nói. Nàng cuộc đời này lớn nhất ý nghĩa, chính là cùng nàng người nhà còn có bách lý cẩn, cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại. Chẳng sợ nàng sẽ không có tu chân giới mới có mấy trăm năm thọ mệnh. Chẳng sợ không bao lâu bọn họ liền sẽ ra cả, kia cũng không có gì không tốt. Chỉ có cùng chính mình để ý người ở bên nhau, đời này mới xem như không sống nguồn phí. Bách Lý cần nghe được nàng những lời này, trái tim đột nhiên có rút đau đớn. Cùng hắn ở bên nhau, chính là không ý nghĩa mà tồn tại sao. ngươi không cần lại nhớ thương thời không kẽ nước sự tình, căn cứ dị vãng phỏng đoán, thời không kẽ nước mỗi lần xuất hiện, đều sẽ khoảng cách 500 năm trở lên. Nếu lần này gặp gỡ lần sau tái ngộ đến, liền không biết ra sao năm tháng nào. Bách Lý cần bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Căn cứ hắn đối nàng hiểu biết, liền tính là đã biết tin tức này, nàng nhiều lắm sẽ thất vọng, mà sẽ không bởi vì cái này mà từ bỏ sinh mệnh. Ta biết, tô tiểu noan túi đầu, che khuất trong mắt cảm xúc. Đúng là bởi vì biết thời không kẽ nước khả ngộ bất khả cầu, cho nên nàng mới có thể như vậy mạo hiểm, chỉ là đánh bạc chính mình tánh mạng. Cuối cùng cũng không có thể thành công. Bách lý cần sở dĩ cường điệu 500 năm, chính là vì đánh mất nàng ý niệm, làm nàng về sau không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Nhưng hắn không rõ tô tiểu noan quật cường. 500 năm lại như thế nào? Chỉ cần nàng còn sống, nàng liền sẽ không từ bỏ tìm về đi biện pháp. Liền tính chờ nàng đi trở về, phát hiện trường thịnh vương triều đồng dạng qua mấy trăm năm, sớm đã cảnh còn người mất. Kia nàng cũng muốn trở lại nàng nhất chờ đợi quy tốt. Chết, cũng muốn cùng hắn táng ở một chỗ. Lúc sau lại qua mấy năm, hư quân thân mình khiêng không được. Hắn trước khi đi, sớm đã đem vị trí truyền cho Bách Lý Cẩn. Tô Tiểu Noan đi gặp hư quân cuối cùng một mặt, nghe hư quân nói, hắn đã sớm muốn đi tìm chính mình người thương. Hiện giờ nữ nhi gả cho đáng tin cậy người, hắn không còn có ban quan muốn đi phó một hồi nhiều năm trước ước định. Tô Tiểu Loan nghe xong Hư Quân nói những lời này, nàng gửi chúc phúc hắn có thể sớm ngày tìm được người thương, sau đó cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Hư Quân cuối cùng nói một câu, "Cha Nhi, cha đi tìm mẫu thân ngươi, chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình." Dứt lời, hắn liền không có sinh cơ, chỉ là trên mặt hắn rõ ràng là mang theo tươi cười. Tô Tiểu Loan cung kính mà hướng tới hắn dập đầu ba cái, sau đó làm người phong thượng quan tài. Đem hư quân cùng hắn yêu nhất nữ tử táng ở một chỗ. Bách Lý Cẩn vào chỗ, dựa theo thiên thư thượng chỉ dẫn, hắn phong hảo là khởi quân. Tu chân giới so phàm nhân giới tốt một chút là, Bách Lý Cẩn cho dù là làm nhân tộc thống trị giả, cũng không cần xử lý quá nhiều chuyện tình. Hắn càng nhiều như là một cái quyền uy, một cái tín ngưỡng, cấp mọi người mang đến cảm giác an toàn. Những cái đó phàm tục việc, đều có phía giới trưởng lao xử lý. Bách Lý Cẩn chỉ cần ở các trưởng lao gặp được giải quyết không được sự tình thời điểm, đưa ra chính mình quyết đoán có thể. Cho nên hắn vẫn cứ có rất nhiều thời gian tới tu luyện, còn có bồi tô tiểu noãn. Thức hải rách nát, tô tiểu noãn thông qua một lần nữa tu luyện, lại ngưng tụ ra tân thức hải. Từ trước tan đi linh lực tu vi, cũng dần dần đã trở lại. Phong Duẫn sợ nàng lại đi chịu chết, liền cố ý từ yêu tộc lại đây, cả ngày nhìn nàng. Vi! Ngươi nhưng đừng nghĩ đi tìm thời không cái nước bổn đại gia lần trước thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, còn tưởng rằng bổn đại gia chết chắc rồi đâu. Phong Duận đứng trên mặt đất, xoa eo nổi giận đùng đùng mà nói. Chỉ là nó hiện tại là tiểu hồ ly hình thái, đứng trên mặt đất còn phải ngựa đầu xem nàng, khi thế thượng liền lùn một mảng lớn. Không phải nó không nghĩ hóa thành hình người, mà là nó không dám. Bách Lý cần nói, nếu nó dám ở tô tiểu noan trước mặt hóa thành hình người, Hắn liền dùng khổ hình tra tân nó, chỉ để lại một cái mạng nhỏ. Phong duẫn thầm nghĩ, lao tử mới không phải sợ bách lý cần đâu, chỉ là, chỉ là không hy vọng nó hình người qua Mỹ, làm cho tô tiểu noãn di tình biệt luyến. Nó chính là một con có hành vi thường ngày yêu tộc, làm không tới đào người khác góc tưởng chuyện này. Vậy ngươi chạy nhanh nghĩ cách cùng ta giải trừ khế đức không phải được rồi. Tô tiểu noãn nhẹ nhàng đá nó một chân, nói. Phong duẫn dầm gì hai tiếng. Nếu là Khế Đức thực sự có dễ dàng như vậy giải trừ, ta sớm bị phu quân của người đánh chết 100 lần. Tuy rằng cái này Khế Đức thiếu chút nữa làm nó đã chết, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Khế Đức là nó tốt nhất màu sắc tự vệ. Không có cái này Khế Đức, nó đã sớm bị Bách Lý Cẩn đánh chết. Tô Tiểu Noan không lại để ý tới nó, hiện tại quan trọng nhất là chạy nhanh tìm được trở về phương pháp. Nàng đem chính mình nốt ở trong phòng, không ngừng lật xem những cái đó cổ xưa thư tịch. Này đó thư đều là trước đây hư quân cất chứa, ghi lại rất nhiều không muốn người biết bí mật. Bách Lý Cẩn triệu kiến xong trường lão, liền đi tàng thư các. Nàng còn ở bên trong. Hắn chung quanh rõ ràng không có một bóng người. Nhưng trong hư không lại truyền đến một tiếng đáp lại, đúng vậy. chương 569 lưu lại. Bách Lý Cẩn sắc mặt bất biến, liền bước đi đều không có biến hóa một chút. Hắn biết, nàng còn không có từ bỏ. Bất quá hắn có rất nhiều thời gian. Hắn sẽ chờ đến nàng không bao giờ nhớ rõ trở về chuyện này. Mỗi một năm hắn sinh nhật, tô tiểu noán đều sẽ thân thủ làm một phần mì trường thọ, sau đó lẳng lặng đặt ở phòng bếp, chờ chính hắn phát hiện. Nàng chưa bao giờ sẽ bồi hắn cùng nhau qua sinh nhật, chỉ biết dùng này phân mì sợi tới tỏ vẻ chúc phúc. Bách Lý Cẩn sau lại mới biết được, hắn cùng một cái khác Bách Lý Cẩn sinh nhật cũng là cùng một ngày. Nàng mì sợi không phải cho hắn làm, là cho một người khác làm. Mặc dù biết như thế, hắn vẫn là thực lòng tham mà ăn nàng làm mì trường thọ. Coi như, coi như là nàng cho hắn làm đi. Hai người quan hệ vẫn luôn là không ôn không hỏa, ngẫu nhiên tô tiểu nón sẽ nhìn hắn xuất thần, nhưng đại đa số thời điểm, nàng sẽ không chủ động tìm hắn nói chuyện. Ngay cả ăn cơm dùng nữa, bọn họ vẫn luôn là tách ra. Người ở bên ngoài xem ra, như vậy căn bản không giống như là một đôi đạo lữ. Bất quá bởi vì tất cả mọi người biết. Bách Lý Cẩn cùng nàng đã kết hạ đạo lữ khế ước, cho nên liền tính hai người quan hệ không tốt, cũng không ai để qua phải cho Bách Lý Cẩn đưa nữ nhân. Đạo lữ khế ước ước thúc chính là hành vi, không phải ý tưởng. Liền tính Bách Lý Cẩn không có thay lòng đổi dạ, chỉ cần chạm vào mặt khác nữ nhân, hắn liền tính là vi phạm khế ước. Cũng đúng là bởi vì điểm này, Tô Tiểu Loan nghĩ một cái khác Bách Lý Cẩn, mới không có bị đạo lữ khế ước mặt sát. Qua mấy năm, Tô Tiểu Ngoan vẫn là đối hắn làm như không thấy, cả ngày không phải vội vàng tu luyện, chính là ngâm mình ở tàng thư các. Ngày này, Bách Lý Cẩn tâm phiền ý loạn, uống say rượu. Hắn đi tàng thư các, tìm được rồi đang ở cha tìm thời không kẽ nước tương quan ký lục Tô Tiểu Ngoan. Nhiều năm như vậy, nàng bút ký đã có thật dày một chồng. Bách Lý Cẩn không nói một lời, yên lặng mà ngồi ở bên người nàng. Tô Tiểu Ngoan ngửi được trên người hắn mùi rượu, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng do dự một lát, nàng mày liếu hơi tần, buông muốn hỏi, ngươi uống rất nhiều rượu? không có. Bách Lý Cẩn trên mặt hơi hơi phím hồng, hẹp dài mắt phượng lượng đến kinh người. còn nói không uống rượu, rõ ràng là uống lên không ít, đều say. Tô tiểu nuối bất đắc dĩ, đem tất cả đồ vật đều thu được chính mình nhận chữ vật. Bách Lý Cẩn lúc này tuy rằng có chút không thanh tỉnh, nhưng vừa thấy đến nàng cái này động tác, trong lòng vẫn là không tự giác mà đau xót. nàng ở phòng bị hắn. Cho nên đem sở hữu tương quan tư liệu đều đặt ở nhận chữ vật, không cho hắn đụng tới. Tô Tiểu Loan không biết hắn uống say còn như vậy tâm tư tỉ mỉ, thu thập thứ tốt về sau, liền tính toán đỡ hắn trở về nghỉ ngơi. Bách Lý Cần rất muốn có cốt khí mà huy khai tay nàng. Mà khi nàng mềm mại tay đặt ở cánh tay hắn thượng trong nháy mắt, hắn liền không bỏ được làm như vậy. Nay vẫn là bọn họ nhiều năm như vậy, khó được có tứ chi đụng vào. Trở lại chỗ ở dọc theo đường đi. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đi tới. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ sáng ngời, chiếu vào điện trước bậc thang, phản phất cấp bậc thang xối thượng một tầng bạch xương. Bách lý cần không chế được chính mình không cân áp quá nhiều trọng lượng ở trên người nàng, rốt cuộc nàng thân mình là như vậy nhỏ xinh, hắn sợ sẽ đem nàng áp hỏng rồi. Trên người nàng có nhàn nhạt mùi hoa, hương vị thanh nhã hơi ngọt, không ngừng hướng hắn chót mũi toàn. Cái này hương vị làm bách lý cẩn nhịn không được có chút tâm thần nhuộn nhạo, sấn nàng không chú ý, hắn lặng lẽ ghé vào nàng nhị sườn nhẹ người, Hắn động tác thực nhẹ, tô tiểu nón cũng không có chú ý tới. Đáng tiếp tàng thư các cách hắn trô ở khoảng cách là hữu hạ, hai người đi được lại chậm, cũng tổng hội đi đến. Liên ở tô tiểu nón đỡ bách lý cẩn lên giường, tính toán rời đi thời điểm, cổ tay của nàng đỗng nhiên bị người bắt lấy. Nàng theo bản năng quay đầu lại. Liên đối thượng hắn ủy khuất lại không tha ánh mắt, như là chỉ bị chủ nhân vứt bỏ đại cầu cầu. Trong phòng không có bậc lửa ánh nến, ánh trăng so bên ngoài muốn mỏng manh một ít. Hắn khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt, vừa lúc có thể bị cửa sổ lẩu tiến vào ánh trăng bao phủ. Tô Tiểu noan hốc mắt đống dưng nảy lên một trận chua sót. Cái này ánh mắt, đã từng ở nàng bách lý cẩn trên người cũng sẽ xuất hiện. Đừng đi! Say rượu sau bách lý cẩn không có ngày thường cố kỵ. Chỉ biết tuần hoàn bản tâm nói ra nhất tưởng lời nói. Tô tiểu Loan cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt không đi xem hắn, vững tâm mà nhẹ nhàng phất khai hắn tay. Ta làm người cho ngươi nấu canh giải rượu, ta đi về trước. Nàng không được tự nhiên mà nói. Ta không nghĩ uống canh giải rượu, ta không nghĩ ngươi đi. Bách lý cẩn một lần nữa bắt được nàng tay háo. Tô tiểu Loan có chút hoảng loạn, không biết nên như thế nào xử lý trước mắt tình hình. Ngươi uống say, ngươi uống say. Nàng chỉ có thể không ngừng lặp lại này một câu. Bách Lý Cẩn đỗng nhiên đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, cánh tay gắt gao mà cô nàng vòng eo. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì? Hắn đống nhiên mở miệng. Tô Tiểu Loan sừng sốt. Ngươi biết rõ, ta chính là hắn, không phải sao? Vì sao phải cho chính mình nhiều như vậy hạn chế đâu? Bách Lý Cẩn thống khổ hỏi. Tô Tiểu Ngoan lắc đầu. Không, ngươi không phải hắn, ngươi căn bản không có chúng ta ở chung ký ức. Ngươi có thể nói cho ta, như vậy ta liền nhớ rõ. Bách lý cẩn vội vàng nói. Tự mình trải qua quá, cùng người khác nói ra, luôn là không giống nhau. Tô tiểu Loan thanh âm thấp đi xuống. Nàng biết nói như vậy, sẽ thương đến hắn tâm, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thể thản nhiên tiếp thu hắn. Liên tính là một người kiếp trước đời sau, cũng là bất đồng người đi. Ngươi thật sự trở về không được, liên tính đi trở về cũng không thể cùng hắn ở bên nhau. Vì sao không thể thử đem ta trở thành hắn đâu? nay không phải phản bội, ta chính là hắn, hắn chính là ta, như vậy đối với chúng ta tới nói, đều là tốt nhất kết quả. Bách Lý Cẩn gắt gao mà ôm nàng, như là vĩnh viễn đều không bỏ được buông tay. Tô Tiểu noán lông mi khe run, nước mắt không tiếng động mà dọc theo gương mặt chảy xuống. nang ly quang, Bách Lý Cẩn thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến nàng trên cầm treo trong suốt bọc nước. Bách Lý Cẩn vụn về mà giúp nàng lau đi trên mặt nước mắt. Đừng khóc, ngươi đừng khóc. Khóc đến lòng ta đều đau. Một người an tĩnh mà khóc lóc, một người khác luôn cuống tay chân mà giúp nàng lau nước mắt. Qua thật lâu lúc sau, Bách Lý Cẩn khẩn cầu mà nói, lưu lại, hảo sao. Tô Tiểu Loan nặng nghề mà nhắm lại hai mắt, gian nan mở miệng, hảo. Bất quá bọn họ hai cái cũng không có cùng sụt mà miên. Tô Tiểu Loan kiên trì muốn ngủ dương nệm, Bách Lý Cẩn đau lòng nàng thân mình, cuối cùng vẫn là hắn ngủ giường nệm, nàng ngủ ở trên giường. Nam ở mềm mại trên giường, tô tiểu nón lần đầu mất ngủ. Từ trước nàng ở tại tướng quân phủ, còn tưởng rằng Bách Lý Cẩn muốn cùng nàng ôm nhau mà ngủ đâu. Ai biết kia tiểu tử ngốc một hai phải kiên trì thành thân phía trước không thể có quá thân mật tiếp xúc. Ở nàng ngủ lúc sau, chính hắn trộm đi ngủ giường nệm. Ngày hôm sau nàng lên thời điểm giờ khóc giờ cười, bất quá trong lòng lại là thực cảm động. Hiện giờ nàng cùng một cái khác Bách Lý Cẩn cũng là như thế này, một cái ngủ giường, một cái ngủ sụp, nhưng là tình trạng lại hoàn toàn bất đồng. Hắn cùng hắn, chung quy vẫn là không giống nhau a. Tô Tiểu Loan mất ngủ, Bách Lý Cẩn đồng dạng trắng đêm vô miên, trận tròn mắt ngao tới rồi hừng đông. Trước 570-500 năm, lên thời điểm, hai người đều rất có an ý điệu tâm chiếu không tuyên, ai cũng không có nói đêm qua mất ngủ sự tình. Tô Tiểu Loan tại đây cả đêm suy nghĩ rất nhiều. Nàng không phải làm ra vẻ, cũng không phải đầu góc chuyển bất quá tới cái này con. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là Bách Ly cẩn xuyên qua đến mặt khác thời không, sau đó muốn lưu tại nơi đó, cùng kiếp trước nàng vĩnh viên ở bên nhau. Ở Tô Tiểu Loan xem ra, này không thể nghi ngờ là một loại phản bội. Rốt cuộc chân chính nàng còn ở A, một người khác không có nàng ký ức, liền tính là cùng cái linh hồn, cũng không phải cùng cá nhân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, nàng tính toán cùng Bách Lý Cẩn nói rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới, nàng còn không có mở miệng, Bách Lý Cẩn chính mình liền nói, ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi tưởng trở về, ta không ngăn cả ngươi. Tô Tiểu Loan kinh ngạc, hơn 400 năm lúc sau nếu có khi không kẻ nước xuất hiện, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi trở về. Bách Lý Cẩn cười khe nói, hắn đêm nay thượng đồng dạng suy nghĩ rất nhiều, cùng với làm hai người đều cho nhau trà tấn. Không bằng làm sự tình ở thời không kẽ nước xuất hiện thời điểm, là một cái kết thúc. 500 năm một lần, bỏ lỡ lần sau, liền vĩnh viễn trở về không được. Cảm ơn. Tô Tiểu Loan không nghĩ tới hắn có thể buông tay, trong lòng thập phần cảm kích. Quả nhiên mặc kệ thời không như thế nào biến hóa, Bách Lý Cẩn đều là không bỏ được xem nàng chịu ủy khuất. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu, nếu ngươi không có thành công trở về, giữ lại thời gian, ngươi cần thiết đã quên hắn cùng ta ở bên nhau." Bạch Lý Cẩn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tô Tiểu Loan Tâm đột nhiên lỡ một nhịp. Nàng nghe được chính mình nghẹn ngào nói câu, "Hảo. Nếu là không có thể trở về, cuộc đời này nàng phụ bạc nàng Bạch Lý Cẩn, không thể lại cô phụ trước mắt này một cái." Thật tới rồi sơn cùng thủy tận nơm nớp, nàng sẽ nỗ lực làm chính mình đã quên hắn. Đây là nàng thiếu cái này Bạch Lý Cẩn nợ, hắn chờ nàng 500 năm, nàng không thể đối hắn thâm tình làm như không thấy. Từ đó về sau, không chỉ là tô tiểu noán liều mạng tu luyện, Bách Lý Cẩn cũng đẩy sở hữu sự tình, một lòng toàn bộ nhào vào tu luyện thượng. Đều nói hắn là thần giai dưới đệ nhất nhân, nhưng kỳ thật hắn ly trong truyền thuyết thần giai vẫn là có khoảng cách nhất định. Nếu hắn có thể đạt tới thần giai, hơn 400 năm sau, thời không kẽ nứt lại lần nữa xuất hiện, nàng đi vào thời điểm gặp nguy hiểm, kia hắn ít nhất còn có thể bảo hộ nàng. Không có thần giai. Đến lúc đó hắn có lẽ chỉ có thể nhìn Tô Tiểu loan bỏ mạng mà bất lực. kia hắn từ nay về sau quãng đời còn lại, sẽ vĩnh viễn sống ở hối hận giữa. Từ đó về sau, Tô Tiểu loan cùng Bách Lý Cẩn vẫn luôn ngủ ở cùng cái phòng. Người ngoài toàn cho rằng bọn họ hai người hòa hảo, không nghĩ tới, bọn họ tuy rằng ngủ ở cùng cái phòng, lại trước nay đều không có cùng sụp mà miên quá. Ở Tô Tiểu loan kiên trì hạ, Bách Lý Cẩn lại làm người ở trong phòng dọn một chân giường thay thế nguyên lai giường nệm, như vậy ngủ lên ít nhất không có trước kia như vậy chật trội. Bọn họ mỗi lần đều là ngủ trước nói hội thoại, sau đó các ngủ các Mấy trăm năm tới, Bách Lý Cẩn chưa bao giờ có một lần du củ, vẫn luôn đều yên lặng ngủ ở cùng nàng cách xa nhau ba bước địa phương. Phong duẫn có khi sẽ rất bận, rốt cuộc nó là yêu vương chi tử. Ở nó không vội thời điểm, nó liền sẽ lại đây tìm tô tiểu đoán, Mỹ Kỳ danh rằng đem nàng xem ở mí mắt phía dưới. Nó mới có thể yên tâm, miễn cho nữ nhân này lại đi chịu chết. Bất quá trên thực tế nó là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có nó chính mình đã biết. Uy, bùn lại ra tùy tiện nhặt điểm đồ vật, người hảo hảo cầm. Phong dẫn tử chính mình chữ vật trong không gian, móc ra một đống lớn khó gặp tu luyện tài nguyên. Nếu là cái dạng này tài nguyên đều có thể tùy tiện nhặt được, kia tu chân giới người liền sẽ không vì tu luyện tài nguyên mà đoạt phá đầu. Tô tiểu noan xua xua tay không chịu nhận lấy, ta không cần, ta trong tay còn có không ít tài nguyên đâu, dùng đều dùng không xong. Những cái đó tài nguyên đại bộ phận đều là bách lý cần giúp nàng tìm tới, nàng hiện tại sắc thật xem như tu chân giới tiểu phú bà. Phong dẫn giật giật chính mình hồ ly lô thai, không cao hứng mà nói, ngươi muốn hắn một cái người xa lạ đồ vật, không cần ta cái này cùng ngươi kết hạ khế ước người đồ vật. Ngươi là yêu. Tô tiểu noan thêm một câu. Nguyên bản nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, ai biết phong dẫn lại trực tiếp tạc bao yêu tộc làm sao vậy? Ngươi sẽ không còn muốn nói nhân yêu thù đồ gì đó đi, không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi cùng những cái đó người bảo thủ giống nhau. Tô tiểu Loan không nghĩ tới nó sẽ sinh khí, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, không có xem thường yêu tộc ý tứ. Hừ, dù sao tiểu ra hôm nay liền đem đồ vật phóng này, ngươi nguyện ý muốn liền cầm, không muốn muốn liền ném đi. Tiểu gia thân là yêu vương chi tử, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, không thiếu điểm này tài nguyên." Phong Duẫn ngạo kiều mà dương đầu nói. Nói xong, nó tựa hồ là sợ hãi Tô Tiểu Noãn lại đem đồ vật còn trở về, lập tức nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy tâm hơi tung tích. Tô Tiểu Noãn nhìn nó bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Nàng làm sao nhìn không ra tới, Phong Duẫn đây là đang tìm mọi cách mà giúp nàng. Tuy rằng nó mạnh miệng, nhưng là một lòng lại là hướng về nàng. Nó đưa tới tu luyện tài nguyên đều là cực kỳ chân quý, liền tính nó là yêu vương chi tử cũng không có khả năng dễ dàng tìm được. Sợ là muốn phí thượng một phen công phu, nàng thiếu bách lý cẩn cùng phong duẫn là càng ngày càng nhiều. Tô tiểu loan thu hồi này đó lung tung rối loạn ý tưởng, tiếp tục trầm hạ tâm tới tu luyện. Nàng đều có nhiều như vậy hảo tài nguyên, cũng không thể lãng phí bọn họ một phen tâm ý. Tu luyện vô năm tháng. Bất chi bất giác chung, liền đi qua hơn 400 năm. Dựa theo dĩ vạn ghi lại tới suy đoán, này một năm, thời không kẽ nức nên lại lần nữa xuất hiện. Trải qua nhiều năm như vậy không biết ngày đêm tu luyện, tô tiểu loan tu vi cũng rốt cuộc tới thế giới này đỉnh. Nàng cơ hồ chưa bao giờ rời đi quá khởi quân cung điện, ngày thường vẫn luôn ở chỗ ở, tàng thư các, phòng tu luyện tam điểm một đường. Mau đến thời không kẽ nước xuất hiện thời gian. Tô tiểu noan khó được ra tới hít thở không khí. Nàng đứng ở khởi quân cung điện trong đàn, tối cao chỗ thắp tiêm thượng, nhìn xuống cái này chính mình đãi suốt 500 năm thế giới. Đã từng trong ngộng thế giới, đều ở nàng trước mặt nhất nhất bày ra. Ở nàng cùng Bách Lý Cẩn nói khai phía trước, vô số lần hắn đi tham gia nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đều sẽ thân xuyên màu ngân bạch giáp trụ, huy phong lấm lẫm đứng ở mọi người đằng trước. Hắn nhìn về phía nàng thời điểm. Tuy rằng bộ mặt thanh lãnh, nhưng trong mắt tình ý lại là rõ ràng chính xác. Nàng sẽ đến đưa hắn, nhưng mỗi lần đều không thế nào nói chuyện, chỉ là xa xa nhìn. Còn có hậu tới phong dẫn cùng kẻ thù đánh nhau, thiếu chút nữa mất mạng, cả người đều là máu tươi, vô lực mà ghé vào nàng dưới chân. Còn có nàng đã từng mơ thấy quá mây mù lợ lờ, tiên cảnh giống nhau địa phương. Cái này làm cho tô tiểu noan có loại kỳ quái cảm giác. Dường như sở hữu sự tình kỳ thật đều là một cái tuần hoàn, nàng bị nhốt ở cái này tuần hoàn giữa, vĩnh viễn đi ra ngoài không được. Nàng ở tháp tiêm thượng đứng ba ngày ba đêm, đem nơi này hết thảy đều khắc vào trong đầu. Nếu lần này nàng có thể thành công rời đi, như vậy nơi này liền đem vĩnh viễn lưu tại nàng hồi ước giữa. Cuối cùng, là Bách Lý Cẩn đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói, thời không kẽ nước xuất hiện. chương 571 Yêu Vương Biết được tin tức này, Tô Tiểu Nhoãn lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ một hàng có bốn người. Tô Tiểu Nhoãn, Bách Lý Cẩn, còn có Minh Trạch cùng Phong Duẫn. Dựa theo kế hoạch, hẳn là Tô Tiểu Loan dùng chính mình tinh thần lực khống chế con rối tiến vào thời không kẽ nước. Nàng một khi bị thương, Bách Lý Cẩn lập tức cưỡng chế thu hồi nàng tinh thần lực, sau đó từ Minh Trạch thế nàng trị liệu. Phong Duẫn sở dĩ đi theo, theo nó chính mình theo như lời, là bởi vì không nghĩ không minh bạch mà chết đi chết cũng phải nhìn xem quá trình. Chân chính nguyên nhân là cái gì, chỉ có chính hắn biết. Lần này thời không kẽ nước xuất hiện địa phương, ở nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới, Bách Lý Cẩn Nghị Phong Duân ở nói, nếu gặp được sự tình cũng có thể giúp đỡ vội, cho nên khiến cho nó đi theo. Đoàn người tốc độ đều thực mau, cùng ngày nửa đêm, liền đến thời không kẽ nước xuất hiện địa phương. Tô Tiểu Loan tim đập đến bay nhanh. Này sẽ là nàng đời này cuối cùng cơ hội hoặc là thành công trở về, hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là hết hy vọng lưu lại. Cho dù là qua 500 năm, biết rõ thế giới kia rất có khả năng đã thương hải tăng điển, nàng để ý người khả năng đều đã hóa thành bối đất, nhưng nàng vẫn là tưởng trở về xem một cái. Tô tiểu nón nội tâm là ngoài dự đoán bình tĩnh, tuy rằng thân thể theo bản năng sinh ra kích động phản ứng, nhưng là tâm tình lại không có quá lớn phập phồng. Đối với các loại tình huống, nàng đều đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách, cho nên liền không có gì sợ quá. Nàng sống tam thế, năm trăm nhiều năm, cho dù chết ở chỗ này cũng không tính mệnh, nhiều lắm chính là có điểm tiếc nuối, tâm tổn không cam lòng thôi. Bách lý cẩn so nàng còn muốn cẩn trương. Hắn hy vọng nàng không có thành công trở về, sau đó hảo hảo lưu lại, bồi hắn vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc hắn không có thành công thăng cấp vì thần, tổng cảm thấy dường như đã chạm đến thành thần ngại cửa, nhưng kia chỉ còn một bước chính là mãi bất qua đi. Như vậy hắn, không có vạn toàn năm chắc có thể ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm bảo hạ nàng. Cho nên hắn nhìn gần ngay trước mắt thời không kẽ nước, nội tâm tràn ngập bất an. Bách Lý Cẩn đã quyết định hảo, nếu tô tiểu nón ở xuyên qua thời không kẽ nước trên đường gặp nguy hiểm, kia hắn liền theo sát mà đi, liều mạng cũng muốn đem nàng cứu trở về tới. Nếu không thể cứu nàng, kia hắn liền bồi nàng cộng phó hoàng tuyển. Minh trạch tu vi chẳng ra gì, hắn sẽ không tiến thời không kẽ nước mà là xa xa mà thủ. Trên tay hắn có rất nhiều cao cấp đan dược, trước khi đi hắn sư phụ cũng cho hắn rất nhiều cực phẩm đan dược, liền tính thất bại, cũng cần phải muốn giữ được tô tiểu noan tánh mạng. Hiện giờ thời không kẽ nước vừa xuất hiện, chung quanh dao động không gian chi lực cực kỳ mãnh liệt, bất luận cái gì ly đến gần đồ vật đều sẽ bị cổ lực lượng này sẽ rách thành một phấn. Cho nên bọn họ đang đợi chờ thời không kẽ nước chậm rãi ổn định xuống dưới. Đừng nóng nổi. Thời không kẽ nước mỗi lần xuất hiện, ít nhất muốn 3 năm ngày mới có thể di động vị trí. Bách Lý Cẩn Sợ Tô Tiểu Noăn sốt ruột, An ủi nói. Tô Tiểu Noăn gật gật đầu. Nàng xem qua tương quan ký lục, tự nhiên biết điểm này. So sánh cấp này nhất thời nửa khác, đương nhiên là để cao sát suất thành công càng quan trọng. Ở ngày thứ hai nửa đêm, thời không kẽ nước chung quanh dao động đống nhiên liền ổn định xuống dưới. Phủ cận những cái đó đáng sợ xé mở hư không vết rách trở nên thiếu rất nhiều. Tô Tiểu Loan ngồi xếp bằng ngồi xuống, hít sâu một hơi, dùng chính mình toàn bộ tinh thần lực, khống chế được một cái cả người kim hoàng sắc con rối đi vào thời không kẽ nứt giữa. Bách Lý cần lập tức làm canh giữ ở chỗ tối thân vệ toàn bộ lại đây, bao quanh bây quanh, bảo hộ Tô Tiểu Loan thân thể. Hiện giờ nàng tinh thần lực lý thể, nếu là có người đối nàng khởi sướng tiến công, hậu quả không dám tưởng tượng. Mới vừa đi vào thời không kẽ nước thời điểm, bên trong chỉ có vô tận hát ám nhìn qua không hề sắc khí. Tô Tiểu nón lại không dám thiếu cảnh giác, thượng một lần chính là như vậy, thời không kẽ nước bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo trùm tia sáng, sau đó toàn bộ kẽ nước bên trong đều bắt đầu vặn mẹo, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách khai nàng thức hải. Bên kia ẩn nấp chỗ, có mấy cái thân xuyên hồng ý hề người đang ở thương lượng. Người kia hình như là nhân tộc khởi quân. Không biết hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ khởi quân tưởng sông vào thời không kẽ nức? Không thể nào, không nghe nói hắn thăng cấp thần giai à? Ai biết được, dù sao chúng ta trước báo cáo cấp yêu vương lại nói, nói không chừng hắn có cái gì âm mưu. Đi, này liền đi. Yêu vương vừa nghe nghe việc này, lập tức xuất lĩnh mọi người, trốn đi tới nảy phiến núi non phụ cận trốn tránh. Từ trước Bách Ly Cẩn đánh không lại yêu vương, nhưng tại đây 400 năm. Bách Lý Cẩn trưởng thành tốc độ thật sự là thật là đáng sợ. Yêu vương đã sớm là thủ hạ bại tướng của hắn. Nếu Bách Lý Cẩn thật sự đã có được lực lượng của thần, như vậy yêu tộc liền hoàn toàn xong rồi. Đang ở yêu vương miên man suy nghĩ thời điểm, có cái mắt sắc yêu tộc phát hiện phong dẫn cái đuôi. Yêu vương, ngươi xem đó có phải hay không thất vương tử? Yêu vương tập trung nhìn vào, kia nhưng còn không phải là nó ngày thường không thế nào coi trọng nhi tử sao? Không nghĩ tới nói nhi tử như vậy có bản lĩnh, cư nhiên trả trộn vào nhân tộc giữa. Nhìn dáng vẻ nhân tộc đang ở bí mật tiến hành thực nghiêm túc sự tình, lại còn có cùng nguy hiểm thời không kẽ nước có quan hệ, nếu nói nhi tử có thể nhân cơ hội phá hư, khẳng định có thể làm bách lý cẩn nguyên khí đại thương. Lập tức yêu vương tâm tình thư hoán không ít, nếu không phải tình cảnh không đúng, nó hận không thể cất tiếng cười to. Yêu tộc mọi người cũng đều là như vậy cảm thấy. Vẫn là thất đệ thông minh, ta đã sớm nghe nói thất đệ vẫn luôn ở vơ vét chân quý tu luyện tài nguyên, sau đó đều hiến cho một nữ nhân, lúc ấy ta còn tưởng rằng thất đệ coi trọng người kia tộc nữ nhân đâu, nguyên lai là vì lấy được nhân tộc tín nhiệm. Phong dẫn một cái ca ca đột nhiên ý có điều chỉ mà mở miệng. Hắn nói lời này, kỳ thật là vì làm yêu vương hoài nghi, Phong dẫn đã phản bội yêu tộc, vì cái nữ nhân đầu nhập vào nhân tộc. Nhưng yêu vương chỉ lo cao hứng không nghe ra hẳn ý ngoài lời. Đúng vậy, là buồn vương xem thường đứa nhỏ này, đầu góc thật là linh hoạt. Yêu vương vui mừng mà nói. Phía trước cái kia mở miệng vương tử, tức khác như là ăn thứ đồ dơ gì, bị nghẹn đến nói không ra lời. Tô tiểu noán lần này ở thời không kẽ nước chung đi rồi thật lâu, bốn phía tất cả đều là vô cùng vô tận hắc ám không có lần trước xuất hiện cái loại này vặn bèo chi lực. Nàng càng ngày càng khẩn trương, tiếp tục thật cẩn thận mà đi phía trước đi, Bách Lý Cẩn an tĩnh mà canh giữ ở một bên. Liên ở sáng sớm trước hắc ám nhất kia trong chốc lát, tô tiểu noan thân mình bỗng nhiên đứng lên, hướng tới sơn động bên ngoài đi đến. Bách Lý Cẩn nháy mắt để cao cảnh giác. Nhưng nàng chỉ là hướng tới thời không kẽ nứt phương hướng đi rồi một đoạn đường, lúc sau liền lại lần nữa ngồi xuống. Bách Lý Cẩn dẫn theo tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Chắc là bởi vì con dối ở thời không kẽ nứt đi đường xa quá xa. Tinh thần lực sắp vượt qua phạm vi, cho nên mới muốn cho thân mình tới gần một ít, hảo tiếp tục khống chế con rối. dối. Bất quá rời đi cái kia sơn động lúc sau, bọn họ tất cả mọi người mất đi che chở, toàn bộ bại lộ ở yêu vương đám người dám thị hạ. Phong dẫn mẫn cảm mà đã nhận ra cái gì, trộm sờ qua đi đối Bách Lý Cẩn nói, ta phụ vương bọn họ ở liên hệ ta, có lẽ bọn họ liền ở phụ cận. chương 572 đánh nhau, Bách Lý Cẩn tâm đột nhiên mẻ dự. Ngươi có thể cảm ứng được bọn họ ở nơi nào sao? Bách Lý Cẩn giống như là không nghe thấy, tiếp tục mắt cũng không chấp mà nhìn tô tiểu đoán, cũng không có nhìn về phía phong dẫn. Ở yêu vương đám người trong mắt xem ra, chính là bọn họ thất vương tử chính trộm tiếp cận Bách Lý Cẩn, chuẩn bị tùy thời mà động. Phong dẫn cũng đồng dạng mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, dường như cũng không có ở nói với hắn lời nói, rất gần, ở chúng ta linh hồ tộc có thể thi triển thiên phú chi lực trong phạm vi. Bách Lý Cẩn tự nhiên biết, linh hồ tộc thiên phú chi lực là mị hoặc chi thuật, huy lực thập phần mạnh mẽ. Bất quá phong dẫn bởi vì thiên phú chi lực rất mỏng yếu, mị hoặc chi thuật cơ hồ không có biện pháp thi triển, cho nên vẫn luôn đều bị yêu vương xem nhẹ. Cứ việc như thế, nó vẫn là bị mặt khác mấy cái ca ca đệ đệ coi như cái đinh trong mắt, tìm mọi cách mà muốn trừ bỏ nó, cho nên nó từ nhỏ tình cảnh liền không tốt lắm, tự nhiên liền cùng yêu tộc cảm tình không thâm hầu. Bách lý cần cái gì cũng chưa nói, chỉ là cấp mọi người đánh cái thủ thế. Đây là trên chiến trường thường xuyên dùng đến một cái thủ thế, thỏ vẻ có yêu tộc người ở phụ cận, làm cho bọn họ đều đề cao cảnh giác, tiểu tâm mị hoặc chi thuật. Vì thế hắn sở hữu thân vệ đều không hẹn mà cùng mà tăng mạnh đối chính mình thức hải phòng thủ. Không người chú ý tới, vẫn luôn chờ ở trong sơn động minh trạch, đồng nhiên đôi mắt mất đi tiêu cự, theo sau khỏe môi câu ra một mà tâm hiểm ý cười. Từ sáng sớm chờ đến mặt trời lặn, tô tiểu nón vẫn là không có đầu mối mà ở thời không kẽ nước bên trong hành tẩu. Nàng tổng cảm giác chính mình giống như tại chỗ đạp bộ, tìm không thấy con đường phía trước, cũng tìm không thấy trở về lộ. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một đạo hơi mang. Nàng theo bản năng hướng tới này nói ánh sáng đi đến. Càng tới gần kia con mang, nàng có thể cảm nhận được xe rách chi lực liền càng mãnh liệt. Nhưng nàng cảm thấy kia mới là chân chính xuyên qua thời không môn, cho nên nhất định phải tới gần, gần chút nữa một ít. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tô tiểu đoán, đồng nhiên khỏe môi tràn ra đỏ tươi máu. Bách Lý Cẩn trước tiên phát hiện, chạy nhanh làm người gọi tới Minh Trạch. Minh Trạch trên mặt nôn nóng, chạy nhanh từ nhẫn trữ vật lấy ra một quả màu đen đan dược chuẩn bị đốt cho nàng. Bách Lý Cẩn nghe thấy được trong không khí như có như không kỳ quái hương vị, nhìn đến Minh Trạch trong tay cầm đan dược không thích hợp. Lập tức bắt được hắn tay. Người đang làm cái gì? Bách Lý Cẩn lạnh giọng chất vấn. Minh trạch đống nhiên cười, sau đó tay phải ngưng tụ ra toàn thân linh lực, hướng tới vô chi vô giác tô tiểu noán công kích mà đi. Bởi vì Minh trạch ly tô tiểu noán khoảng cách thật sự thân cận quá, lần này liền bách Lý Cẩn đều không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, tô tiểu noán thân mình giống như là như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài, nội tạng tại đây cổ linh lực công kích hạ thiếu chút nữa trực tiếp rách nát. Cùng lúc đó, thời không kẽ nước tinh thần lực đồng dạng đã xảy ra kịch liệt dao động, nguyên bản nàng ở tận lực chống cử chung quanh bản bẻo chi lực, này đột nhiên một chút, thiếu chút nữa làm nàng tinh thần lực toàn bộ tán loạn. Cũng may tô tiểu non ý chí lực kiên định, mạnh mẽ lại đem tinh thần lực toàn bộ ngưng tụ. Chính là liều mạng thân thể toàn hủy, nàng lần này cũng nhất định phải đem chính mình linh thể đưa về đến thế giới kia. Phong dẫn cảm giác được chính mình tinh thần lực cùng thân thể đồng thời gặp bị thương nặng, kia kịch liệt đau đớn thiếu chút nữa làm nó hoàn toàn chết ngất qua đi. Vừa rồi chỉ lo lo lắng tô tiểu đoán, lại không chú ý tới minh Trạch khắc thường, đều là nó không tốt. Nếu không phải nó thiên phú chi lực quá yếu, cũng sẽ không liền một người có hay không trung mị hoặc chi thuật cũng không biết. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là không thể làm tô tiểu đoán có nguy hiểm. Bách lý cần đem tô tiểu đoán ôm vào trong ngực. Vội vàng đem chính mình linh lực giáo hấn cho nàng. Phong dẫn tắc vận dụng chính mình sở hữu thiên phú chi lực, đem khống chế được mình trạch suy nghĩ kia nói tinh thần lực cấp đuổi đi ra ngoài. Phương xa yêu vương không hề phong bị, đối minh trạch khống chế bị mạnh mẽ cướp đoạn, nhất thời phun ra một mồm to máu tươi. Cái này nghịch tử, cư nhiên thật sự phản bội nhân tộc. Yêu vương xoa xoa khỏe miệng máu tươi, hung tợn mà nói. con thỉnh phụ vương không cần nhân từ nương tay, đối đại yêu tộc phản đ nên làm chúng nó biết phản bội đại giới. Phong dẫn một cái ca ca lại lần nữa châm ngòi nói. Phong dẫn thanh âm truyền tới yêu vương trong đầu. Phụ vương, nhi thần cùng này nhân loại nữ tử ngoài ý muốn kết hạ sinh tử khế đức, thỉnh phụ vương không cần thương tổn nàng. Yêu vương tàn nhẫn mà trả lời, ngươi cư nhiên dám phản bội yêu tộc, cùng nhân loại kết hạ khế đức, về sau ngươi không hề là yêu tộc vương tử, ta không có ngươi như vậy nhi tử. Dù sao nói nhi tử nhiều đến là, cũng không kém nảy một cái, đã chết liền đã chết đi. Ai làm nó cùng nhân tộc khế ước đâu. Phụ vương, nhi thần cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Phong dẫn giải thích nói còn chưa nói xong, hai bên liên hệ đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Phong duẫn khỏe môi tràn ra một mạt cười khổ. Nó nguyên bản còn nghĩ, nói không chừng yêu vương đối nó nhiều ít còn tổn phụ tử chi tình, có thể lợi dụng cái này cứu nàng một mạng. Chính là không nghĩ tới, nó chết sống, yêu vương căn bản không để bụng. Một khi đã như vậy, kia nó cũng không cần phải xen vào cái gì huyết mạch thân tình. Phong dẫn vội vàng ngồi xuống chữa thương, chúng nó yêu tộc bị thương lúc sau khôi phục thật sự mau, nó muốn chạy nhanh hảo lên, chờ lát nữa thật sự đánh lên tới nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Minh Trạch lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, hắn hồi tưởng khởi chính mình làm cái gì, tức khác sắc mặt một trận trắng bệnh. Khởi quân, để cho ta tới cấp phu nhân trị liệu đi. Minh Trạch thấy nấy mà quỳ trên mặt đất. Bách Lý Cẩn nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, theo sau lệnh giọng nói, bảo vệ tốt thức hải, đừng lại bị khống chế. Minh Trạch vội vàng gật đầu. Hắn tu vi chẳng ra gì, nhưng là tinh thần lực lại rất không tồi, là trừ bỏ Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu noan bên ngoài, tinh thần lực mạnh nhất người. Vừa rồi nếu là ra tay không phải yêu vương, hoặc là hắn trong lòng hơi chút có chút phòng bị, căn bản không có khả năng bị khống chế. Đây cũng là Bách Lý Cẩn ngay từ đầu không có hoài nghi hắn nguyên nhân. Minh Trạch ở một bên cấp tô tiểu Loan trị liệu, Phong Duân đã tòa chữa thương, Bách Lý Cẩn thì tại an bài thủ hạ thân vệ dọn xong trận hình, Phong bị yêu vương tiến công. Phía trước hắn sợ mang người quá nhiều, trận thế quá lớn, bị yêu tộc phát hiện. Hiện giờ nếu đã bị phát hiện, vậy không cần lại băn khoăn này đó. Bách Lý Cẩn trực tiếp làm người trở về điều khiển viện binh, tuy thời chuẩn bị cùng yêu vương khai chiến. Yêu vương cũng không có do dự. Nó nhìn ra tới Bách Lý Cẩn hiện giờ cố kỵ cái kia nữ tử an nguy, căn bản không có biện pháp đằng ra tay, vì thế dứt khoát thừa dịp nhân tộc viện quân không tới, trực tiếp dẫn dắt chúng yêu khởi sướng tiến công. Yêu vương mục đích thập phần minh xác, đó chính là Tô Tiểu đoán. Chỉ cần nó có thể không chê nữ tử này, còn sợ Bách Lý Cẩn không thúc thủ chịu chói. Bách Lý Cẩn sợ Tô Tiểu Loan đã chịu thương tổn, đánh thời điểm bó tay bó chân, nguyên bản thực lực của hắn ở yêu vương phía trên. Nhưng hôm nay lại không dám phát huy toàn bộ thực lực, vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Không bao lâu, hắn liền bị thương không nhẹ. Nếu là như vậy đi xuống, hắn thể lực bị yêu vương hao hết, đến lúc đó liền càng không thể có thể bảo hộ tô tiểu đoán. Bách Lý Cẩn Hạ quyết tâm, đồng nhiên đối yêu vương khởi sướng sắc bén phản công. Yêu vương không bắt bẻ, bị hắn ở trong thời gian rất ngắn liền thương tới rồi căn bản, đã dần dần hiện hiện tượng thất bại. 573 trở về. Bách Lý Cẩn nguyên bản kế hoạch là, sân yêu vương không phản ứng lại đây, chạy nhanh đem hắn bắt lấy. Chính là yêu vương rốt cuộc có nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu, thực mau liền minh bạch hắn ý tưởng, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm hắn thực hiện được. Yêu vương đống nhiên biến ảo thành thật lớn kiểu vĩ hồng hồ, ở giữa không trùng cùng Bách Lý Cẩn giao chiến. Theo sau, nó dùng chính mình kiểu vĩ vẫn luôn quấy nhiêu Bách Lý Cẩn, làm hắn vô pháp tới gần tô tiểu Loan bên người một cái đuôi bị bách lý cẩn đánh gãy, mặt khác một cái lập tức liền truyền đi lên. yêu vương loại này hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, rõ ràng chính là có khác ý đồ. nó trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, căn bản phân không rõ trên người màu đỏ là máu vẫn là lông tóc. mắt thấy yêu vương mang đến thủ hạ hướng tới tô tiểu loan tiếp cận, mà những người khác đều bị nhốt trụ, thoát không được thân, bách lý cẩn công kích càng ngày càng cấp, cũng bắt đầu không muốn sống mà hướng tô tiểu loan bên người hướng. Ngươi liền chơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết đi. Yêu vương nhìn đến hắn như vậy để ý nữ nhân kia, trong lòng càng đắc ý, không rảnh lo chính mình đã chặt đứt năm đuôi, tiếp tục dùng dư lại cái đuôi quấy nhiễu Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn trực tiếp thả ra chính mình toàn bộ lực lượng, dùng nhanh nhất tốc độ lại chặt đứt yêu vương hai cái đuôi. Phong dẫn nhìn trên bầu trời Bách Lý Cẩn cùng yêu vương chiến đến nôn nóng, một lòng vẫn luôn cao cao dẫn theo. Nó bị khế ước phản phệ, Hiện giờ căn bản không có một chút năng lực chiến đấu, chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng swoong. Đang ở tiếp cận Tô Tiểu Loan một cái yêu tộc, đúng là Phong Duẫn Nhị ca, cũng chính là yêu tộc Nhị vương tử. Thất đệ, đem nàng giao cho ta, ngươi phản bội chúng ta yêu tộc sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhị vương tử âm hiểm mà cười nói. Phong Duẫn nhìn nhìn bốn phía, tất cả mọi người lâm vào chiến đấu, căn bản không có biện pháp tới giúp nó. Nó che ở Tô Tiểu Loan trước mặt, Cho dù ngũ tạng lục phủ đều ở đâu, nó vẫn là kiên trì đứng lên. Nhị ca, đệ đệ cùng nàng chói định khế ước, ngươi cũng không nghĩ nhìn ngươi thân đệ đệ đi tìm chết đi. Phong dẫn cười khổ mà nói nói. Nó biết chính mình cái này nhị ca căn bản không phải sẽ để ý huynh đệ sinh mệnh người, cũng không đối hắn có thể buông tha tô tiểu loan ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ là hy vọng có thể thông qua nói chuyện, nhiều kéo dài một chút thời gian. Chờ bách Lý cần thoát khỏi yêu vương tiểu noãn liền sẽ không có việc gì. Lúc này tô tiểu noãn tinh thần lực đã thực tiếp cận kia đoàn phát ra ánh sáng địa phương, nàng tinh thần lực ở cái này quá trình tiêu ma không ít, cả người đều ở vào một loại cực độ mỏi mệt trạng thái. Nếu không phải còn có một cổ tử tín niệm ở trong đỡ, nàng đã sớm ngã xuống đi. Nàng đối ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết thân thể của mình tựa hồ rất nguy hiểm, phải nhanh một chút xuyên qua này nói ánh sáng. Như vậy liền sẽ không liên lụy bách lý cẩn. Bên ngoài, phong dẫn vẫn như cũ ở cùng nhị vương tử giang co. Thất đệ, ai làm ngươi một hai phải cùng nhân loại kết hạ khế ước? Ngươi không biết phụ vương chán ghét nhất, chính là nhân loại cùng yêu tộc lập khế ước sao? Nếu không phải cái này quỷ đồ vật, sao có thể sẽ có như vậy nhiều linh thú chịu người không chế? Nhị vương tử thần sắc điên cuồng, trong ánh mắt hàm chứa hận ý. Phong dẫn một bên nhanh chóng khôi phục thương thế, một bên nói, Nhị ca, linh thú cùng chúng ta yêu tộc lại không giống nhau, hơn nữa chúng nó cùng nhân loại lập hạ khế ước, phần lớn là tự nguyện. Nếu là linh thú không muốn, khế ước thời điểm, chúng nó tinh thần lực sẽ đại đại bị hao tổn, rất khó khôi phục. Liên tính là khế ước như vậy linh thú, về sau cũng không có sức chiến đấu, ngược lại là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hừ, ta xem ngươi là cùng nhân tộc đãi ở bên nhau lâu lắm, bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ cấp tẩy não. Đừng quên chính ngươi là cái gì tộc loại. Nhị vương tử hư lệnh một tiếng, khinh thường mà nói. Phong duẫn còn muốn lại nói chút cái gì, nhị vương tử cũng đã không kiên nhẫn mà nói, đừng nghĩ lại kéo dài thời gian, nếu là ngươi lại không cho khai, ta liền ngươi cũng cùng nhau đánh. Phong duẫn thấy nhị vương tử tâm ý đã quyết, liền không chút do dự chắn tô tiểu noan trước mặt. Tuy rằng nếu nó đã chết, nàng cũng sống không được, nhưng nó tổng không thể tránh ở một nữ nhân phía sau đi. Nhị vương tử phân ra một bộ phận nhỏ yêu lực, lập tức liền đem trọng thương phong duẫn cấp ném đi đi ra ngoài, theo sau, hắn đem yêu lực toàn bộ ngưng tụ ở chính mình tay phải, hướng tới vẫn luôn chưa mở to mắt tô tiểu Loan đánh đi. Đang ở cùng yêu vương cuối cùng một cái đuôi chiến đấu bách lý cẩn thấy thế, đồng tử bông dưng co rụt lại. Hắn vội vàng từ bỏ yêu vương, dùng hết bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng tới tô tiểu Loan phương hướng chạy đến. Yêu vương thân bị trọng thương nhưng vẫn là muốn dùng chính mình cuối cùng lực lượng ngăn lại hắn. Chẳng sợ vì thế trả giá chính mình sinh mệnh, nó cũng phải nhìn này nhân loại thống trị giả đau đớn muốn chết. Bạch lý cẩn thân mình bị yêu vương hồ đôi gắt gao đố lại trụ, dưới tình thế cấp bách, một đôi con ngươi bỗng dưng hóa thành kim sắc. Trung quanh thời gian phản phất đều tại đây một khắc yên lặng, vô số hình ảnh ở hắn trước mắt đèn kéo quân giường như truyền phát tin. Hắn tin tưởng những cái đó đều là hắn tự mình trải qua chỉ là hắn từ trước tạm thời quên mất mà thôi. Bách Lý Cẩn thậm chí còn thấy được thời không kẽ nước bên trong, tô tiểu noan linh thể đã hoàn toàn rời đi kia cụ con dối, nàng vẫn như cũ này đây lúc ban đầu linh thể trạng thái, ở gian nan mà tới gần cái kia vòng sáng. Mà ở nàng phụ cận, thời không kẽ nước bên trong cường đại nhất vặn vẹo chi lực đánh út lại, vòng sáng thực mau liền sẽ đóng cửa. Bách Lý Cẩn quanh thân thực lực đống nhiên bùng nổ tới rồi cực điểm. Hán thực nhẹ nhàng liền thoát khỏi yêu vương khống chế, sau đó mang lên phong dẫn cùng nhau, xông vào thời không kẽ nước giữa. Không thể đem phong dẫn lưu lại nơi này, nó một khi đã chết, tiểu nón cũng sống không được. Tô tiểu nón kinh ngạc nhìn xông tới Bách Lý Cẩn, còn không đợi nàng hỏi ra cái gì. Bách Lý Cẩn liền trực tiếp ở phía sau đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy mạnh quang đoàn bên trong. Rõ ràng nàng chính mình đi tới thời điểm khó khăn đến muốn chết. Nhưng vì cái gì Bách Lý Cẩn lập tức liền đem nàng đẩy đi qua đâu? Tô Tiểu Loan không kịp tự hỏi, cả người ý thức liền lâm vào một mảnh hỗn độn trong bóng tối. Tại đây đồng thời, nàng ở bên ngoài kia khối thân thể, đồng nhiên lấy cực nhanh tốc độ sói mòn sinh cơ. Ở vòng sáng hoàn toàn biến mất trước trong ngáy mắt, Bách Lý Cẩn cùng Phong dẫn đồng thời nhảy đi vào. Chỉ là xuyên qua thời không trong quá trình, sở hữu thân thể đều sẽ bị trực tiếp mai một, chỉ có linh hồn thể năng xuyên qua thời không. Khoảng cách tô tiểu noán rời đi, đã qua đi 5 năm. Nguyên bản ước hảo thời gian là nửa năm đến một năm, không nghĩ tới nàng đi qua lâu như vậy đều không có tỉnh lại. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày đều canh giữ ở trước giường, chờ đợi nàng có thể tỉnh lại. Trong triều đình mỗi ngày đều có đại thần góp lời, thình Bách Lý Cẩn mở rộng hậu cung, quảng nạp phi tần. Bách Lý Cẩn đối này trước nay đều là không đáng để ý tới, nếu là có đại thần bức cho nóng nảy hắn liền đem cầm đầu đại thần khiển trách một phen, như thế là có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Nhưng gần nhất, tiền triều các đại thần buộc hắn, hậu cũng có thái hậu buộc hắn, hiện giờ ngay cả thái thượng hoàng cũng khuyên hắn vài lần, nói dù sao hoàng hậu đều vẫn chưa tỉnh lại, hắn hẳn là trước lấy quốc sự làm trọng. Bách Lý Cẩn trực tiếp ban bố một đạo chiếu lệnh, hắn trăm năm sau, nếu không có con nối roi tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, liền đem ngôi vị hoàng đế còn cấp phong ra. Trước 574 danh sách, cái này chiếu lệnh thiếu chút nữa đem Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng khí ngất xỉu. Thái Hậu nghĩ, nếu đều không nghĩ muốn ngôi vị Hoàng đế, dứt khoát đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho nàng đệ đệ nhi tử thật tốt. Thái Thượng Hoàng tưởng chính là, Bách Lý Cẩn không có con nối dõi, nhưng là Bách Lý Lâm có à, trực tiếp đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho đệ đệ nhi tử hợp tình hợp lý. Vì thế Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng hai người, khó được liên hợp lại phản đối. Bách lý cẩn đối này chỉ là mắt lệnh đối đãi, cũng không để bụng. Lâm thợ săn cùng bạch thị thân là quốc trượng cùng quốc trượng phu nhân, gần nhất cũng là bất kham này nhiễu Vô số đại thần đánh vì nước vì dân cơ hiệu, cầu quốc trượng vợ chồng đi khuyên hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra, lập hậu nạp phi, sớm ngày vì trường thịnh vương triều khai chi tán diệp. Bạch thị trong lén lút nước mắt đều mau khắc khô. lúc này nhìn này đàn trong miệng nói đường hoàng nói. Trong lòng lại không biết ở tính kế chút gì đó đại thần, nàng chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Nếu chư vị đều là một lòng vì dân, không tham luyến quyền thế quan tốt, như vậy buồn phu nhân này liền đi khuyên hoàng thượng, ngày khác trực tiếp ở dân gian tuyển tú, liền không chịu quan viên chi nữ vào cung. Bạch thị dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, nói, hiện giờ đi qua năm năm, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia tính tình nhu nhược bạch thị, nàng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình thân phận. Nàng là quốc trượng phu nhân, là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người. Nếu nàng cùng quốc trượng hai người không thể đứng lên tới, non nha đầu liền vĩnh viễn bị người áp một đầu. Bạch thị này năm năm thay đổi rất nhiều, chỉ là khí thế mặt trên, liền chút nào không thua những cái đó xuất thân quý tộc các phu nhân. Quốc trượng phu nhân nói được sao lại nói như vậy? Dân gian chi nữ thô bỉ, có thể nào tiến cung hầu hạ hoàng thượng? Còn nữa, nếu tương lai các nàng sinh hạ con vua, lại có thể nào giáo dưỡng hảo hoàng tử hoàng nữ đâu. Một vị quan viên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hắn ở trong lòng nghĩ, chờ hoàng hậu một bị phế, trước mắt quốc trưởng vợ chồng liền sẽ một lần nữa biến thành không hề thế lực thương hộ, nơi nào so được với bọn họ những người này thân phận. Cho nên hắn đối mặt Bạch Thị thời điểm, thái độ liền lạnh nhạt không ít. Bạch Thị sớm đã nhìn thấu này đó thói đời nóng lạnh, hiện giờ bị nhiều như vậy đại thần tên là khuyên bảo, kỳ thật bức bách. Nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoại ý muốn. Nàng cùng lâm thợ săn sớm đã đem nhi nữ chuyển rời đến an toàn địa phương, vẫn luôn từ bách lý cần người bảo hộ, căn bản không cần có hậu cố chi yêu. Cho nên nàng cười lạnh nói, nếu chư vị là tưởng đem nhà mình nữ nhi đưa vào trong cung, nói thẳng là được, hà tất xả cái gì vì nước, vì dân đại kỳ đâu. Các người đến tột cùng là nghĩ như thế nào, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng vài vị đại thần trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ. Bọn họ xác thật là nghĩ thông suốt quá đem nữ nhi đưa vào hậu cung, tới củng cố chính mình thế lực. Nhưng là bởi vì hoàng thượng đối hoàng hậu dùng tình sâu vô cùng, bọn họ lại sợ tùy tiện đưa ra cho hoàng thượng không mau, cho nên mới sẽ qua tới bức bách quốc trưởng vợ chồng, hy vọng chuyện này từ bọn họ hai người mở miệng. Quốc trưởng phu nhân không phải cũng là dựa vào nữ nhi vào cung, mới có hiện giờ địa vị sao. Hà tất khinh thường ta chờ đâu. Lần này vẫn là phía trước cái kia nói chuyện âm dương quái khí đại thần, hắn tên là Tiền Dương Bình, hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức. Bạch Thị tức giận đến thân mình run một chút, lâm thợ săn vội vàng chấn ăn mà vô vô nàng ngu bàn tay, ai ngờ đưa nữ nhi vào cùng, liền ở chỗ này lưu cái danh sách đi, ngày khác ta sẽ tự mình trình cấp hoàng thượng. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lưu lại danh sách là tốt là xấu. Nếu là hoàng thượng vẫn là không muốn nạp phi, bọn họ viết tên của mình, chẳng phải là cấp hoàng thượng tìm không thoải mái. Làm hoàng thượng xem bọn họ không vừa mắt. Nhưng nếu là hoàng thượng tưởng khai, nguyện ý nạp phi, kia lần này rất có thể chính là duy nhất cơ hội, bỏ lỡ liền không hảo nhắc lại, miễn cho cấp hoàng thượng lưu lại làm bộ làm tịch ảnh hưởng. Mọi người ở đây do dự thời điểm, lại là tiền dương bình đứng dậy. Nếu như thế, kia tiền mỗ liền không khách khí. Hắn cái thứ nhất vén tay háo, viết xuống tên của mình. Dù sao hắn là thái hậu người, đã sớm chú định cùng hoàng hậu không phải nhất phái, không cần thiết định vợ quốc trượng vợ chồng. Hơn nữa, qua lần này, quốc trượng vợ chồng còn có thể không ngồi trên vị trí này, cũng còn không nhất định đâu. Có tiền dương bình vùng này đâu, rất nhiều nguyên bản còn dao động không chừng các đại thần, đều đi theo hắn viết xuống tên. Vạn thưa tướng từ đầu tới đôi cũng chưa động tính, chỉ là cười nhìn những người này. Thưa tướng, ngài ý tứ là, có người hỏi hắn, lao hủ chỉ là tới bái phòng quốc trượng, không tham dự những việc này. Vạn thưa tướng cười tủm tỉm mà nói, hắn từ 5 năm, năm trước hoàng thượng trước mặt mọi người hứa hẹn lần đó khởi, cũng đã biết kim thượng là cái cái gì tính cách. Này đó thần tử tự cho là thông minh, sớm muộn gì muốn trả giá đại giới. Hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, chính mình hậu viện sự tình, nơi nào luôn được đến người khác tới chỉ chỉ trò trò. Ngôi vị hoàng đế là của hoàng thượng, hắn nguyện ý chuyển cho ai liền chuyển cho ai, người khác nhiều hơn xen bảo, chỉ biết chọc đến đế vương nghi kỵ. Hơn nữa lấy hắn xem người ánh mắt tới xem, hoàng thượng căn bản không phải cái sẽ bị sắc đẹp mê hoặc người, tương phản, hoàng thượng vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ dùng hiện tại. Cho nên vạn thừa tướng đã sớm đem nhà mình nữ nhi gả đi ra ngoài, đỡ phải tương lai ngày nào đó đầu nào phát hôn, dâng lên không nên có tâm tư. Hắn không có nữ nhi ở trong cung, hiện giờ vẫn như cũ ổn ngồi thừa tướng chi vị, rất nhiều chuyện quan trọng, hoàng thượng đều sẽ giao cho hắn tới xử lý, liền chứng minh hắn xem người xem đến thực chuẩn. Cùng với nắm lấy như thế nào rửa cạp váy quan hệ thượng vị, không bằng nỗ lực tăng lên chính mình năng lực, nhiều bàn bạc thật sự. Tiên Dương Bình khinh thường mà nhìn thoáng qua vạn thừa tướng, dưới đáy lòng cười thầm hắn hành sự bảo thủ, không hiểu biên báo. Chỉ cần hắn được Thái Hậu coi trọng, Về sau muốn cái gì có cái gì? Nói không chừng tương lai thừa tướng chi vị, hắn cũng có thể ngồi ngồi xuống đâu. Tiễn đi này đàn tâm tư khác nhau đại thần lúc sau, Bạch thị sống lưng nháy mắt liền cong xuống dưới, hốc mắt cũng phiếm màu đỏ. Đều do chúng ta không bản lĩnh, liền nữ nhi vị trí đều giữ không nổi. Bạch thị ấy nấy mà nói. Nếu là nàng bản thân có quyền thế, như thế nào bị buộc đến nước này? Bạch thị không oán nữ nhi lâu như vậy cũng chưa tỉnh lại nàng chỉ hoán chính mình không có thể bảo vệ nữ nhi hoàng hậu chi vị lâm thợ săn trong lòng vẫn luôn đem tô tiểu nón đương thân sinh nữ nhi đối đãi cùng bạch thị giống nhau tự trách đau lòng bất quá hắn còn nhớ chính mình là mặt khác mấy cái hài tử phụ thân không thể tổng đắm chìm ở chuyện quá khứ giữa hắn vô vô bạch thị bả vai an ủi nói đừng nghĩ này đó chúng ta hôm nay liền tiến cung đem lưỡi cho quyền giao cho hoàng thượng đi nếu hoàng thượng trọng tình nghĩa Bọn họ tự nhiên sẽ không không biết tốt xấu, một hai phải ra vẻ hào phóng mà khuyên Hoàng thượng nạp phi, cấp nữ nhi ngột ngạt. Nếu Hoàng thượng quyết định nạp phi, bọn họ cũng sẽ không oán trách, rốt cuộc Hoàng thượng có thể kiên trì 5 năm, đã rất khó được. Bất quá nếu Hoàng thượng lựa chọn chính là người sau, bọn họ nhất định phải mang tô tiểu Loan rời đi, bằng không chờ tiểu noan tỉnh lại, nhìn đến như vậy một màn, không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Làm tốt quyết định về sau. Bạch thị liền cùng lâm thợ săn cùng nhau tiến cung. Bạch Lý Cẩn lúc này chính cẩn thận mà giúp Tô Tiểu noan leo thân mình. Năm năm tới, vẫn luôn là hắn ở bên người chiếu cố nàng, chưa bao giờ mượn tay với người. chương 575 cái cỏ, Lý Công Công đứng ở nhắm chặt ngoài cửa phòng mặt thông báo, Hoàng thượng, Thái thượng Hoàng cùng Thái hậu phái người lại đây nói, có việc muốn cùng Hoàng thượng thương lượng, quốc trưởng cũng ở, lúc này đều ở vĩnh tế cung chờ đâu. Bách Lý Cẩn vừa lúc đã đem chuyện nên làm làm xong, hắn giúp Tô Tiểu nón mặc vào tân xiêm y đi, lại giúp nàng phiên phiên thân mình, sau đó vòng qua bình phong đi ra. Bảo vệ tốt hoàng hậu. Bách Lý Cẩn đối canh giữ ở thái cực điện bên ngoài người ta nói nói. Bao gồm như Lan ở bên trong người đều vội vàng đồng ý. Lúc sau, Bách Lý Cẩn mới đi vĩnh tế cung. Nay năm năm, hắn cùng cha mẹ quan hệ càng là hàng tới rồi băng điểm. Hiện giờ liền nửa điểm ôn nhu đều không có. Nếu không phải nói quốc trưởng vợ chồng cũng ở, hắn là tuyệt đối sẽ không quá khứ. Đây đều là bởi vì, ở tiểu noan sau khi hôn mê, thái thượng hoàng cùng thái hậu tưởng buộc hắn chạy nhanh nạp phi, trong lén lút hại quá tô tiểu noan không ít lần. Bọn họ nghĩ, chỉ cần tô tiểu noan hoàn toàn đã chết, hắn là có thể hết hy vọng. Nhưng bởi vì hắn phòng bị vô cùng, hơn nữa vẫn luôn làm tiểu noan ở tại thủ vệ nghiêm ngặt thái cực điện còn có đại miêu trên giường trước thủ, cho nên chưa bao giờ làm thái thượng hoàng cùng thái hậu hai người thực hiện được quá. Mấy ngày trước đây Bách Lý Cẩn ban bố muốn đem ngôi vị hoàng đế một lần nữa còn cấp phong người nhà chiếu lệnh, thái thượng hoàng cùng thái hậu tuy rằng trong lòng các có tính toán, nhưng bọn hắn mục đích là giống nhau, chính là làm hắn thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Cho nên này hai người tạm thời liên hợp tới rồi cùng nhau, tìm mọi cách mà bức bách Bách Lý Cẩn đi vào khuôn khổ. Bất quá toàn bộ Hoàng Cung, đã sớm ở Bách Lý Cẩn một người nắm giữ dưới Cho nên Thái Thượng Hoàng Cung Thái hậu suy nghĩ cái gì, làm cái gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nguyện ý làm Thái Thượng Hoàng Cung Thái hậu vẫn luôn ở tại Hoàng Cung. Dù sao bọn họ không có khả năng đối tiểu noan tạo thành thực chất tính tương tổn, không bằng khiến cho người lưu tại chính mình mí mắt phía dưới, ngược lại càng dễ dàng phòng bị. Tới rồi Vinh Tây Cung. Thái thượng hoàng cùng thái hậu sắc mặt bất thiện ngồi ở thủ vị, phía bên phải trên chỗ ngồi, ngồi bạch thị cùng lâm thợ săn. Nhìn đến bách lý cẩn lại đây, bạch thị hai người tự nhiên đi lên hành lễ. Bách lý cẩn tự mình đem lâm thợ săn đỡ lên, quốc trượng cùng phu nhân không cần đa lễ. Thái hậu lại bất mãn mà mắt trợn trắng. Hoàng hậu đều nửa chết nửa sống như vậy nhiều năm, mệt nàng cái này xuẩn nhi tử còn nhớ thương, đến bây giờ đều còn đối quốc trượng một nhà như vậy chiếu cố. Như thế nào cũng không thấy hắn đối nàng cái này mẹ ruột tốt như vậy. Bách Lý Cẩn chỉ là cùng Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu chào hỏi, liền lễ đều không có hành, liền thẳng ngồi xuống. Đối này, Thái Thượng Hoàng sớm thành thói quen, cũng không nói thêm gì. Quốc trưởng lần này lại đây, là vì thương lượng nạp phi một chuyện, còn mang đến cô ý đem nữ nhi đưa vào trong cung đại thần danh sách. Thái Thượng Hoàng dẫn đầu mở miệng. Hắn hy vọng tốt nhất có thể làm Bách Lý Cẩn bởi vậy cùng Hoàng hậu nhà mẹ đẻ sinh ra ngăn cách. Thái thượng Hoàng nói như vậy, thật giống như quốc trượng vợ chồng đã đồng ý tuyển tú nạp phi chuyện này giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, Bạch thị hai người chỉ là nghĩ tới tới cùng Bách Lý Cẩn thương lượng, nhìn xem Bách Lý Cẩn như thế nào quyết định. Chỉ là nửa đường thượng bị Thái thượng Hoàng phái người kêu đi, Bạch thị hai người cũng không hảo chối tử, đành phải lại đây. Bách Lý Cẩn cũng không có bị Thái thượng Hoàng châm ngồi đến. Mà là bình tĩnh mà cùng Lâm Thợ Săn nói, danh sách ở nơi nào. Lâm Thợ Săn lấy ra một cái phong thư, giao cho hắn. Bách Lý Cẩn Đại Khái nhìn lướt qua, trong lòng liền hiểu rõ.